Sạ cả kỳ bạ dạ tổ rồ hơi hơi mở to hai mắt nhìn, chợt đung nhiên để sát vào nàng, như là phát ra từ nội tâm cao hứng nói: thật sự, nếu là tình thích nói, mỗi ngày tới xem đều có thể, mỗi thời mỗi khắc tới xem cũng đều có thể nga. Hắn không nghĩ tới làm võ gia chi nữ, Mị Dù Nô Hạt thế nhưng sẽ nói ra như thế trắng ra tán dương chi tử, tức khắc cảm giác rất có cảm giác thành yếu. Hơn nữa, hắn đã sớm phát hiện, Mị Dù Nô Hạt có hoàn toàn bất đồng hai mặt, mặt ngoài. Nàng là gia phong nghiêm ngặt võ gia sở giáo dưỡng gia đại tiểu thư, chính là, chỉ có ở quen thuộc người trước mặt, nàng mới có thể lộ ra một khắc mặt. Ở ẹ xạ cạ rủ cổ cùng kẻ đại ạ kỳ dạ trước mặt, nàng sẽ rõ hiện thả lỏng lại, không hề như vậy bản khắc tuân thủ lễ nghi quý củ, không hề như vậy như là không có cảm tình giống nhau, thần sắc luôn là không lạnh không đạm. Nàng sẽ cười, sẽ sinh khí, sẽ nhữ mẩy, sẽ khen người, như là từ một cái tỉ mỉ tạo hình hoa hoa, biến thành tươi sống người. Sạ cả kỳ bạ dạ tổ dồ không tự chủ được, liền muốn nhìn đến càng nhiều. Hắn rất tò mò, chân chính mỹ dù nỗ hạ đến tột cùng là một cái như thế nào người. Giây tiếp theo, Tống giản liền trực tiếp dùng tay ấn ở hắn tuấn mỹ khuôn mặt thượng, đem hắn để sát vào mặt đẩy ra. Nang bất đắc dĩ nói: Sạ cả kỳ bạ dạ côn, ngươi như vậy sẽ làm người không biết làm sao. Chính là, như vậy không hợp lệ nghĩa hành vi, có tính không là hắn cùng nàng trở nên quen thuộc lên tượng trưng. Nghĩ đến đây. Sạ cạ kỳ bạ Dạ tổ dô mỉm cười nói, ta chỉ biết đôi muốn thân cận người làm như vậy. Nghe vậy, Tống Giảng nghĩ nghĩ, hỏi, kia sạ cạ kỳ bạ Dạ côn, người này thứ bảy có rảnh sao? Nếu tình có việc tìm ta nói, tuyệt đối sẽ có rảnh. Tống Giảng cười mà không nói, đối hắn lời ngon tiếng ngọt không giao động. Đã từng có đoạn thời gian, nàng phi thường chán ghét loại này ở thuần ái văn trong thế giới, lại còn đối nữ tính miệng ba hoa hoa hoa công tử nhân thiết, rõ ràng cuối cùng đều phải cùng nam nhân ở bên nhau còn một hai phải dùng nữ nhân tới phụ trợ chính mình phong lưu. ngươi đối nữ hải tử lại không có hứng thú, không cưới gì liêu. Tay mới kỳ thời điểm, nàng đều rất nhiều lần thiếu chút nữa tâm động. Nhưng hiện tại, Tống Giản đã rèn luyện ra tới, coi như vào khen khen đàn, thành vip hội viên, hưởng thụ một trọi một phục vụ hảo. Chỉ cần đem xả cả kỳ bà dạ tổ rổ coi như một cái không có cảm tình hoa thức cầu vồng thí máy móc, nàng cảm giác chính mình khá hơn nhiều. Tống Giản nói, ta phía trước vốn dĩ cùng quả kỳ ước hảo đi lão phòng bên kia lấy ngự sơ kỵ phải dùng đồ vật, bất quá hiện tại ngẫm lại, tìm hắn có lẽ không lớn thích hợp, cho nên nếu xạ cạ kỳ bạ dạ cun nguyện ý nói, có thể bồi ta qua đi sao? Rốt cuộc nếu xạ cạ kỳ bạ dạ tổ rồ tỏ vẻ ra thân cận chi ý nói, nàng tưởi hồ cũng không cần phải hướng đi cổ gạ quái kỳ xin giúp đỡ. Vừa rồi ở học sinh hội trong văn phòng, cổ gạ quái kỳ đã dùng hành động biểu lộ, bọn họ cũng không phải một đường người, là nàng chính mình tự mình đa tình, cho rằng bọn họ quan hệ liền có tính không bằng hữu, cũng so bình thường thi đấu quan hệ muốn thân cận một ít. Chính là, nhân gia hiển nhiên vẫn là cùng hai mạ xạ xỉ một bên. Nàng cũng không sinh khí, cũng không trách hắn, bọn họ vốn dĩ chính là một đôi, nơi nào luôn được đến nàng cái này pháo hôi nữ xứng tới phản đối. Cho nên, nếu có khác lựa chọn, nàng liền không chuẩn bị phiền toái cổ gã quài kỳ. Ai, nhưng xả cả kỳ bà giả tổ dấu nghe nói cổ gã quài kỳ cùng mì dù nổ hạt cư nhiên đều đã có định tốt hẹn hò. Giờ phút này lại bị hủy bỏ, tức khắc kéo dài quá ngữ điệu, không biết như thế nào, tựa hồ có chút vui sướng khi người gặp họ. Hắn liền nói đi, đối lại tình yêu không đủ khiêm tốn ra hỏa, là tuyệt đối không chiếm được tình yêu. Quài kỳ tên kia thật là, hẹn hò chuyện này cư nhiên lén lút một chút tiếng gió cũng chưa thấu. Nhất quá mức chính là, rõ ràng đều đã đến chuẩn bị hẹn hò nông nỗi, vô luận như thế nào, ở bằng hữu trước mặt cũng muốn giữ gìn một chút chính mình hẹn hò đối tượng đi. Hắn khẽ ngược cư nhiên lựa chọn cùng bằng hữu đứng chung một chỗ phạm phải như vậy nghiêm trọng sai lầm xứng đáng hẹn hò hủy bỏ an chút giáo huấn đi hắn mỉm cười nói nguyên bản cùng có kỳ ước hảo sao đương nhiên có thể như vậy ta cấp cổ gạ côn phát cái tin nhắn nói cho hắn một tiếng ta đến đây đi xà cả kỳ ba dạ tổ dỗ lại ngăn trở nàng hắn nói quả kỳ làm như vậy quá mức sự tình lúc sau còn muốn nữ hài tử chủ động phát tin tức nói cũng quá tiện nghi hắn tống giản chớp chớp mắt có chút không lớn minh bạch hắn ý tứ. Nàng nguyên bản liền đối chính mình cùng cổ gã quả kỷ cùng với hai mạ xả sỉ quan hệ xem đến thực đạo, cũng cũng không cảm thấy chính mình đối bọn họ tới nói sẽ có bao nhiêu quan trọng hoặc nhiều đặc biệt, cho nên bị bọn họ đồng thời phản đối, nàng cảm thấy thực phù hợp bọn họ nhân thiết, khác thật không có nghĩ nhiều. Cho nên xả cả kỳ bạ giả tổ dồn nói quá mức, nàng chỉ có thể nghĩ đến như vậy quá mức sự tình là chỉ ngự tứ ra đối với bình dân bài xích sao. Chẳng lẽ nói xa cả kỳ bạ giả tổ dồ kỳ thật cũng không bài xích bình dân cũng không tán đồng những người khác quan niệm chính là hắn cùng bọn họ quan hệ thực hảo cũng không có bất luận cái gì quan niệm bất hòa bộ giang a nàng lựa chọn tính xem này biến nói tốt quan kỳ tình làm ta chuyển cáo ngươi một tiếng thứ bảy hẹn hò hủy bỏ lạc yên tâm đi ta sẽ thay thế ngươi ở thứ bảy chiếu cố hảo nàng vãi cô gã quan kỳ di động vẫn luôn cầm ở trong tay hắn đang đợi mị dù nổ hàm tin tức cũng vẫn luôn ở rối dám do dự Muốn hay không chủ động liên hệ nàng, rồi lại không biết nên phát chút cái gì qua đi mới hảo. Kết quả đưa vào giao diện không ngừng chờ thời kết thúc, ám đi xuống lại sáng lên tới, sáng lên tới lại ám đi xuống, hắn vẫn là một chữ cũng không đánh ra tới. Mà lúc này, hắn lại thu được một cái đến từ xạ cả kỳ bạ dạ tổ rổ tin nhắn. Thứ bảy hẹn hò hủy bỏ lạc những lời này, làm hắn đại não hoanh một tiếng, chỗ chống một cái trước mắt, lập tức, chỉ cảm thấy toàn thân đều không có sức lực, thật lớn hề phải cùng mất mát. Như là dâm trắng phao mềm hắn xương sống lưng, đều hắn khó chịu cơ hồ vô pháp lại thẳng thắn eo lưng. Không cần nản lòng, không cần đủ dũ, không cần đủ trí, hảo hảo ngẫm lại ngươi đều xuất hiện này đó trọng đại sai lầm, lần sau còn có cơ hội, ta sẽ ở tình trước mặt cho ngươi nhiều lời tốt hơn lời nói, gọi y. Ngươi cổ gã quá kỳ bắt lấy di động, nhìn bạn tốt kia thiền ngoài miệng thức nhan biểu tình, dùng sức cơ hồ muốn đem điện thoại bẻ gãy, ngươi làm cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì như vậy đoạn thời gian? Tình liền tín nhiệm hắn. Hắn rút cuộc bay nhanh cấp nước dã tỉnh gửi đi một cái tin nhắn, ngươi cùng phong ở bên nhau. Tống giản nhìn về phía xa cạ kỳ ba dạ tổ rồ. Hắn mỉm cười nói, đừng hồi. Tống giản. Ngươi. Như thế nào? Ngươi cùng cổ gạ côn đã xảy ra sự tình gì sao? Tổng cảm giác, hắn giống như ở cố y khó xử cổ gạ quá kỳ giống nhau. Hắn đã làm sai chuyện tình, cho nên, cần thiết đến đã chịu trừng phạt. Tống giản. Đây là cái gì Phúc Hắc lên tiếng. Nàng cẩn thận nhìn chăm chú hắn kia dường như không có việc gì mỉm cười bộ dáng. Đột nhiên kinh giác, nữ tứ ra tình cảm gút mắt tựa hồ có chút phức tạp. Không chỉ là hai mạ xạ xỉ cùng cổ gạ quả kỷ chi gian có điểm cái gì, xạ cả kỷ bạ dạ tổ dội tựa hồ đối cổ gạ quả kỷ cũng có chút. Không bình thường. Loại này trừng phạt trò chơi dường như ve vãn đánh yêu, bất chính là Phúc Hắc công cùng tiểu bạch hoa chịu kinh điển cốt truyện sao? Tuy rằng cổ gạ quả kỹ thuật nhìn càng như là cường thụ. Không, không đối. Tống giản đột nhiên nhớ tới phía trước hắn bị phụ thân trách phạt, bị phạt sau yếu ớt bộ dáng. Tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn không giống như là tiểu bạch hoa thụ, nhưng là, nội bộ hắn không chuẩn. Thật là như vậy, làm người hiểu biết liền rất tưởng khi dễ. Loại này tương phản manh, tựa hồ vẫn luôn đều thực muốn mệnh. Chẳng lẽ nói, nguyên bản xạ cả kỳ bạ dạ tổ rổ cùng cổ gạ quá kỳ mới là một đôi chân chính phó chính phú. Hoa hoa công tử phong lưu phúc hắc công cùng nghiêm trang nghiêm cẩn bạch hoa ho này giống như thật là cái kinh điển phối hợp. Như vậy nói cách khác, rất có khả năng là bởi vì nàng can thiệp dẫn tới hiệu ứng bơm bướm, Hai mà xạ xỉ cùng cổ gạ quá kỳ hiện tại, nàng cảm thấy bọn họ hẳn là còn không có ở bên nhau, ước chừng là vừa rồi tiến vào hái một trạng thái hơi có chút tình cảm nảy sinh, mà xạ cả kỳ bạ dạ tổ dồ tác rửa theo nguyên cốt truyện lực hấp dẫn, cũng đối cổ gạ quá kỳ rất là để bụng. Chỉ là hắn bên này giống như còn ở vào trêu đùa cổ gạ quái kỳ liền rất vui vẻ ý xấu giai đoạn. Phỏng chừng không có phát hiện, cổ gạ qua kỷ tâm đã đảo hướng về phía hai mạ xà si. Không biết về sau phát hiện nói, nên là như thế nào một phen tinh phong huyết vũ. Như vậy tưởng tượng, Tống Giản đột nhiên lại cảm thấy, cổ gạ qua kỷ tựa hồ có điểm vạn nhân mê thụ bóng dáng. Mà hiện tại, nàng tựa hồ bị xả cả kỷ bạ dạ tổ rổ coi như trừng phạt cổ gạ qua kỷ công cụ, giống như sắp cuốn vào một hồi kỳ quái tình tay ba đấu sức bên trong. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng chính là hai mạ xà si vị hôn thê cái này thân phận liền chú định nàng sẽ gất gao cùng thân ở cảm tình lốc xoáy bên trong vai chính công liên hệ ở bên nhau tả hữu đều chạy không thoát sợ cái gì xạ cả kỳ bạ giả tổ rồ dùng nàng đương đạo cụ khi dễ cổ gạ quậy kỳ nàng coi như làm là hắn hỗ trợ đưa nàng đi mỉ rủ nổ nhà cũ dọn đồ vật thù lao hảo lẫn nhau lợi dụng đồng giá trao đổi yên tâm thoải mái hoàn mỹ cùng è xạ cả rủ cổ phất tay cáo biệt nhìn nàng thuận lợi tiến vào trạm tàu điện ngầm sau tống giản liền ngồi trên ai kệ đại ạ kỳ giả ghế sau Thấy nàng sần ngồi ở một chút mềm mại cái đệm đều không có trên ghế sau, xả cả kỳ bạ dạ tổ dồ càng là cảm thấy mới mẻ lại nghi hoặc, hắn rốt cuộc nhịn không được hỏi, ngồi ở mặt trên, sẽ không không thoải mái sao? Thoạt nhìn nơi đó cứng quá. Hắn cũng không có ác ý, nhưng kẻ đạ ả kỳ dạ vẫn là hơi hơi nhiều như mày, loại này không biết dân gian khó khăn đại thiếu gia nói loại này không có sinh hoạt thường thức nói, thực dễ dàng để cho người khác cảm thấy chính mình bị coi như đồng ốc, liền cùng sao không ăn thịt băm giống nhau. Thiên chân lại dễ dàng làm nhân sinh khí. Sẽ không? Tống giản kéo lại kẻ đạ ả kỳ dạ quần áo, giải thích một câu sau, liền hướng tới xạ cả kỳ bạ dạ tổ rổ phất phất tay, thoạt nhìn ngoan ngoãn đáng yêu cực kỳ. Xạ cả kỳ bạ dạ cun, tai kiến. Tai kiến, tình. Xạ cả kỳ bạ dạ tổ rổ cũng hướng tới nàng phất phất tay, ôn nhu nói, về đến nhà sau phải nhớ đến nói cho ta một tiếng, bằng không ta sẽ lo lắng. 109, chương 109. Ngươi có khỏe không? Ả kỳ Dạ cun. Ấn. Bởi vì cảm giác ngươi có chút không lớn cao hứng. Tống giản nhìn hắn mới vừa rồi vãn khởi ống tay áo, trợ giúp ẹ xả cạ rủ cổ xuống nước vất thư, lại vẫn là bị dính ướt quần áo, hỏi, là cạ rủ cô gặp được sự tình, làm ngươi cảm thấy vẻ phải sao? Ta cùng ẹ xả gặp được loại chuyện này là bình thường. Ai kẻ đạ Ả kỳ ra nói, tình tới lúc sau, chúng ta vẫn luôn không có gặp được quá loại chuyện này mới thực đặc thủ, cho nên không có gì hả về phải. Loại này cách nói nghe tới không khỏi cũng quá làm chua xót lòng người. Chính là, nếu đem loại này chua xót nói ra, tựa hồ liền càng đáng thương. Tống Giản không biết chính mình nên nói chút cái gì mới tốt, đành phải trầm mặc nhẹ nhàng xoa xoa hắn phía sau lưng. Ai kẻ đa ạ kỳ dã bị nàng đụng chạm có chút không lớn tự tại, nhưng hắn cứng đờ thân thể, lại chỉ là thấp giọng nói, ta chỉ là, đối với xạ cả kỳ bạ dạ tổ rồ tiếp cận, có chút bất an. Ngươi không thích hắn? Cùng với nói không thích, chi bằng nói Ta không biết hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Xạ cả kỳ bạ giả cun, ở ngự tứ gia trung phong bình thế nào? Là cái? Tính trẻ con người. Tống giả nghĩ nghĩ, cười, giống như thật là như vậy. Hắn sẽ không đối nữ hải tử hạ đạt chế tài lệnh, thậm chí còn sẽ giúp không cẩn thận phạm sai lầm nữ hải tử nói chuyện, cho nên ở nữ hải tử trung thực được hoan nền. Nghe nói có cái nữ hải tử biết chính mình phải bị hạ đạt chế tài lệnh sau, thực sợ hãi, đi tìm xạ cả kỳ bạ giả tổ rổ khóc lóc thuyết minh tình huống. Nói chính mình biết sai rồi về sau nhất định sẽ không tái phạm sau, hắn liền trở về thuyết phục hai mạ xả xỉ hủy bỏ. Cho nên hắn hạ đạt chế tài lệnh, nữ sinh hưởng ứng là nhất nhiệt liệt. Nghe đến đó, Tống Giản lại hơi hơi như mày, sau đó thở dài. Nghe được phía sau động tĩnh, ải kệ đạ hạ kỳ dạ thử nói, tình không cảm thấy hắn thực không tồi sao. Ta chỉ là cảm thấy. Bọn họ nguyên bản liền không có quyền lợi sử dụng cái gì chế tài lệnh chế tài người khác đi. Nàng bất đắc dĩ nói, nói đến cùng. Đây là khi dễ áp vì không cho chính mình bị bọn họ khi dễ, mà khóc lóc đi xin lỗi xin tha, mới may mắn bị buông tha. Này không phải cũng là đặc quyền một loại sao. Chân chính không tồi người, hẳn là sẽ không bị người như thế sợ hãi đi. Đúng vậy. Thấy nàng không có dao động, ải kẹ đạ ạ kỳ dạ cảm thấy có chút cao hứng. Ngự tứ gia ở quốc trung năm nhất thời điểm, liền bắt đầu sử dụng chế tài lệnh. Thăng nhập cao trung sau, cái thứ nhất chế tài lệnh chính là xạ cả kỳ bạ dạ tổ rổ hạ đạn. Là cái gì lý do? Có một cái cao trung mới chuyển nhập rổ si học sinh, không hiểu lắm quý củ. Tựa hồ cảm thấy tiến bảo rổ si at, liền có chút đắc ý vinh báo. Hắn ở giáo ngoại lấy rổ si học viện học sinh thân phận, giống như đùa bỡn rất nhiều nữ tính. Hiện tại đã thôi học. Tống giảng lắc lắc đầu, tuy rằng chuyện này thoạt nhìn rất lớn mau nhân tâm, nhưng sau lưng lạm dụng quyền lực hiện trạng vẫn như cũ làm người cảm thấy sợ hãi. Nói đến cùng, thẩm phán tiêu chuẩn toàn bằng ngữ tứ ra nghị sai thì hỏng hết. Như vậy quy định căn bản vô pháp bảo đảm bất luận kẻ nào quyền lợi. Ta cảm thấy nàng nói, ạ kỳ dạ cun hảo ôn nhu, cũng hảo kiên cường. Ai kẻ đại ạ kỳ dạ tức khắc sửu sốt, gì? Rõ ràng tao ngộ loại này làm nhân sinh khí sự tình, chính là ạ kỳ dạ cun vẫn luôn đều không có bị đả đảo, còn hướng về mặt khác yêu cầu trợ giúp người vươn viện thủ. Ta cảm thấy ạ kỳ dạ cun thật sự rất lợi hại. Tống giản nhìn bên đường phong cảnh ở trước mắt như họa giống nhau hiện lên, tự do không khí tươi mát mơn trớn gương mặt. Thế giới này thoạt nhìn như thế tốt đẹp, nhưng luôn có rất nhiều người, bề ngoài thoạt nhìn cùng thường nhân không hề sai biệt, tinh thần lại không chuẩn đã bị nhốt ở chỗ nào đó, thậm chí cũng không biết nên như thế nào cầu cứu. Nếu là ta nói, ta nhất định chán ghét chết ngự tứ gia ta nhất định sẽ cảm thấy, bọn họ bốn người đều là đại hỗn đảng, đều là một đám tự cho là đúng đồng ốc, nhưng là ạ kỳ giả cun đánh giá xả cả kỳ bạ giả cun thời điểm, lại nói hắn chỉ là cái tính trẻ con người. Tuy rằng ạ kỳ giả cun ở trong trường học thời điểm thực châm mặc, Luôn là rất ít nói chuyện, nhưng là mỗi lần thấy ạ kỳ dạ cun tại bên người, ta liền sẽ cảm thấy thực an tâm. Cả dù cổ cũng như vậy cùng ta nói nga, nói ạ kỳ dạ cun là cái đáng tin cạnh người. Ai kẻ đạ ạ kỳ dạ hơi hơi mở to hai mắt nhìn, bởi vì này không tưởng được lời nói, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói nên như thế nào hồi phục. Hắn nghe thấy nàng mềm nhẹ thanh âm, mang theo chịu mến cùng thưởng thức, từ phía sau truyền đến, ạ kỳ dạ cun là cái hảo hài tử. Tống giảng nghĩ thầm. Ải kẹ đạ ạ kỳ gia loại này thiếu niên, mới là chân chính ý nghĩa thượng hảo hài tử A hơn nữa loại này ôn nhu ưu điểm đặc tính, không hổ là có thể trở thành vai chính chịu người. Ở nghịch cảnh bên trong không thay đổi bản tâm, giỏi quá. Vì thế xuống xe thời điểm, nàng khen thưởng dường như sờ sờ đầu của hắn. Ải kẹ đạ ạ kỳ gia xấu hổ quay đầu đi, mặt đỏ lên. Đừng như vậy, hảo mất mặt. Chính là, hắn cũng không có thật sự né tránh, tiêu nghiêng đầu góc độ nhỏ đến cơ hồ cũng chỉ là tượng trưng tính phản kháng một chút mà thôi. Thấy nàng cười chuẩn bị hướng chính mình từ biệt, Ai Kệ Đại Ả kỳ Dạ Đông nhiên nói, Tình là nếu ân Ai Kệ Đại Ả kỳ Dạ nguyên bản tưởng nói, nếu nào một ngày nàng cảm thấy mệt mỏi muốn trở lại sĩ tộc bên kia đi cũng không có quan hệ. Hắn cùng Ä e xả cả rủ cổ đàm luận qua chuyện này, bọn họ đều có thể thông cảm. Chính là giờ này khắc này nhìn nàng trong trẻo tín nhiệm đôi mắt, Ai Kệ Đại Ả Kỵ Dạ lại cảm thấy. Đem câu này nói suốt khẩu, đối nàng cũng không công bằng. Ở nàng còn không có nghĩ tới phải rời khỏi bọn họ dưới tình huống, bọn họ làm sao có thể nói ra loại này, giống như làm đủ cùng nàng phân biệt chuẩn bị nói. Này đối nàng tới nói, không khỏi có chút đả thương người. Thật giống như, bọn họ cũng không cảm thấy nàng sẽ thật sự cùng chính mình đứng chung một chỗ, hơn nữa vẫn luôn làm bạn ở bọn họ bên người giống nhau. Không có gì. Ai kẻ đạ ạ kỳ ra nói, chỉ là tưởng nói, chỉ cần ngươi yêu cầu nói. Chúng ta sẽ vẫn luôn ở. Tống giản chớp trước, trước mắt, chỉ cần các ngươi yêu cầu nói, ta cũng sẽ vẫn luôn ở. Ai kẻ đa ạ kỳ ra nở nụ cười. Tốt. Ngày hôm sau là thứ sáu Cung Mỹ dù nổ hạt một cái ban học sinh phát hiện, rất nhiều kiếm đạo bộ bộ viên sẽ đột nhiên ở phụ cận xuất hiện. Ngay từ đầu, bọn họ còn dọa nhảy dựng kinh hồn táng đảm sợ hai ai lại không cẩn thận đắc tội ngự tứ gia kiếm đạo bộ đám kia hoàng tuyển tri quỷ, lại tới hạ đạt chế tài lệnh. Nhưng thực mau Bọn họ liền phát hiện này đó hoàng tuyển chi quỷ sẽ chỉ ở Mỹ dù nổ hạt lớp bên ngoài xuất hiện lại biến mất, phảng phất là tới dò hỏi tình báo. Bọn họ rốt cuộc là tới làm gì? Ế xạ ca rủ cô nhìn lại một cái kiếm đạo bộ bộ viên không biết đệ bao nhiêu lần làm bộ đi ngang qua dường như, mắt nhìn thẳng từ phòng học bên ngoài trải qua, nếu không phải mỗi cách vài phút liền có kiếm đạo bộ bộ viên đi ngang qua một lần, nàng liền thật sự tin bọn họ không phải cố ý. Tống giản cũng không biết cổ gạ qua kỳ muốn làm cái gì, nàng lắc lắc đầu dứt khoát coi như làm không biết việc này, đừng động bọn họ, đừng làm bọn họ chậm trễ chúng ta học tập. Ân, ẹn e xạ cả rủ cổ nói như vậy xong, liền tiếp tục cùng mị rủ nổ hạt đối chiếu nổi lên bút ký, ải kệ đại ạ kỳ dại ở một bên nhíu lại mày ngâm nga đợi chút ngoại ngữ khóa thượng muốn kiểm tra bài khóa, biểu tình thống khổ. Thức mau, những cái đó kiếm đạo bộ bộ viên liền không hề tới. xạ cả kỳ bạ dại tổ rủ phun tào nói, ngươi cho rằng đây là hai quân đối chiến, trước phái tham báo sao? Ngụy rốt cuộc làm cái gì? Ma sáng sớm, Cô Gạ Quá Kỳ khiến cho Kiếm Đạo Bộ thành viên chờ ở cửa trường, Sạ cả Kỳ Bạ Dạ Tổ Rỗ vừa xuống xe, liền trực tiếp thỉnh tới rồi Kiếm Đạo Bộ. Cô Gạ Quá Kỳ đã cùng Kiếm Đạo Bộ bộ viên nhóm đối luyện một cái buổi sáng, từ ngày hôm qua đến bây giờ, hắn ở nhà đạo tràng, lại ở trường học xã đoàn, cơ hồ đem Sở Hữu có thể đánh lui đối thủ đều đánh lui một lần. Nhưng mà nôn nóng chi tình chẳng những không có được đến giảm bớt, ngược lại càng thêm buồn bực. Nhìn thấy Sạ Cạ Kỳ Bạ Dạ Tổ Rỗ thời điểm, Cô gạ quạch kỳ thở hổn hển trừng hướng về phía hắn. Ta cái gì cũng chưa làm xạ cả kỳ bạ dạ tổ rổ vô tội dơ lên đôi tay, bất quá chỉ là xuất hiện ở nàng trước mặt, sau đó làm nàng cảm thấy, ta cũng có thể là một cái lựa chọn. So sánh với dưới, ngươi nhưng thật ra có hay không ở hảo hảo tỉnh lại ngươi làm cái gì a? Cô gạ quạch kỳ. Ta biết ngươi hiện tại tâm tình thật không tốt. Bất quá ngươi phải tin tưởng, tình cũng rất khổ sở. Nàng cô gạ quạch kỳ trần trờ nói, rất khổ sở sao? bị hủy bỏ hẹn hò cảm giác thực mất mát đi. Sạ cả kỳ bạ giả tổ rồ ôm hai tay nói, như vậy, ngươi ngẫm lại tình bị ngươi cái này hẹn hò đối tượng sở phủ định tâm tình. Nàng sẽ không mất mát sao? Ngươi đều đứng ở chính kia một bên, cùng nàng phân rõ giới hạn còn yêu cầu nàng không đem ngươi đẩy ra, nào có chuyện tốt như vậy? Cô gạ kỳ do dự nói, ta nên làm như thế nào? Ai, Sạ cả kỳ bạ giả tổ rồ ý xấu nói, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Tình như vậy đáng yêu. Cùng ngươi ở bên nhau, ngươi lại không hiểu như thế nào thảo nàng niềm vui, sẽ chỉ làm nàng khổ sở mà thôi. Cô gạ quá kỳ khó thở nói, Phong, không phải ta không giáo ngươi, là ta giáo sẽ không. Thấy hắn thật sự có chút sinh khí, xa cả kỳ bạ giả tổ rồ chuyển biến tốt liền thu nói, ta hỏi ngươi, ngươi dám đứng ở tình trước mặt, nhìn nàng đôi mắt, nghiêm túc đối nàng nói một câu ca ngợi nói sao. Thì như nói, ngươi hảo đáng yêu, ngươi rất đẹp, hoặc là ta thích ngươi. Cô gạ qua kỳ chỉ là theo hắn miêu tả suy nghĩ một chút cái kia cảnh tượng, liền cảm thấy thẹn đến gương mặt nóng lên. Sao có thể làm được đến loại chuyện này? Xa cả kỳ bạ dạ tổ dồ nhún vai, một bộ không chút nào ngoài ý muốn bộ dáng, cho nên đều nói giáo sẽ không sao. Chỉ cần ngươi dám đối tình nói một câu bất luận cái gì ca ngợi nói, thứ bảy ta liền đẩy rớt cùng nàng hẹn hò. thế nào? Thấy chính mình tựa hồ đã đem hắn dần dần bước hướng về phía chính mình muốn hắn thay đổi phương hướng. Saka Kỳ Bà Giả Tô Rồ cười hướng bạn tốt phất tay nói, như vậy thứ bảy kết quả như thế nào đâu? Là ta cùng tình đơn độc đi ra ngoài hẹn hò đâu, vẫn là Quái Kỳ người một lần nữa đem nàng thắng về bên người đâu? Quái Kỳ, cố lên lạc. Tới rồi giữa trưa, Saka Kỳ Bà Giả Tô Rồ xuất hiện ở bình dân ban trên hành lang, khiến cho một trận kinh ngạc vây xem. Hắn mỉm cười ở mọi người chú mục hạ, như là đi ở thảm đỏ thượng minh tinh dường như, ngừng ở Mizuno Juno has phòng học cửa. Tình! Sạ cả kỳ bạ giả tổ dồ thoải mái hào phóng hướng về nàng chào hỏi, giữa trưa cùng nhau ăn cơm đi. Ta biết có cái ăn rất ngon nhà ăn a. Tống giản hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới hắn thế nhưng có thể làm được cái này phân thượng, cư nhiên sẽ tự mình ở trước mặt mọi người, không chút nào che giấu cùng chính mình thân cận. Nàng cự tuyệt thời điểm, không khỏi liền có chút ngượng ngùng. xin lỗi, Sạ cả kỳ bạ giả cun, ta cùng hạ kỳ giả cun còn có cả rủ cô ước hảo cùng nhau. À. Như vậy A Sạ Cả Kỳ Bạ Dạ Tổ Dụ một chút cũng không thấy vẻ và nói, "Như vậy, có thể cho ta gia nhập sao?" Lúc này, đột nhiên trên hành lang lại truyền đến một trận rối loạn, Thư Mau, Tống Giản liền thấy cổ gã Quá Kỳ mặt vô biểu tình, lạnh lùng trừng mắt chính mình phía trước Sạ Cả Kỳ Bạ Dạ Tổ Dụ, một thân sát khí đi qua. Sạ Cả Kỳ Bạ Dạ Tổ Dụ nhướng nhướng chân mày, cười như không cười nói, người đã đến rồi." Cô gã Quá Kỳ hung hăng mà nhìn hắn một cái, sau đó đẩy mặt xương hàn đi vào phòng học, hướng về Tống Giản đi đến. Hắn thoạt nhìn như là chuẩn bị đem tống giản đánh một đốn dường như, thần sắc lạnh lùng đáng sợ, ải kệ đạ ạ kỳ dạ không khỏi đứng lên, chắn tống giản trước người. Cô gã quạch kỳ dừng bước chân. Hắn nhìn tống giản, thật sâu hít vào một hơi, như là hạ cực đại quyết tâm. Mị du nô hà Hắn thận trọng hô lên nàng tên đầy đủ, làm tống giản đều có chút khẩn trương đi lên. Ta cảm thấy. Sau đó hắn liền ngại lại. Xa cả kỳ ba ạ dạ tổ rồ. Phúc. Nhìn xuống, nhìn xuống không thể cười không thể cười, này đối quạt kỳ tới nói, đã là một lần phi thường gian nan đột phá, không thể cười, không thể cười. hắn gian nan bưng kín miệng, chính là rất khó hoàn toàn nhịn xuống. này tiếng vang vẫn là bị cổ gã quạt kỳ nghe thấy được, hắn quay đầu lại nhìn xạ cả kỳ bạ dạ tổ rô liếc mắt một cái, tức khắc cắn chặt răng, lại lấy hết can đảm nhìn về phía tống giản. ta cảm thấy, ngươi, ngươi, là, ngươi đầu tóc. tống giản hoang mang nghĩ thầm, tóc làm sao vậy? Mỹ dù nổ hạt kiểu tóc chính là tiêu chuẩn nhất hát trường thẳng, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì vi phạm quy định địa phương. Cố gạ qua kỳ gian năn nói, rất dài. 110, chương 110. Truyền thống doanh châu thẩm Mỹ Trung, Mỹ lệ nữ tử tiêu chuẩn chi nhất, chính là có một đầu lại trường lại thẳng tóc đen. Chính là, mặc dù có như vậy truyền thống, Cố gạ qua kỳ thần thái, ngữ khí, cũng khó có thể làm người cảm thấy, hắn là ở ca ngợi cùng khích lệ. Hắn thoạt nhìn càng như là ở khiêu khích hơn nữa hắn vừa nói xong liền cảm thấy thẹn đến vô pháp đối mặt tống giảng quay đầu hướng tới xạ cả kỳ bạ dạ tổ dồ đi đến đứng ở trước mặt hắn cứng rắn nói ta làm được ngươi muốn nói đến làm được cái này cảnh tượng liền càng thêm lệnh người mê hoặc tống giảng chậm rãi đứng lên ải kệ đại ạ kỳ bạ có chút lo lắng giữ nàng lại thủ đoạn nhưng nàng hướng tới hắn cùng ẹ xạ cả rủ cổ trấn ăn lắc lắc đầu ý bảo chính mình có thể xử lý nàng hướng về cổ gạ quả kỳ cùng xạ cả kỳ bạ dạ tổ rô nói ra tới một chút có thể chứ. Sả cả kỳ bà giả cun, cụ giả cun, hai người liền đều đi theo nàng đi ra ngoài. Thằng đến rời đi mọi người tầm mắt, tiến vào một cái yên lặng góc. Sả cả kỳ bà giả tổ dồ cái thứ nhất nhịn không được mở miệng. Tình thế nào? Ngươi cảm thấy hắn là ở ca ngợi ngươi sao? Cụ gạ quậy kỳ lập tức quật cường nói, đương nhiên. Tống giản. Cụ gạ cun vừa rồi là ở khen ta. Cụ gạ quậy kỳ. Sả cả kỳ bà giả tổ dồ lập tức cười nói, xem đi. Tình căn bản đều ý thức không đến, loại này ca ngợi ta nhưng không tán thành. Tống giản dừng lại bước chân, quay đầu nhìn nhìn vẻ mặt ý cười xạ cả kỳ bạ dạ tổ dồ, lại nhìn nhìn trao mày cổ gã quả kỳ, hỏi, các người, là ở lấy ta đương cái gì đánh đố trò chơi công cụ sao? Xạ cả kỳ bạ dạ tổ dồ phản ứng cực nhanh, hắn lập tức liền có thể nhận thấy được những lời này chung bất mãn, sắc mặt tức khắc trợn tắt nói, không phải, tình, bởi vì quả kỳ vô luận như thế nào cũng tưởng đi theo chúng ta thứ bảy cùng đi mì dù nổ ra. Nhưng là ta tưởng hắn làm như vậy quá mức sự tình, ngươi khẳng định sẽ không nguyện ý, liền muốn cho hắn biết khó mà lui, cho nên mới nói cho hắn nói, trừ phi giáp mặt ca ngợi ngươi một câu, ta liền sẽ suy xét cùng ngươi xin. Ta vốn dĩ nghĩ, lấy qua kỳ tính cách, là tuyệt đối sẽ không mở miệng, chính là không nghĩ tới hắn thật sự tới. Hắn sử dụng xin cái này từ, đem chính mình tư thái phóng rất thấp, gọi người đều không hảo đối hắn phát giận. Mà cái này lý do, tống giản một chút cũng không ngoài ý muốn. Cô gạ qua ký đột nhiên xuất hiện Hành vi của quái, lại rõ ràng cùng xả cả kỳ bạ giả tổ rổ có quan hệ gì, nàng liền đoán được, chính mình cái này nữ sướng, đại khái bị bọn họ coi như cái gì tán tỉnh công cụ. Kỳ thật đương công cụ, tống giản không sao cả, ở một cái chuyện xưa, mặc dù là vai chính, không cũng coi như là dùng để sáng tạo cốt truyện công cụ người sao. Chính là này cũng không thể đại biểu, bọn họ có thể như thế rõ ràng đem nàng coi như đồng ốc, như vậy nhiều hình hôn trong thế giới, nàng trưởng phu nhóm. Tốt xấu còn biết duy trì hảo mặt ngoài tôn trọng nhau như khách, nào có giống như vậy trực tiếp vọt tới trước mặt, rõ ràng chơi nàng chơi. Tống giản nói, tóc rất dài, căn bản là không tính ca ngợi đi. Cô gạ qua kỳ do dự một chút, ước chừng là bởi vì hiện tại rời xa những người khác tầm mắt, vừa rồi lại đã đột phá quá một lần tâm lý phong tuyến, giờ phút này, hắn tuy rằng hơi có chút chần chờ, lại có thể đem bổ sung khích lệ thuận lợi nói ra nói, lại hát, lại trường, kia cũng không tính tống giản đối với cổ gã quạ kỳ kia một cây gân hành vi phương thức bất đắc dĩ thở dài nàng cảm thấy cổ gã quạ kỳ như vậy nghiêm túc người tuyệt đối là bị người xúi dục mới có thể như vậy làm khẳng định đều là xạ cả kỳ bạ dạ tổ dỗ cái này phúc hắc công lại ở khi dễ người thấy nàng bất mãn liếc liếc mắt một cái chính mình xạ cả kỳ bạ dạ tổ dỗ lập tức mở to hai mắt nhìn ai thoáng nhìn thoáng qua cổ gã quạ kỳ ngươi xem đều là vì giúp ngươi cổ gã quạ kỳ cao mày nhìn hắn lại chỉ cảm thấy mị Mizuno Haji nhìn nhiều xạ cả kỳ bạ dạ tổ dồ liếc mắt một cái, làm hắn thực không cao hứng. Ba người liền như vậy cho nhau nhìn vài mắt, lẫn nhau đều cho rằng chính mình lý giải những người khác ý tứ, nhưng không ai là thật sự minh bạch. Tống giảng cũng không kỳ quái cổ gã quái kỳ muốn cùng bọn họ cùng đi mị Mizuno ra, đại khái là bởi vì không yên tâm xạ cả kỳ bạ dạ tổ dồ cùng nàng đơn độc ở chung đi. Chính là, nếu nói như vậy, đã nói lên hắn đối xạ cả kỳ bạ dạ tổ dồ, cũng không phải không hề cảm giác. Nàng đến làm rõ ràng cổ gạ quạ kỳ hiện tại cảm tình, mới có thể có nhằm vào cấu tứ tân công tác phương án. Vì thế, Tống Giản dứt khoát lưu loát nhìn về phía xạ cả kỳ bạ giả tổ dô nói, Xin lỗi, xạ cả kỳ bạ giả cun, ta có thể cùng cổ gạ cun đơn độc nói chuyện sao? Xạ cả kỳ bạ giả tổ dô lập tức đúng lý hợp tình đem câu mày nhìn chầm chầm chính mình cổ gạ quạ kỳ trừng mắt nhìn trở về, Ngươi xem, ta liền nói ta hỗ trợ hưu dụng đi. Cổ gạ quạ kỳ lập tức ngoan ngoãn rũ xuống đôi mắt. Một chút bất mãn đều không có. Tống giảng nghĩ thầm, này hai người mắt đi mày lại. Cảm giác nàng ở bọn họ trước mặt hình như là không khí. Tính tính, thói quen thói quen. Chờ đến xả cả kỳ bạ giả tổ rồ cực kỳ phối hợp rời đi, nàng mới nhìn về phía cổ gạ quải kỳ, cẩn thận hỏi, cổ gạ cun, xin hỏi, người rốt cuộc là khuynh hướng xả cả kỳ bạ giả cun một ít, vẫn là khuynh hướng mà xả sỉ cun một ít. Thấy nàng đàm luận đề tài vẫn là về hai người bất đồng quan điểm. Hơn nữa Mỹ dù nồ hạt hiển nhiên không có thay đổi ý tưởng, cô gạ qua kỳ không khỏi có chút thất vọng. Mà ở tống giản xem ra, chính là vấn đề này làm hắn có vẻ rất là dao động. Cô gạ qua kỳ trả lời nói. Mạ xạ si cun. Hắn hy vọng nàng có thể thân cận chính mình, so bất luận kẻ nào đều thân cận chính mình, chính là, hắn lại cũng vô pháp đối chính mình nói dối. Như vậy, liền không cần lại nghe xạ cạ kỳ bạ dạ cũng nói, làm hắn quấy rầy ngươi tâm. Đừng lại thích chính lại luôn là bị xả cả kỳ bà giả tổ rổ chơi đến xoay quanh cùng hắn tại đây vui mừng tiểu đoan ra dường như nàng lấy một cái kinh nghiệm phong phú giả khuyên nhủ miệng lưỡi nói như vậy lắc lư không chừng ngươi sẽ rất thống khổ nhưng nghe nàng ngữ khí như thế đứng ngoài cuộc giống như cùng nàng một chút quan hệ đều không có dường như nhẹ nhàng bâng quơ, cô gạ qua kỳ tức khắc tức giận đầu gốc nóng lên nói ta sở di thống khổ căn bản không phải bởi vì chính hoặc là phong đều là bởi vì ngươi nghe vậy tống giản tức khắc sửng sốt là bởi vì Nàng là hai mạ xả xỉ vị hôn thê thân phận, hiện tại lại cùng xả cả kỳ bạ giả tổ dồ đi rất gần, làm hắn luôn nóng bất an sao. Nếu là đổi vị tự hỏi, chính mình để ý hai người đều cùng một người khác quan hệ mật thiết, tựa hồ ai đều sẽ khó thở. Nếu là nói như vậy, xin lỗi. Tống giản còn trông cậy vào hắn cùng hai mạ xả xì cảm tình ổn định, trợ giúp nàng hoàn thành công tác đâu. Nàng lập tức khẩn thiết nhìn hắn, dụ dô nói, vậy ngươi muốn ta như thế nào làm, mới có thể làm ngươi an tâm. Thấy nàng thế nhưng như thế trực tiếp biểu đạt ra đối chính mình coi trọng, cô gạ qua kỳ ngẩn ngơ một chút, tức khắc cảm thấy thẹn rời đi tầm mắt, trong lòng lại cảm giác như là lâu hạn ra nẻ đất hoang, rốt cuộc nên đón một hồi vui sướng tràn trề cam lộ. Hắn thấp giọng nói, ta không nghĩ ngươi cùng phong cùng nhau đi ra ngoài. Tống giản đoán được chính là như vậy. Nàng có chút bất đắc dĩ nói, ta đây nên tìm ai đi giúp ta. Cô gạ qua kỳ rứt khoát nói, ta. Tống giản nhìn chăm chú hắn, hắn cũng thẳng tóc nhìn lại nàng. Ánh mắt của nàng mang theo đánh giá, mà hắn ánh mắt kiên định lại sáng ngời. Tống giản rất rõ ràng, cảm tình vấn đề thực mẫn cảm, cũng thực phức tạp, một cái xử lý không tốt, phía trước xoát hảo cảm liền có khả năng nháy mắt thanh linh, thậm chí thành phụ. Tống giản không tính toán ở cảm tình thượng cùng cổ gạ quả kỳ tranh cái gì, nàng có thể tranh cái gì. Nàng dối tính đều không đúng. Từ đâu ra phần thắng. Vì thế nàng phối hợp nói, cổ gạ cun, là sẽ vì chính mình để ý người, chủ động xuất kích loại hình đâu. Tống giản cười cười nói, ta thực thích người như vậy. Nghe vậy, cổ gạ quạ kỳ mặt đột nhiên đỏ lên. Nàng nhuẩn miệng cười nói, kia nói như vậy, ngày mai, ta liền vẫn là phiền phái cổ gạ cun. Bọn họ đi ra nói chuyện địa điểm, liền thấy xạ cả kỳ bạ giả tổ rổ đang đứng ở cách đó không xa, dựa vào vách tường, túi đầu nhìn di động, không biết đang ở cùng ai nói chuyện thiếm. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngẩn đầu trông lại, lộ ra tươi cười, nói thế nào. Lại thấy cổ gạ quạ kỳ vài bước liền đi tới hắn trước mặt. Ôm chặt hắn. Hắn ôm thật sự khẩn, dùng sức lực rất lớn, rõ ràng phi thường kích động, là cao hứng, cái loại này kích động. Nàng nói, nàng thích hắn chủ động tới tìm nàng. Như vậy xem ra, phong kiến nghị quả nhiên là đúng. Sạ cả kỳ ba dạ tổ rồ. Ai? Có thể làm tính cách từ trước đến nay nội liễm ẩn nhẫn quạch kỳ làm ra như vậy nhiệt liệt động tác, có thể thấy được hắn cảm xúc giờ này khắc này có bao nhiêu sôi trào. Sạ cả kỳ ba dạ tổ rồ tầm mắt lướt qua cổ gã quạch kỳ bả vai. Nhìn về phía hắn phía sau tống giản, chớp chớp mắt, thoạt nhìn, tựa hồ nói không tồi. Tống giản lại nghiêng nghiêng đầu, có chút hoang mang tưởng. Cô gạc cun, biểu hiện của ngươi nhưng cùng ngươi vừa rồi cùng ta nói, ngươi càng thích mà xả sỉ cun ngôn luận không lớn giống nhau a Nàng hướng tới xả cả kỳ bạ dạ tổ dồ không lưng xin lỗi nói, xin lỗi, xả cả kỳ bạ dạ cun, ngày mai cùng ngươi ước hảo sự tình, khả năng muốn hủy bỏ. Xả cả kỳ bạ dạ tổ dồ lại giống như sớm có dự cảm cười nói Vẫn là chuẩn bị muốn cùng Quá Kỳ cùng đi sao? Cô gạ Quá Kỳ buông hắn ra, Kiên Định nói, "Đúng vậy." Thấy hắn tình thế hơi có chuyển biến tốt đẹp liền như vậy không khách khí lên, Sạ Cả Kỳ Bạ Dạ Tổ Dồ nhướng nhướng mày, cố ý trêu đùa hắn nói, "Kia, tình để ý nhiều người sao? Ta cũng có thể cùng nhau." Cô gạ Quá Kỳ biểu tình tức khắc nóng nảy, nhưng Tống Giản cười cười nói, "Cô gạ cun sẽ không đồng ý." Sạ Cả Kỳ Bạ Dạ Tổ Dồ nói, "Ngươi nghe hắn." Tống Giản hơi có chút bất đắc dĩ cười nói, ta chỉ có thể nghe hắn nha. Như vậy ngọt ngào trả lời, làm sạ cả kỳ bà dạ tổ dồ phát hiện, chính mình tựa hồ đối với bọn họ cảm tình tiến độ có chút phán đoán sai lầm. Nguyên tưởng rằng chỉ là lẫn nhau có hảo cảm giai đoạn, không nghĩ tới, cư nhiên đã là tình yêu cuồng nhiệt tình lữ hình thức sao? Thấy cổ gã quá kỳ hơi hơi mặt đỏ lên, rõ ràng liền cao hứng ngượng ngùng đến không được, lại một hai phải mạnh mẽ bản một khuôn mặt làm bộ bình tĩnh cũng không cho là đúng. Sạ cả kỳ bà dạ tổ dồ liền tưởng kích thích hắn, thật tốt à? Ta cũng muốn một cái tình như vậy đáng yêu bạn gái đâu. Nghe thấy lời này, Tống Giản nghĩ thầm, không, ngươi không nghĩ, ta biết ngươi nói chính là nói mát, ngươi chính là ở cố ý trêu đùa cổ gạ quạch kỳ. Ngươi muốn, đại khái là cái giống cổ gạ quạch kỳ như vậy đáng yêu bạn trai. Nghĩ đến đây, Tống Giản nhìn cổ gạ quạch kỳ liếc mắt một cái, không biết vì cái gì, hắn cũng vừa lúc đang nhìn nàng. Hai người nhìn nhau một hồi lâu, hắn đều không rời đi tầm mắt, Tống Giản đành phải đi trước rời đi ánh mắt. Sạ cả kỳ bạ dạ tổ dẩu nghĩ nghĩ, nắm cổ gạ quạch kỳ đầu vai, để sát vào lỗ thay hắn, thấp giọng nói, ngươi ra hỏa này, phải đối tình hảo một chút ta. Hắn nghiêm túc nhìn cổ gạ quạch kỳ, nhỏ giọng nói, ngươi đi theo chính làm như vậy quá mức sự tình, nàng đều tha thứ ngươi, nàng nhất định là thực thích, thực thích ngươi. Cổ gạ quạch kỳ nhếch môi, gật gật đầu. Hắn thoạt nhìn giống như đã biết, chính là thật sự có thể làm được sao? Vẫn là sẽ ủy vào đã biết mị dù nổ hà đối hắn cảm tình, muốn so với hắn cho rằng thâm hậu. Cho nên sẽ càng thêm hy vọng đối phương vì chính mình thay đổi Sẽ càng cụ áp bách tính yêu cầu đối phương thuận theo chính mình Nghĩ đến đây, xa cả kỳ bạ Dạ tổ dô biểu tình nghiêm túc lên nói Nếu là ngươi lại làm nàng thương tâm sinh khí, ta liền sẽ không lại giúp ngươi Nếu ngươi là cái loại này không tôn trọng cảm tình gia hỏa Liền tính ngươi là của ta bằng hữu, đến lúc đó ta cũng sẽ làm ngươi hối hận đến khóc ra tới Khóc ra tới này ba chữ, xa cả kỳ bạ Dạ tổ dô cố ý tăng thêm ngữ khí Làm cho cổ gã quả kỳ có thể trực quan cảm nhận được hắn nghiêm túc, nhưng Tống Giản liền nghe thấy được như vậy một câu phản phất nghiến răng nghiến lợi khóc ra tới, không khỏi tâm tình phức tạp. Nàng một cái nữ sướng, nàng không nên ở chỗ này, nàng hẳn là ở xe đế. Nàng đối nam tính nhân vật nói ái hiện trường hoàn toàn không có bất luận cái gì hứng thú, phiền thoái có thể trước làm nàng trở về đi học sao. Rốt cuộc, xạ cả kỳ bạ dạ tô dỗ buông lòng ra cổ gã quả kỳ, hướng về Tống Giản cười nói, nếu cùng quả kỳ đợi không vui. Tình tùy thời đều có thể cho ta gọi điện thoại Nga. Mặc kệ ta ở nơi nào, mặc kệ ta đang làm cái gì, ta đều tuyệt đối sẽ hưu một tiếng, bay nhanh đuổi tới. Hắn hướng tới nàng chớp chớp một con mắt, đây là ái lực lượng. Tống Giản mỉm cười hàm xúc gật đầu, nghĩ thầm, kia đại khái là đối cổ gã quá kỳ ái lực lượng đi. Chính là không chịu nói thẳng, một hai phải lấy nàng danh nghĩa quanh co lòng vòng muốn khiến cho hắn coi trọng. Nói như vậy, như vậy Tắc Phong là không có cách nào thắng quá vai chính a. Xạ gã kỳ bà dạ côn. Bất quá tính, rốt cuộc làm người môi giới vật, bị rất nhiều bởi vì các loại nguyên nhân không dám nói thẳng minh tình yêu nam tính nhân vật dùng để mịt mở biểu đạt cảm tình, cũng là nữ xứng số mệnh trí nhất. Xa cả kỳ bạ giả tổ rồ đi trước rời đi, cô gạ quay kỳ đứng yên ở tống giản trước mặt, khẩn trương nói, ngày mai. Ta đi tiếp ngươi. 111, chương 111. Ách. Khu. Nhưng lúc này, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một tiếng ho khan liền thấy đã đi ra ngoài hảo một khoảng cách xạ cả Kỳ Bạ dạ tổ rồ, lại lui trở về. Hắn hướng tới Tống Giản cùng Cổ Gạ Quá Kỳ đi tới, hướng tới chính mình phía sau so cái ánh mắt. Nhưng Tống Giản cùng Cổ Gạ Quá Kỳ đều còn không có phản ứng lại đây là có ý tứ gì, liền thấy lưỡng đạo hình bóng quen thuộc xuất hiện ở hắn phía sau. Là hai mạ xạ sĩ cùng hai mờ gi hổ dù mạ. Tống Giản ngay từ đầu cảm giác có chút kỳ quái, nhưng tưởng tượng đến hai mạ xạ sĩ cùng Cổ Gạ Quá Kỳ quan hệ, liền lại không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Nàng bình tĩnh chờ bọn họ đi tới, bình tĩnh nói, mạ xạ si cun, hãy mở gì cun. Cool. Hãy mở gì hồ rủ mà ánh mắt ở cổ gà quạch kỳ cùng tống giản chi gian đánh cái chuyển, hơi hơi níu như mày. Hai mạ mà xạ si đảo biểu tình tự nhiên, hắn đứng yên ở tống giản trước mặt, hướng tới nàng khẽ cười cười, lại nhìn về phía cổ gà quạch kỳ. Tình, quạch kỳ, các ngươi tại đàm luận cái gì? Cổ gà quạch kỳ chần chờ một chút. Tống giản nhìn hắn một cái, không xác định chính mình nói cho hai mạ m hắn sẽ giúp chính mình đi lấy ngự sơ kỵ trang phục, có thể hay không như là châm ngòi bọn họ chi gian quan hệ. Nàng hỏi ngược lại, Mạ Sạ Xi Kun có chuyện gì? Mị Du Nộ tiên sinh tựa hồ cùng ta phụ thân nhắc tới quá, ngươi chuẩn bị hồi Mị Du Nộ nhà cũ sự tình hai Mạ Sạ si xỉ thở dài nói, tối hôm qua phụ thân đại nhân hỏi ta có hay không an bài hảo, ta nói không có, kết quả bị răn dạy. Đích xác, lấy hai nhà giao tình tới nói, Mị Du Nộ hạt dở doanh châu lẻ loi một mình, hai gia tất nhiên là muốn nhiều hơn chiếu cố. Đặc biệt là hai mạ xạ sỉ cùng mị dù nổ hạt còn thân phụ hôn ước, lại ở cùng cái trường học, ở hai nhà người trong lòng, hai mạ xạ sỉ đương nhiên đối nàng phụ có trách nhiệm. Như vậy Tống Giản Trần chờ nói, ta đi cùng hai tiên sinh giải thích. Giải thích cái gì đâu? Giải thích chúng ta ở trong trường học quan niệm bất hòa sao? Hai mạ xạ sỉ nói, dựa theo mị dù nổ tiên sinh cùng ta phụ thân ý tứ, ngày mai ta sẽ an bài tài xế đưa người qua đi. Tống Giản ngộ một tiếng. Nàng không cho rằng cổ gạ quả kỳ sẽ phản đối hai mạ xạ si ý kiến, quả nhiên, hắn rũ mắt, một câu cũng chưa nói. thấy thế, xạ cả kỳ bạ dạ tổ dồ nhịn không được nói, không được không được. Hai mạ xạ si nói, như thế nào? Cái kia, tình đã cùng ta ước hảo. Hai mạ xạ si hỏi, phải không? Đối, chúng ta ước hảo muốn đi hẹn họ, chính ngươi đáp ứng quá không thể quấy rời ta. Ta không có đáp ứng quá loại chuyện này. Hai mạ xạ si mỉm cười nói, phong. Thỉnh thận trọng từ lời nói đến việc làm, nói ngoa cũng không xác định lời nói, sẽ đối không rõ chân tướng người sinh ra lầm đạo. Nhưng là, Hạ Cả Kỳ Bà Dã Tô Dụ một phen kéo lại tống giản thủ đoạn, đem nàng kéo đến bên người, chúng ta đích xác đã ước hảo, đúng không, Tình? Hắn hướng tới nàng, dùng sức làm mặt quỷ. Tống giản đang muốn mở miệng, liền nghe thấy hai mạ xạ xì nói, nếu như vậy, nếu Tình không ngại nói, khiến cho phong cùng nhau tới hảo. Hạ Cả Kỳ Bà Dã lập tức phản đối nói. Chỉ có hai người mới kêu hẹn hò chính, ta đối ba người hẹn hò không có hứng thú. Hai mạ xạ xì si nhìn Tống Giản hỏi, tình cảm thấy, đây là hẹn hò sao? Tống Giản nhìn nhìn xạ cả kỳ bạ dạ tổ rộ, lại nhìn nhìn hai mạ xạ xì, si, quyết định vẫn là đến đi theo vai chính công đi. Nàng lắc lắc đầu. Hai mạ xạ xì si vừa lòng cười nói, nếu tình cũng không cho rằng đây là hẹn hò như vậy ba người hẳn là không có vấn đề. Nếu phong ngươi vẫn là không tiếp thu nói, như vậy cũng chỉ có thể thỉnh ngươi chính mình rời khỏi. Xạ cả kỳ bạ dạ tổ rồ cả giận, ta không. Ta không chỉ có không lùi ra, ta còn muốn kéo lên quả kỳ cùng nhau. Hai mạ xạ xì nhàn nhạt nói, không cần cấp tỉnh thêm phiền toái Nếu muốn đi bái phòng Mỹ dù nổ ra nói, ít nhất đến làm tỉnh chính mình quyết định cùng ai cùng nhau đi. Hắn nhìn về phía Tống giản nói, tình nghĩ như thế nào. Tống giản nghĩ thầm, nếu là từ phá hư chủ chính phủ góc độ tới xem, tốt nhất là hai mạ xạ xì cùng cổ gạ quả kỳ đi theo nàng cùng đi, nói như vậy nàng có thể cho bọn họ chế tạo rất nhiều đơn độc ở chung không gian, xúc tiến bọn họ cảm tình tiến thêm một bước phát triển ổn định. Chính là, nàng gái này vị hôn thê tuy rằng không ngại, nhưng xem cổ gạ quá kỳ giờ phút này trầm mặc đến cực điểm bộ dáng, liền biết hắn khó có thể vượt qua hôn ước cái này khảm, hắn cảm thấy thẹn tâm, hiển nhiên không cho phép hắn làm trò hai mạ xả xỉ vị hôn thê mặt, cùng hai mạ xả xỉ giao lưu cảm tình. Mà nhậm tuyển trong đó một cái, một bên khắc phòng trừng đều sẽ ngờ vực bất mãn. Lựa chọn xả cả kỳ bạ giả tổ dồ cũng có loại này nguy hiểm, như vậy vừa thấy nói, an toàn nhất, nhất bảo hiểm. Tống giản ánh mắt, đầu hướng về phía đứng ở hai mạ xả xỉ bên người hải mở dì hồ dù mạ. Nàng chỉ có thể căng ra đầu nói, xin hỏi, hải mở dì cun, ngày mai có rảnh sao? hải mở dì hồ dù mạ tức khắc xứng suốt, hai mạ xả xỉ cùng cổ gạ qua kỳ hiển nhiên cũng không nghĩ tới nàng sẽ làm ra như vậy lựa chọn. Xả cả kỳ bạ giả tổ dồ tắc càng thêm trực tiếp, rứt khoai. Một tiếng Này tính cái gì? Hắn nhìn Hải mở dì hổ dù mạ, mở to hai mắt nhìn nói, trai cỏ đánh nhau, ngư ông được lợi. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Hải mở dì hổ dù mạ nhăn lại mày, theo bản năng liền muốn cự tuyệt, chính là, hắn thấy hai mạ xả xỉ ánh mắt, chần chờ một chút, cuối cùng nói. Ta có rảnh. Ta đi tiếp ngươi. Ở ngự tứ gia trung, tống giản trước mắt giao thoa ít nhất, chính là Hải mở dì hổ dù mạ. Nàng vẫn luôn tìm không thấy bất luận cái gì cơ hội đi tiếp cận cùng hiểu biết hắn, mà ở hắn không có ảnh hưởng đến nàng công tác tiến độ dưới tình huống, nàng cũng không phải rất muốn đi tiếp cận cùng hiểu biết hắn. Nàng đối hắn lớn nhất ấn tượng, chính là, hắn là cái khác phái luyến. Hắn là cái khác phái luyến. Liên đuổi kịp cái thế giới đối mặt ngay từ đầu thích nữ tính nam cung thuần, tống giản cũng cả người không được tự nhiên hồi lâu giống nhau. Thế giới này, nàng cũng nhất không am hiểu ứng đối hải mở gì hổ dù mạ, hoặc là xác thực tới nói. Nàng nhất không am hiểu ứng đối khác phái luyến. Thói quen thuần ái văn tư duy logic sau, nàng hiện tại đã có chút lý giải không được khác phái luyến tư duy đường về. Có chút người khủng khủng chính là cảm giác vô pháp lý giải đồng tính luyến ái tư duy đường về, cho nên bọn họ ở chính mình trong mắt, liền biến thành một cái vô pháp lý giải vật thể. Mà người thường thường sợ hãi không biết. Hiện giờ, tống giản bệnh nghề nghiệp, làm nàng có điểm đồng dạng tật xấu. Nàng! Có điểm khủng dị! nay liền dẫn tới! Tuy rằng là Tống giản chính mình vì bảo hiểm khởi kiến, chủ động mời Hải Mở Dị Hồ Dụ Mạ, nhưng ngày hôm sau gặp mặt khi nàng lại xấu hổ đến nói không nên lời một câu tới. Hải Mở Dị Hồ Dụ Mạ tính tình người ở bên ngoài xem ra vốn là lãnh đạm lời nói thiếu, hắn đối mỹ dù nổ hà lại không có gì hảo cảm, này liền dẫn tới Tống giản lên xe sau, hai người đơn giản mà chào hỏi, liền từng người ngồi ở xe ghế sau một mặt, từng người nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc. Lúc này Hải Mở Dị Hồ Dụ Mạ di động đống nhiên vang lên hắn lấy ra tới vừa thấy ngẩn người theo bản năng ngồi thẳng thân mình Tống giàn yên lặng mà quan sát đến hắn thấy hắn chỉ là thấy số điện thoại liền điều chỉnh chính mình dáng ngồi nghị thẩm nhất định là cái quan trọng điện thoại nhưng như vậy quan trọng điện thoại hại mở gì hồ rủ mà do dự thời gian rất lâu đều chỉ là nhìn chằm chằm màn hình không có chuyển được như là đã nhận ra nàng có chút nghi hoặc tầm mắt hại mở gì hồ rủ mà nhấp nhấp môi chuyển được hắn thấp giọng nói mì nỏ gì tỷ mì nỏ gì tỷ Tống giản ngay từ đầu không có phản ứng lại đây, sau lại mới nhớ tới, hắn trong miệng mì nọ gì tỉ, chỉ hẳn là nữ nhị, ổ mì già mỉ nọ gì. Là cái kia, hắn vẫn luôn yêu thầm thật lâu nữ hải tử. Không biết như thế nào, tống giản thực thói quen thuần ái trong thế giới hai cái nam nhân nói chuyện yêu đương trường hợp, nàng thậm chí có thể ngồi ở một bên, chính mình đem chính mình coi như không khí giống nhau, tâm như nước lặng, gợn sóng bất kinh. Nhưng mà, nếu đụng tới loại này khác phái luyến tình cảm tranh cãi nàng liền cảm thấy toàn thân đều không được tự nhiên lên, xấu hổ đến thậm chí muốn trực tiếp ngã xe. nàng nhớ rõ, Hải mở gì hồ rủ mạ cùng ổ mị ra mị nọ gì cảm tình cũng không thuận lợi tới. nàng nỗ lực đem thân thể rửa khẩn cửa xe, tận khả năng rời xa Hải mở gì hồ rủ mạ để tránh nghe thấy bọn họ đối thoại. nhưng ở an tĩnh, thả không gian hữu hạn xe hơi ghế sau, nàng vẫn là nghe thấy Hải mở gì hồ rủ mạ thanh âm hơi mang bất đắc dĩ truyền đến. Xin lỗi, hiện tại không được. hắn thanh âm. Nghe tới thực lưu hòa, mất đi cho tới nay bình tĩnh cùng bình đạm, thậm chí có vẻ có chút mềm yếu. Hai mờ gì hồ rủ mạ cùng hai mạ xa si, ước chừng là ngự tứ gia quan hệ tốt nhất hai vị. Bọn họ đối cảnh gần, đều là nhà nước xuất thân, cho nên diễn xuất cũng cực kỳ tương tự, cái loại này nhà nước quý công tử cảm giác. Bình tĩnh, trầm ổn, yêu nhã, nhưng vẫn là có chút rất nhỏ bất đồng. Nếu đưa bọn họ so sánh một đôi huynh đệ, như vậy hai mạ xa xỉ si có vẻ càng thêm quyết đoán một ít. Giống như là Dạ Tâm mừng mừng, xác định tương lai sẽ kế thừa gia nghiệp trưởng tử, mà Hải Mở gì hổ rủ mạ tắc như là không hề Dạ Tâm, đi theo huynh trưởng, duy trì hắn liền tốt con thứ. Giờ này khác này, Tống Giản nỗ lực làm chính mình phân tâm tưởng chút chuyện khác, lại vẫn là nghe thấy ổ mỉ giả mỉ nhỏ gì tựa hồ yêu cầu hắn cái gì, cái này làm cho Hải Mở gì hổ rủ mạ rất là khó xử. Ta hiện tại không ở nhà, chính làm ta hỗ trợ, ta hiện tại đuổi bất quá đi. Ta không có ở sinh ngươi khí không phải vấn đề này. Ta không thể đem nàng một người ném xuống. Rất xa, nơi đó rất xa, ta trở về sẽ đã khuya. Hắn giải thích rất nhiều rất nhiều, sau đó trầm mặc đi xuống, tựa hồ đang nghe đối diện lời nói, nghiêm túc nghe xong thật lâu, sau đó không thể nề hà thở dài. Thế thế, tống giản rốt cuộc nhịn không được mở miệng, hãy mở gì cun. Hãy mở gì hồ dù mà nhữ mẩy nhìn lại đây. Nàng chân chớ nói, ngươi nếu có việc nói. Hoặc là, ngươi đi trước vội đi. Hải Mở Dì Hồ Dù Mạ đang muốn mở miệng, không biết nghe thấy bên kia nói gì đó, đống nhiên dừng lại. Một lát sau, Hán Lược hiện xấu hổ nhìn về phía Tống giản nói: Xin lỗi, Mị Dù Nô San, ta có cái bằng hữu, đợi lát nữa muốn lại đây, ngươi để ý nàng cùng chúng ta cùng nhau sao? Ủa mị ra mị nọ gì sao? Tống giản kinh ngạc nói: Ngươi xác định nàng muốn lại đây? Cùng chúng ta cùng đi, mị Dù Nổ ra sao? Hải Mở Dì Hồ Dù Mạ cũng cảm thấy thập phần thất lễ, liên quan ngữ khí đều khách khí rất nhiều. Đúng vậy chính là mị nọ gì tỷ muốn thấy hắn, hắn liền nhịn không được mềm lòng. Tống giản chần chờ một chút, ta nhưng thật ra không quan hệ, chính là nàng chính là trong chốc lát lại phát hiện chính mình kỳ thật không có gì lập trường nói chính là đây là nhân gia xe, là người ta ở giúp nàng vội. Hiện tại nhân gia thích nữ hải tử muốn tới cùng hắn gặp mặt, do hỏi nàng ý kiến là lễ phép, chẳng lẽ nàng thật đúng là có thể nói không, ta không nghĩ đương bóng đèn sau đó cự tuyệt đối phương. Nàng bất đắc dĩ nói, nếu nàng không che lỗ quá xa nói. Hãy mở gì hồ rủ mạ tức khắc nhẹ nhàng thở ra, hắn lập tức hướng về tài xế nói, đi thị trấn ồn xù kỳ tiếp mì nọ gì tỉ. 112, chương 112. Kỳ quái, bọn họ đây là muốn đi đâu. Mặt sau một chiếc gần nắp màu trắng xe hơi thượng, xạ cả kỳ bạ giả tổ dồ thu hồi chính mình kính viễn vọng. Cô gạ quạ kỳ ngồi ở hắn bên người, sắc mặt cứng đờ. này thật là, còn thể thống gì. Bên kia hai mạ xạ xì đảo rất là bình tĩnh, muốn uống trà sao. Quạ kỳ. Hiện giờ cái này cục diện, là xạ cả kỳ bạ giả tổ dồ không cam lòng nói tốt Mỹ dù nổ hạt dư liền như vậy bay, mà sáng sớm liền chọn một chiếc trong nhà nhất điệu thấp xe, lái xe đến cổ gạ ra, đem ở đạo tràng huấn luyện cổ gạ quạ kỳ bắt ra tới. Kết quả bọn họ vừa mới lái xe chạy đến Mỹ dù nổ hạt cư trú khách sạn dưới lầu, đợi một hồi lâu, lại chờ tới rồi hai chiếc quen thuộc xe. Khai ở phía trước, là hai mờ dì hổ dù mạ ra xe, mặt sau xa xa rụt rẻ đi theo, là hai ra xe. Sạ cả kỳ bà dạ tổ dồ nỗ lực coi như không có thấy, cũng nỗ lực hy vọng bọn họ không cần thấy chính mình, nhưng đang đợi mị du nổ hạt xuống dưới thời điểm. Hai gia tài xế tựa hồ được đến cái gì mệnh lệnh, đi xuống xe, lễ phép gõ gõ sạ cả kỳ bạ dạ ra cửa sổ xe, xin hỏi là sạ cả kỳ bạ dạ thiếu gia cùng cổ gạ thiếu gia sao? Tài xế nho nhã lễ độ không lưng hành lễ nói, thiếu gia nói nếu tới, không bằng liền cùng nhau đi. Sạ cả kỳ bà dạ tổ dồ, cổ gạ quậy kỳ. Saka Kỳ ba dạ tổ rồ. Đáng giận, chính đôi mắt rốt cuộc lại như thế nào lớn lên. Như vậy sắc nhọn. Ta đều che giấu tốt như vậy. Cô gạ qua kỳ nghĩ này chiếc xe kia vô cùng tươi sáng màu tím thân xe, bảo trì trầm mặc. Vì thế ba người ở hai gia trên xe hội hợp. Saka Kỳ ba dạ tổ rồ hiếu kỳ nói, chính, nhìn không ra tới ngươi cư nhiên cũng sẽ làm loại này lén lút theo dõi người sự tình. Cô gạ qua kỳ lập tức phản đối, vì cái gì phải dùng cũng. Nếu hai mạ xạ xì là cũng nói, không phải thuyết minh bọn họ làm lén lút sự tình sao. Hắn tuyệt không tưởng thừa nhận chính mình làm loại này lén lút theo dõi người sự tình. Thông cảm hắn thân là võ gia tự tôn, xạ cả kỳ bạ dạ tổ rồi nhún vai, xin lỗi xin lỗi. Hai mạ xạ sĩ si thông thả ung dung nói, ta cùng phụ thân đại nhân nói qua ta đã an bài thỏa đáng. Hắn cho rằng ta sẽ tự mình đi đưa tình, cho nên ta vô pháp đại ở nhà, đành phải ra cửa. Nhưng hôm nay ta không có chuyện khác, liền dứt khoát theo kịp nhìn xem. Phúc ha ha ha ha ha! Sạ cả kỵ bạ giả tổ rồ cười nói, ngươi trực tiếp cùng phụ thân ngươi nói, ngươi an bài hổ dù mạ đi tặng sao? Hai mạ sạ si lắc lắc đầu, phụ thân đại nhân sẽ tức giận, hắn sẽ cảm thấy là hai mạ sạ si thái độ khinh mạn. Thuyết minh đó là tình chính mình ý tứ đâu? Hai mạ sạ si thở dài, tiếp tục lắc đầu. Sạ cả kỵ bạ giả tổ rồ lại hỏi, nhà các ngươi đối tình đều vừa lòng sao? Hai mạ sạ si nói, trước mắt mới thôi, nàng là nhất chọn người thích hợp. Sạ cạ kỳ bạ giả tổ dô nói, vậy còn ngươi? Ngươi bản nhân đối nàng cái gì ý tưởng? Thực thích hợp. Không phải thích hợp hay không vấn đề, là nói, ngươi bản nhân, thích nàng sao? Hai mạ sạ si không có trả lời. Các ngươi về sau đều phải lựa chọn gia tộc gan bài kết hôn đối tượng sao? Sạ cạ kỳ bạ giả tổ dô đảo cũng không để bụng, hắn hiểu biết hai mạ sạ si trước nay đều sẽ không dễ dàng lộ ra chính mình chân thật tình cảm cùng ý tưởng. Ta không được, ta tuyệt đối không cần. Ta nhất định phải cùng người ta thích ở bên nhau. Hai mạ xạ xì nói, tình huống của ngươi cùng chúng ta bất đồng. Cô gạ qua kỳ yên lặng gật gật đầu. Xạ cả kỳ bạ dạ tổ dầu nghe qua quá nhiều lần những lời này, hắn có chút bất mãn nói, nơi nào có cái gì quá nhiều bất đồng, rõ ràng là các ngươi căn bản là không có chính mình tranh thủ ý nguyện. Các ngươi khẳng định cảm thấy, như bây giờ cũng không có gì không tốt, nhưng là thực đáng thương à. Không thể cùng người mình thích ở bên nhau, thực đáng thương. Hắn nỗ lực muốn làm bạn tốt coi trọng khởi chính mình cảm tình, nhưng mà hai người biểu tình thoạt nhìn đều không hề dao động, xả cả kỳ bạ dạ tổ rổ tức khắc khí không nghĩ lại cùng bọn họ nói lời nói. Hắn từ trong túi lấy ra chính mình mang đến gấp kính viễn vọng, nhìn về phía phía trước hai mở gì ra xe hơi, kinh ngạc phát hiện đối phương đột nhiên thay đổi phương hướng. Cô gạ quả kỳ. Hắn không nghĩ tới xả cả kỳ bạ dạ tổ rổ còn mang theo trang bị, bọn họ hành vi lập tức liền từ lén lút theo đuôi, bay lên tới rồi bạn có dình coi hành vi Sạ cả kỳ bạ giả tổ dồ quay đầu nhìn lại vẻ mặt của hắn một trận thanh một trận bạch, tức giận nói, làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị bởi vì chuyện này mổ bụng sao? Cô gạ qua kỳ cả giận, nếu bị tình phát hiện nói, nàng nhất định sẽ cảm thấy chúng ta cực kỳ thất lễ. Lấy Mị dù nổ ra ra phong tới nói, nói không chừng sẽ trực tiếp cùng chúng ta đoạn tuyệt lui tới. Sạ cả kỳ bạ giả tổ dồ lại không để bụng, tình mới sẽ không đâu. Hắn trong lòng có chút bí ẩn đắc ý bởi vì hai mạ xả xỉ cùng cổ gạ quái kỳ đều không hiểu biết ở mỹ juno hà dỗ ra đại tiểu thư mặt ngoài hạ cất giấu ôn nhu hiền hòa một khắc mặt nàng đều có thể chịu đựng những cái đó bình dân rất nhiều vô lễ hành động tuyệt đối sẽ không giống cổ gạ quái kỳ như vậy đối với hơi chút khác người một chút hành vi liền như thế thượng cương thượng tiến xả cả kỳ ba giả tổ dồn cảm giác được đến mỹ juno hà dỗ là tự do nàng cùng hắn giống nhau có muốn phá tan quy củ trói buộc linh hồn bất quá có lẽ là bởi vì nàng là nữ tính Cho nên muốn càng vì gian nan một ít, nàng dù cho lựa chọn cùng bình dân lui tới, lại vẫn là không có đủ dũng khí, đi giải trừ không có ái hôn ước. Hắn đương nhiên đến nỗ lực giúp nàng, bởi vì bọn họ là một bên. Ít nhất hắn cảm thấy hắn cùng Mị dù nổ Hà Dinh là bạn đường. Nếu chỉ là như vậy nhìn nàng lâm vào cái gọi là truyền thống vũng bùn, xà cả kỳ bạ Dạ Tô Dô sẽ cảm thấy thực không cam lòng, hơn nữa sẽ cảm giác phi thường tiếc hận. Hai mà xà xì nói, như vậy, đừng làm tình phát hiện thì tốt rồi. Nghe vậy. Sạ cả kỳ bạ dạ tổ rồ khẽ hừ một tiếng, dào hoạt điện thượng nhân. Điện thượng nhân là doanh châu cổ đại, có thể gần đây hầu hạ thiên hoàng nhân viên, giống nhau đều từ gia thế ưu việt con em quý tộc trung, chọn lựa tướng mạo giàu hảo, tính cách ổn trọng thiếu niên đảm nhiệm. Nếu ở cổ đại, lấy hai mạ sạ xỉ cùng hái mở di hổ rù mạ thân phận tư chất, nhất định có thể trúng cử. Cho nên sạ cả kỳ bạ dạ tổ rồ những lời này, tuy nói là trâm trọng, nhưng cũng khẳng định hai mạ sạ xỉ gia thế cùng hắn tướng mạo tính cách bởi vậy hắn hơi hơi gật đầu, mỉm cười nói, không lắm vinh hạnh. mà chẳng được bao lâu, hai gia tài xế nhận ra hải mở dì hổ dù mạ đi tới lộ tuyến, hướng về hai mạ xả xì báo cáo nói, thiếu gia, hải mở dì ra xe tựa hồ chuẩn bị đi trước thị trấn Utsuki. thị trấn Utsuki là tập hợp đông đảo cao cấp bách hóa thương trường trung tâm thương nghiệp, thâm trụ phụ nhân danh viện nhóm ưu ái. vừa nghe cái này địa danh, hai mạ xả xì liền theo bản năng nhíu mày, hổ dù mạ đi thị trấn Utsuki. Sạ cả kỳ bà dạ tổ dồ suy đoán nói, có lẽ là tình chuẩn bị thuận tiện đi mua sắm. Cô gạ qua ký lại nghiêm túc nói, võ gia nữ tử sẽ không xuất nhập loại này xa xỉ nơi. Sạ cả kỳ bà dạ tổ dồ muốn nói lại thôi. Thằng đến cận đại đều còn có không ít võ mọi nhà tộc kiên trì tự cấp tự túc sinh hoạt, võ gia nữ tử chính mình trồng rau, dưỡng tầm, dệt vải, khâu vá cả nhà quần áo, xuyên đến tổn hại cũng sẽ không đổi mới, chỉ biết tinh tế may vá, rõ ràng dòng dõi không thấp, chính là xem này cách sống. Quả thực liền cùng giống nhau nông hộ cũng không có gì quá nhiều khác nhau Liên tính trong nhà có tôi tớ So với nhà nước quý tộc Cũng thường thường thiếu đáng thương Không chuẩn chính là Mỹ dù nổ hạt chịu không nổi như vậy Đơn giản áp lực sinh hoạt Cho nên rời đi gia tộc sau Mới quyết định hảo hảo hưởng thụ một lần đâu Xa cả kỳ bạ giả tổ rồ Vẫn luôn cảm thấy võ gia nữ tử thực đáng thương Nhưng là các nàng chính mình đem như vậy Giáo dục coi là kiêu ngạo Cho nên hắn thương hại đối với các nàng tới nói Có lẽ là một loại vũ nhục bởi vậy hắn không ở võ ra người trước mặt lộ ra chính mình loại này ý tưởng Thức mau bọn họ liền thấy một hình bóng quen thuộc xạ cạ kỳ bà giả tổ rô dã nổi lên chính mình kính viễn vọng kinh ngạc nói kia không phải mị nọ gì tỷ sao hai mạ xạ si do dự một chút phong cho ta xem xạ cạ kỳ bà giả tổ rô đem kính viễn vọng đưa qua hai mạ xạ si nhìn thoáng qua liền xác định là mị nọ gì tỷ xạ cạ kỳ bà giả tổ rô kỳ quái nói mị nọ nó gì tỷ khi nào trở về nàng không phải ở nước ngoài lưu học sao? Hai mạ xạ xì ý giản luôn tai nói đã xảy ra một chút sự tình. Xạ cả kỳ bạ dạ tổ dỗ nhìn hắn một cái, nàng chia tay, trở về giải sầu, cùng hổ dù mạ tố khổ cầu an ủi. Sau đó cảm thấy mỹ mãn vỗ vỗ tay xoay người lại đi ra ngoài theo đuổi hạnh phúc. Hai mạ xạ xì, ta không có gì muốn bổ sung. Xạ cả kỳ bạ dạ tổ dỗ bực bội xách một tiếng, các ngươi mấy người này à, một đám liền không một cái ở cảm tình phương diện không cho ta nhọc lòng. Hai mạ xạ xỉ cùng cổ gạ quả kỳ nhìn nhau liếc mắt một cái, lại yên lặng tách ra tầm mắt. Cổ gạ quả kỳ nhũ mày nói, hồ dù mả muốn mang theo mị nọ gì tỷ cùng đi mị dù nổ nhà cũ. Hai mạ xạ xỉ bình tĩnh nói, nếu mị nọ gì tỷ không muốn, ngươi cảm thấy hồ dù mả có thể mang theo nàng đi đâu? Cổ gạ quả kỳ nghĩ nghĩ ổ mị dạ mị nọ gì tính cách, nghĩ hoặc nói, kia tổng không có khả năng là mị nọ gì tỷ chính mình muốn đi thôi. Sạ cả kỳ bạ giả tổ dồ nói, vì cái gì không có khả năng. Có lẽ là ổ mì giả mì nọ gì liên hệ hổ dù mạ thời điểm, phát hiện tình ở hắn bên người. Hắn túi đầu lấy ra di động, Hai mạ xạ xì nói, ngươi muốn làm cái gì? Ta liên hệ một chút tình. Sau đó đâu? Sạ cả kỳ bạ giả tổ dồ liếc mắt nhìn hắn, yên tâm đi, ta mới không có như vậy ngốc, sẽ bại lộ chúng ta đi theo nàng phía sau đâu. Ta chỉ là cảm thấy hắn chề môi reo lên. Hồ dù mà cùng mỹ nọ gì tỉ phỏng trừng đều sẽ không chiếu cố đến nàng, nàng dù sao cũng phải có chút việc làm, mới sẽ không cảm thấy đã chịu vắng vẻ đi. Ngay hảo, ta là mỹ dù nọ hạ, lần đầu gặp mặt, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Ô mỹ dạ mỹ nọ gì ngồi vào tới thời điểm, tóm giản cách ngồi ở trung gian hai mở gì hồ dù mà, hướng về vị này không tính xa lạ nữ tính hơi hơi không lưng hành lễ. Đây là vị dơ tay nhấc chân chi gian, có vẻ phá lệ văn tình yêu nhã nữ tính, nàng ngũ quan cũng không xuất chúng. Nhưng làn da trắng nõn, khí chất ôn nhu, thập phần dễ coi. Một thân thiện sắc hệ trang điểm, một đầu không thêm tân trang màu đen thẳng phát rối tung ở mảnh khảnh đầu vai, càng hiện thanh thuần tú mỹ. A, ngươi hảo. Nàng trong tay dẫn theo rất nhiều túi mua hàng, thở hổn hển bộ dáng không hiện chất vật, ngược lại có vẻ có chút vụng về đáng yêu. Tài xế giúp nàng đem đồ vật bỏ vào cốt xe, nàng khom lưng ngồi ở hãi mở gì hổ rủ mà nguyên bản ngồi vị trí thượng, hướng tới Tống Giản lộ ra có chút ngượng ngùng ngượng ngùng mỉm cười. Ta là ô mì ra mì nọ gì, lần đầu gặp mặt. Thật là hoảng sợ đâu, bởi vì hồ dù mạ cuối tuần luôn là ở nhà, rất ít ra cửa, hôm nay đột nhiên có việc, ta còn tưởng nói làm sao vậy, nguyên lai là cùng như vậy đáng yêu Hải tử ra tới hẹn hò nha. Không phải. Hải mở gì hồ dù mạ mà, như mày nói, nói là giúp chính nội. Ô mì ra mì nọ gì hơi hơi mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía tống giảng, thật vậy chăng? Đúng vậy. Ai nha, ta còn tưởng rằng chỉ là hồ dù mạ thẹn thùng. Mới dùng chính đương ngụy trang ngông ta đâu Ô mỉ giả mỉ nọ gì vẻ mặt Thực xin lỗi ta hiểu lầm ngượng ngùng biểu tình Bưng kín mặt nói Thật tốt quá Ta còn sợ hãi ta sẽ quấy rầy đến các người đâu Bất quá Bởi vì nghe nói muốn đi rất có danh thị trấn cại du mì Ta liền nghĩ Hiện tại thời tiết cũng hảo Dứt khoát cũng cùng nhau qua đi nhìn xem Nói không chừng có thể có cái gì linh cảm Ta là học tranh sân dầu Nhưng là gần nhất hoàn toàn Cái gì đều họa không ra Thật là muốn mệnh Nang yêu sầu thở dài Lại nhìn về phía tống giản cười nói, Mị dù nổ tiểu thư có cái gì thích đồ vật sao? Thích đồ vật. Tống giản sừng sốt sừng sốt, nàng đem Mị dù nổ hạt nhân thiết tư liệu bay nhanh ở trong đầu qua một lần, thật đúng là không phát hiện nàng có cái gì đặc biệt thích đồ vật. Đàn vi ô Long, Nàng chân chờ trả lời nói, ta tương đối am hiểu đàn vi ô Long. Ai? Ô mì dạ Mị nọ gì bưng kín miệng, hoàn toàn là doanh châu thức cái loại này hơi có chút khoa trường cùng làm ra vẻ, nhưng chính là gọi người cảm thấy phi thường đáng yêu. Phi thường có nguyên khí bộ dáng, nàng thoạt nhìn thập phần kinh hỉ nói, cùng ta giống nhau. Ta cũng thực thích đàn vi ô lông Nga. Bất quá, ta đã lâu đều không có kéo qua lạc, hiện tại phỏng trường đã lui bước không thành bộ dáng. Mị dù tiểu thư biết hồ dù mạ dương cầm rất lợi hại sao. Tống giản gật gật đầu, biết. Hãy mở gì hồ dù mạ nhân thiết tư liệu thượng có ghi hắn am hiểu đồ vật, tống giản đương nhiên biết. Bất quá, ô mị Dạ mị nọ gì giống như không nghĩ tới nàng sẽ trực tiếp thừa nhận, thoạt nhìn có chút ngoài ý muốn. Tống giản nói, một năm trước, ta ở nước ngoài đi học thời điểm, có một lần thi đấu yêu cầu cùng Dương cầm cộng sự chỉ đạo Lão sư cho chúng ta xem tham khảo video, chính là Hải Mở Dị Cun Dương cầm thi đấu video, Hải Mở Dị Cun cuối cùng được kim thưởng, phi thường lợi hại a. Một năm trước sao? Ôm mỉ giả mỉ nọ gì ngẩn người, nhìn về phía Hải Mở Dị hổ rủ mạ, là nào một lần thi đấu? Hải Mở Dị hổ rủ mạ nhìn Tống giản, chân trơ hỏi, ngươi nhìn đến trong video, ta cộng sự là mỉ nọ gì tỷ sao? Tống Giản lắc lắc đầu. Hãy mở gì hồ rủ mạ liền rũ xuống đôi mắt, không thấy hướng ổ mì ra mì nọ gì nói, đó chính là ngươi không có tới kia một lần. Ai nha? Ngươi còn ở sinh khí sao? ổ mì ra mì nọ gì bất đắc gì nói, từ nhỏ đến lớn ta đều vẫn luôn, chỉ có kia một lần ta không có đi nha. Hãy mở gì hồ rủ mạ không nói chuyện. ổ mì ra mì nọ gì lại đối với Tống Giản nói, lần sau nếu là còn có thi đấu nói. Mị dù nổ tiểu thư có thể cùng hồ dù mà cùng nhau dự thi thử xem xem đâu. Hải mở gì hồ dù mà như mày, hắn đang muốn nói chuyện. Tống giản đã mở miệng nói, chính là, hải mở gì cun không thích dương cầm đi. Hắn tức khắc sửng sốt. Ô mị già mị nọ gì cũng có chút kinh ngạc nói, gì? Hồ dù mà không thích dương cầm sao? Sao có thể? Hắn khi còn nhỏ đều không cần người khác thúc dụ, một có thời gian liền sẽ đi luyện cầm đâu. Chúng ta âm nhạc lão sư đều nói. Hồ Dũ Mạ đối Dương Cẩm nhiệt tình không người có thể so sánh. Nô no. nghĩ hải mở gì Hồ Dũ Mạ nhân thiết tư liệu thượng viết bởi vì ổ Mỹ Dạ Mỹ nọ gì học tập đàn Vi Âu lông, vì có thể cùng nàng hợp tấu. Hải mở gì Hồ Dũ Mạ khắc khổ nỗ lực học tập Dương Cẩm. Đường ổ Mỹ Dạ Mỹ nọ gì không hề cùng hắn cộng sự sau. Hải mở gì Hồ Dũ Mạ cũng từ bỏ nguyên bản liền cũng không thích Dương Cẩm. Tống giản nhìn Hải mở gì Hồ Dũ Mạ cảm thấy hắn thật sự là có chút đáng thương. Vì cái gì ổ mì ra mì nọ gì không tiếp thu hắn đâu. Khả năng bởi vì đây là cái thuần ái văn đi. Như vậy nghĩ, Tống Giản liền nhịn không được tâm sinh chịu mến chi tình. Thuần ái trong sách khác phái luyến, thuần ái trong sách nữ xứng đều không dễ dàng à, nàng liền nghĩ, nếu có thể giúp đỡ một chút vội nói thì tốt rồi. Ta nhìn chỉ đạo lão sư đề cử video sau, còn tìm mặt khác hài mở gì cun tham gia thi đấu video tới xem Tống Giản nỗ lực nói lên hài mở gì hổ dù mạ lời hay, khen hắn thực lực xuất sắc. Hãy mở gì cun cảm tình thực no đủ, kỹ xảo cũng phi thường lợi hại, chi tiết xử lý thật sự không chê vào đâu được. Vì biểu đạt ra đối hắn ca ngợi cùng khẳng định, tống giản phía trước bằng phẳng có lệ ngữ khí, đều đột nhiên có vẻ kích động lên. Nhưng nàng trong lòng chỉ là nghĩ, khích lệ không sai biệt lắm, lại giúp hắn biểu đạt một chút đối ô mì giả mỉ nọ gì thiệt tình đi. Bất quá, không biết có phải hay không ta hảo giác, ta phát hiện, hãy mở gì cun đạn dương cầm, cùng với nói là đạn cho người xem, chi bằng nói là chuyên môn hiến cho người nào đó. Tống giản thẳng cắp nhìn trầm trầm ô mỉ giả mỉ nọ gì, nghiêm túc nói, cái loại này cảm tình thực chân thành tha thiết, phi thường đả động người. Bất quá, sau lại người kia tựa hồ không hề xuất hiện, hại mờ gì cung dương cẩm cũng như là mất đi tồn tại ý nghĩa giống nhau, có vẻ thực mê mang cùng lỗ trống. ô mỉ giả tiểu thư có hiểu biết quá sao? Ô mỉ giả mỉ nọ gì bị nàng xem sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy mỉ dù nổ hàm tựa hồ là ở trách cứ chính mình. Nàng tức khắc có chút không cao hứng nói. Mị dù nổ tiểu thư thật là lợi hại a, cư nhiên còn có thể nghe ra hổ dù mà tiếng đàn lỗi chống cùng mê mang sao. Nàng cười nói, ta cũng chỉ có thể nghe ra dễ nghe cùng không dễ nghe đâu. Bởi vì ở sở hữu thi đấu trong video, trừ bỏ cuối cùng một hồi thi đấu, hại mở gì cun ánh mắt, luôn là nhìn cùng cái địa phương. Tống giản lời nói còn chưa nói lời nói, ố mì dạ mì nọ gì liền cười ngắt lời nói, mị dù nổ tiểu thư cư nhiên xem xong rồi hổ dù mà sở hữu thi đấu video sao. Thật là lợi hại a. Tống giản sửng sốt một chút, cảm giác chính mình có điểm tiếp không thượng lời nói. Nàng làm sai sự tình. Nàng tức khắc không nói, lại hướng cửa xe phương hướng rụt rụt. Tính tính, thuần ái văn công tác nàng cũng chưa lộng minh bạch, hạt đúc kết cái gì khác phái luyến. Hãy mờ gì hổ rủ mã lại thảm cùng nàng lại có quan hệ gì. Nhân ra kẻ muốn cho người muốn nhận. Người công tác phương án viết ra tới sao ngươi liền tại đây xen vào việc người khác. Đúng lúc này, Tống giản di động đột nhiên chấn động một chút. Nàng lấy ra tới vừa thấy. Phát hiện là xạ cạ kỳ bạ dạ tổ rổ phát tới. Tình, ngày an. Hôm nay thời tiết mát mẻ, xanh thẳm trên bầu trời, nổi lơ lửng mây trắng tựa như người giống nhau đáng yêu. Tống giản. Nàng mê mang ngẩng đầu nhìn hái mờ dì hổ dù mà liếc mắt một cái, nghĩ thầm, nàng đều đã không có cùng cổ gạ quả kỳ cùng nhau ra tới. Xạ cạ kỳ bạ dạ tổ rổ vì cái gì còn muốn tới tìm nàng. 113, chương 113. Tống giản không có hồi phục xạ cạ kỳ bạ dạ tổ rổ Nàng quyết định không cho chính mình tăng thêm thêm vào lượng công việc. Ô Mỹ Dạ Mị nọ gì lại tìm nàng nói chuyện khi, nàng liền chỉ la mỉm cười nghe, chấm dãi, Ô Mỹ Dạ Mị nọ gì lực chú ý, liền lại đặt ở hại mở gì hồ đồ mạ trên người. Tống giảng có thể nương tửa cửa xe, ở phía sau bối thẳng thắn dáng vẻ hạ, nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh sát, yên lặng tự hỏi chính mình công tác phương án. Đã biết, trước mắt thấp nhất hạn độ công tác đạt tiêu chuẩn điều kiện vì chủ chính phủ hai mạ xạ xỉ cùng kẻ đại hạ kỳ dạ cảm tình tuyến đức gãy 2. cao trung ba năm cốt truyện ở giữa ngăn chặn vườn trường bá lăng hiện tại tình hình vì 1.1 cách trở vai chính trị kẻ đại hạ kỳ dạ cùng vai chính công hai mạ xạ xỉ quá nhiều tiếp xúc trước mắt hai bên không có bất luận cái gì phát triển 1.2 hai, hai mạ xạ xỉ tựa hồ đã chịu hiệu ứng bươm bướm ảnh hưởng hiện giờ cùng đều là ngự tứ gia chi nhất cổ gạ quái kỳ lẫn nhau có hảo cảm 1.3 nữ tứ gia chi nhất xả cả kỳ bạ dạ tổ rỗ đối cổ gạ quả kỳ tuổi hồ cũng có điều hảo cảm, không xác định trong nguyên tắc hai người hay không có cảm tình tuyến. 1.4. Cổ gạ quả kỳ tâm ý thượng không minh xác, tuy rằng có khuynh hướng hai mạ xả xỉ, si, nhưng tuổi hồ cũng hoàn toàn không có thể buông xả cả kỳ bạ dạ tổ rỗ, có lẽ có nguyên cốt chuyện ảnh hưởng. Công tác phương hướng có thể xác định vì, nỗ lực vì cổ gạ quả kỳ cùng hai mạ xả xỉ si sáng tạo cơ hội, nhu cầu làm này cảm tình ổn định phát triển thích hợp cách trở xạ cả kỳ bạ dạ tổ rỗ đối cổ gạ quậy kỳ quấy nhiễu bảo hiểm khởi kiến cũng có thể suy xét vì kẻ đại ạ kỳ dạ phát triển một khác điều cảm tình diễn đến nỗi cái thứ 2 đạt tiêu chuẩn điều kiện ngự tứ ra bên trong chế tài ra lệnh đạt ít nhất chính là hải mở gì hổ du mạ đệ nhị là xạ cả kỳ bạ dạ tổ rỗ đệ nhất không hề nghi ngờ là hai mạ xạ si đệ nhị còn lại là cổ gạ quậy kỳ cho nên 2.1 tháng được cùng cổ gạ quậy kỳ thi đấu làm này khuất vi thần tử Có thể mệnh lệnh này cao trung 3 năm không thể hạ đạt chế tài lệnh. 2.2. Xa cả kỳ bạ giả tổ dồ giống nhau sẽ không đối nữ tính hạ đạt chế tài lệnh, hơi thêm chú ý là được. 2.3. Hai mở gì hồ dù mạ tạm thời không cần can thiệp, tận khả năng bảo trì nguyên dạng, hắn giống nhau đều thuận theo hai mạ xả si ý kiến. 2.4. Hai mạ xả si. Vấn đề liền ở chỗ, nên như thế nào đối hai mạ xả si triển khai công tác? Hắn ý chí là ngự tứ ra bên trong nhất kiên định cũng là tín niệm nhất minh sát. Nay một tháng, nương cùng cổ gạ quạt kỳ thi đấu, tạm thời bảo vệ một tháng an bình, có thể so tái luôn có kết thúc thời điểm. Tới lúc đó, nếu còn có chế tài ra lệnh đạt, nàng tổng không có khả năng từng bước từng bước đi giải quyết, cần thiết từ ngọn nguồn ngăn chặn mới được. Trong nguyên tắc, là kẻ đả ả kỳ dạ bất khuất phản kháng cùng ra sức đấu tranh đả động hắn, nhưng tống giản đồng văn võ ra xuất thân thân thế, hơn nữa Mỹ rủ nổ ra cùng hai gia giao tình. Liền chú định hai mạ xạ xỉ không có khả năng sẽ đối kẻ đại ạ kỳ dạ như vậy áp bắt nàng, nàng cũng vô pháp tham khảo loại này có giải thức nhân vật có chuyện. Bất quá. Hẳn là vẫn là có có thể tham khảo địa phương. đả động hai mạ xạ xỉ quan trọng nhất, đó là kia phân quật cường cùng cứng cỏi. Muốn cho hắn đã chịu kịch liệt đánh sâu vào, làm hắn minh bạch, vô luận hắn như thế nào tạo áp lực, cũng tổng hội có người tuyệt không sẽ khuất phục. kia phân ý chí muốn so với hắn sở ôn có bình dân tuyệt đối không thể cùng sĩ tộc sóng vai ý chí càng thêm kiên định mới có thể làm hắn cảm giác chấn động mới có thể làm hắn dao động thoái nhượng như vậy có thể hay không dùng một loại khác ý chí làm hắn khuất phục đâu so với bình dân cũng có bình dân tôn nghiêm cùng kiêu ngạo bị dù thổ hạt có khả năng sử dụng chỉ có liên quan đến võ giao ý chí với lúc hai mạ xạ xì xuất thân nhà nước như vậy chẳng lẽ muốn suy xét như là lịch sử truyền thống trung sổ gấu đại tướng quân thành lập mạc phủ Độc lập với thiên hoàng thay quản lý quốc gia giống nhau, nàng cũng muốn Dùng võ gia chi nữ thân phận đánh bại hai mạ xa si. Làm hắn tán thành, làm hắn từ cường thế một phương Biến thành kẻ yếu, cảm thụ cái loại này bị áp chế thống khổ Giống như là Oda Nobunaga Nạ gả sở đề xướng thiên hạ bố võ giống nhau Muốn dùng võ gia chính quyền khống chế Anh, Josiat học viện Nói cách khác, nàng khả năng đến tranh cử học sinh hội chủ tịch Nhưng nói dễ dàng, nhưng làm một cái từ nhỏ đến lớn Đương quá lớn nhất quan chính là khóa đại biểu người tới nói, tống giản đối với học sinh hội chủ tịch loại này trước vị, hoàn toàn không quen thuộc. Hơn nữa quốc nội giống nhau đều là lao sư đề cử đi. Doanh châu đâu? Chẳng lẽ muốn cùng nước Mỹ tổng tuyển cử giống nhau, diễn thuyết kéo phiếu gì đó? Tống giản không xác định chính mình có thể làm được hay không, bất quá này có lẽ là trước mắt mới thôi duy nhất được không phương án, trước dựa theo cái này phương hướng như vậy viết giao đi lên đi, vạn nhất lúc sau làm không được, liền nói tình huống có biến đi thêm sửa chữa cũng đúng. Làm sao bây giờ? Xạ cả kỳ bạ Dạ tổ dồ đại kinh thất sắc nói, tình có phải hay không đã xảy ra chuyện. Nàng đều không trở về ta tin tức. Hai mạ xạ xỉ thấy hắn ngồi ở một bên, túi đầu điên cuồng đánh chữ, còn tưởng rằng hắn đang cùng Mị dù nổ hạt dư liêu đến lửa nóng đâu. Giờ phút này nghe nói đối phương một cái cũng không có hồi, không khỏi giật giật lông mày, duỗi tay nói, ta nhìn xem. Xạ cả kỳ bạ Dạ tổ dồ đem chính mình di động đưa qua. Nhạc. Ta đem vị trí cho ngươi điều hảo, ngươi liền từ nơi này bắt đầu xem khởi Nga. Mặt khác đối thoại, là ta cùng tình bí mật. Hai mạ xa xì. Hắn dù cho trong lòng không vui, nhưng vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, không có loạn thiên. Chỉ thấy xả cả kỳ bạ dạ tổ rổ cho hắn xem điều thứ nhất tin tức là, tình, ngày an. Hôm nay thời tiết mát mẻ, xanh thẳm trên bầu trời, nổi lơ lửng mây trắng tựa như ngươi giống nhau đáng yêu. Đệ nhị điều tin tức cách lước chừng 5 phút tả hữu tình. Hồ dũ mà không có khi dễ ngươi đi. Hắn có điểm sợ người lạ, nhưng là người không xấu, ngươi không cần quá có ban khoăn. Tình, ngươi thế nào? Ngươi đều không hồi phục ta, ta hảo lo lắng a, ta muốn đi báo nguy lạc. Ta thật sự muốn báo nguy lạc. Hai mạ xà xỉ nghĩ nghĩ, thử thăm dò đã phát một cái tin tức qua đi. Ta là hai mạ xà xỉ, tình, ngươi có khỏe không? Tống giản phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện di động thượng đã nhiều ra vài điều chưa đọc tin tức, nàng cỡ lạc mở vừa mới xem xong. Tân một cái tin tức liền đã tới rồi. Ta là hai mạ xạ si, tình, ngươi có khỏe không? Tống giản vừa lúc hồi phục nói, mạ xạ si cun. Cool. Vì cái gì? Xạ cả kỳ bạ dạ tổ rồ thấy chính mình di động truyền đến tiếng vang, tức khắc thấu qua đi. Hắn mở to hai mắt nhìn nói, vì cái gì tình một cái tin tức cũng không trở về ta, vừa thấy là ngươi liền trở về. ân hai mạ xạ si rụt rẻ nói, có thể là nàng vừa rồi có việc, hiện tại vừa khéo thấy được đi. Cô gà quạch kỳ nhìn bọn hắn chầm chầm nhìn trong chốc lát, do dự một chút, xả cả kỳ bạ giả tổ dồ cũng đã quay đầu tới, nhìn về phía hắn nói, ta không tin. Quạch kỳ, ngươi cũng cấp tình phát cái tin nhắn, nàng có phải hay không liền không trở về ta. Nhưng lúc này, xả cả kỳ bạ giả tổ dồ di động lại chấn một chút. Mà xả si cun, ngươi cùng xả cả kỳ bạ giả cun ở bên nhau sao. Hư xả cả kỳ bạ giả tổ dồ dồ di không vui nói, nàng nguyên lai like còn sẽ nhắc tới ta à. Hai mạ xạ xỉ cầm xạ cả kỳ bạ dạ tổ rồ di động nghĩ nghĩ, hồi phục nói, đúng vậy. Cổ gạ cun không ở? Hắn cũng ở. Tống giản mới vừa rồi thấy hai mạ xạ xỉ cùng xạ cả kỳ bạ dạ tổ rồ ở bên nhau, còn kinh ngạc một chút, không biết hai vị này tình địch đơn độc ở bên nhau làm cái gì, nhưng hỏi đến cổ gạ quạ kỳ cũng ở lúc sau, tuy rằng cảm thấy rốt cuộc bình thường, rồi lại nhịn không được lo lắng lên. Bên kia nên sẽ không, đang ở trình diễn hai nam tranh một nam tiết mục đi kia tống giản có nghĩ thầm muốn tìm hiểu bên kia tình huống rốt cuộc như thế nào, rồi lại không biết như thế nào mở miệng mới hảo, kia, cô gạ cun không có việc gì đi. hai mạ xạ xỉ cùng xạ cả kỳ bạ dạ tổ rổ tức khắc cùng nhau ngẩng đầu nhìn phía cổ gạ quải kỳ. cô gạ quải kỳ nói, như thế nào? xạ cả kỳ bạ dạ tổ rổ từ hai mạ xạ xỉ trong tay rút ra chính mình di động đưa cho hắn. bên hung bội kiếm thiếu niên có chút sững sờ nhận lấy, chờ xem xong đối thoại, nhị tiêm mới bông dưng đỏ lên lên. Sạ cả kỳ bạ dạ tổ dồ cả giận, lời này hỏi, giống như lo lắng chúng ta khi dễ ngươi dường như. Ai có thể khi dễ ngươi a? Người vũ lực giá trị chính là chúng ta bên trong tối cao. Cô gạ quạ kỳ do dự nói, ta có thể hồi phục sao? Sạ cả kỳ bạ dạ tổ dồ chẳng hề để ý nói, về đi về đi, ai, ta chính là chuyên môn cho các ngươi giật dây bắt cẩu. Cô gạ quạ kỳ nhấp môi, bay nhanh hồi phục nói, ta thực hảo. Cô gạ cun, là ta. Ngươi tống giảng đang muốn hồi phục. Nghĩ nghĩ, lại cảm thấy chính mình làm gì cùng xạ cả kỳ bạ dạ tổ dồ dây số như vậy liều mạng. Nàng đổi thành cổ gạ quạ kỳ số di động, gửi đi tin tức nói, người đi theo mạ xạ sĩ cun cùng xạ cả kỳ bạ dạ cun cùng nhau đi ra ngoài. Có khỏe không? Nàng vốn muốn hỏi, không quan trọng sao? Chính là nghĩ lại tưởng tượng, cổ gạ quạ kỳ tựa hồ còn có điểm thiên nhiên ngốc thuộc tính, hắn có lẽ còn không có ý thức được, xạ cả kỳ bạ dạ tổ dồ cùng chính mình chi gian tình tố, chỉ tưởng bình thường bạn tốt. Ta cổ gạ quạ kỳ rồi dám hồi lâu, rốt cuộc vẫn là nhịn không được nói, thực xin lỗi, chúng ta ở người mặt sau. Gì? quạ kỳ, Sạ cả kỳ bạ giả tô dô nhịn không được hô ra tới, không phải nói không thể làm tình biết không. Cổ gạ quạ kỳ quật cường nói, ta không nghĩ đối nàng nói dối. Hơn nữa, hắn đột nhiên rất muốn thấy nàng. Thực mau, Hải mở dì ra xe liền ngừng lại, tống giảng trước xuống xe, theo sau Hải mở dì hổ rủ mạ cùng ổ mì ra mì nọ dì từ một khát sần đi xuống tới. Hai mạ xạ si đành phải bất đắc dĩ làm tài xế dừng xe, đoàn người đi theo xuống xe. Con Hảo hiện tại đã khai hơn một giờ, sớm đã tiến vào ở nông thôn, đường cái lên xe chiếc thưa thớt, sẽ không tạo thành cái gì tắc nghẽn. chính. Hai mờ gì hổ rủ mà nhìn ba vị bạn tốt, thập phần kinh dị. Mới vừa rồi mị rủ nổ hạt làm hắn xem di động thời điểm, hắn còn cảm thấy có chút mặc danh, kết quả thấy cổ gã quá kỷ phát tới câu kia chúng ta ở ngươi mặt sau. Hắn mới quay đầu lại nhận ra phía sau đi theo chiếc xe kia cực kỳ quen mắt. Hắn nghi hoặc nói, các ngươi làm gì vậy? Xạ cả kỳ bạ dạ tổ rồ hừ một tiếng nói, chính không yên tâm chính mình vị hôn thế sao? Hải mở gì hổ rủ mạ mà như mày nói, chính. Hai mạ xạ si lược hiện xấu hổ ho khan một tiếng, ta phụ thân đại nhân ở nhà, ta chỉ có thể ra tới. Hải mở gì hổ rủ mạ lại nhìn về phía cổ gạ quải kỳ, quải kỳ đâu? Phong kéo ta ra tới. Xa cả kỳ bạ dạ tổ rồi nhướng nhướng chân mày, nói như vậy, chính ngươi không muốn ra tới. Cô gạ quạch kỳ nhìn đứng ở hải mờ dĩ hổ dù mà phía sau mì dù nổ hà dư liếc mắt một cái, nhấp nhấp môi, thấp giọng nói, nguyện ý. Lúc này, ô mì giả mì nọ dì đi rồi đi lên, cười nói, à, chính, quạch kỳ, phong, đã lâu không thấy. Bọn họ nhận thức hồi lâu, ô mì giả mì nọ dì lại là hải mờ dĩ hổ dù mà thích người, cứ việc ngầm nhiều có phun tào bên ngoài thượng lại vẫn là lễ phép sôi nổi vân an mị nọ gì tỷ ổ mị dã mị nọ gì tươi cười điểm mị cùng bọn họ bắt chuyện lên cứ việc cổ gã quả kỳ rất muốn lập tức đến mị dù nổi hạt bên người đi lại cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình chịu đựng ổ mị dã mị nọ gì ôn chuyện xả cả kỳ bạ dã tổ rồ đối nữ hải tử từ trước đến nay sẽ không bại sắc mặt cứ việc hắn cũng không thích ổ mị dã mị nọ gì lại cũng sẽ không kêu nàng nàng cam mà hai mả xả xì liền càng thêm tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết không chỉ có mặt mang mỉm cười còn thường thường phụ họa chen vào nói, chờ xem dưới. phảng phất trò chuyện với nhau thật vui. Nàng mỗi người đều chiếu cô tới rồi, ai cũng không có vắng vẻ, chỉ có hải mở gì hổ rủ mà an tĩnh đứng ở bên người nàng, nàng không có xoay người sang chỗ khác, cùng hắn nhiều lời một câu. Mà nhìn thấy Mỹ Dũ nổ hạt đứng ở bên cạnh xe, cách bọn họ càng có một khoảng cách, hải mở gì hổ rủ mà do dự một chút, xoay người hướng tới nàng đi qua. Hắn đứng ở nàng trước mặt ghi, chiếm cứ hảo vị trí. Đang ở nghiêm túc quan sát thế cục tống giản tức khắc sừng sốt. Nàng không lớn tự tại nói, làm sao vậy? Hãy mở gì cun. Cool. Ngươi. À, cái kia tống giản lại đột nhiên nhớ tới cái gì. Có chút nghiêm túc nói, ta có lời muốn nói. Hãy mở gì hồ dù mà ngẩn người, ngươi nói. Tống giản nghiêm túc nói, ta không có xem xong ngươi sở hữu thi đấu video. Hãy mở gì hồ dù mà còn tưởng rằng là chuyện gì, làm nàng thoạt nhìn như vậy nghiêm trang, kết quả cũng chỉ là chuyện này. Hắn tức khắc cười cười nói. Không có việc gì. Tống giản kinh ngạc nhìn hắn. Làm sao vậy? Không có gì, chính là tống giản mở to hai mắt nhìn, rất là hiếm lạ nói, lần đầu tiên thấy ngươi cười. hại mở gì hồ dù mà nguyên bản cảm thấy, mị dù nô hà dĩ là cái giàu có tâm cơ nữ nhân, nhưng thật sự ở chung qua đi, ngược lại là hắn làm rất nhiều thất lễ sự tình, mà nàng đều nhất nhất thông cảm. Hắn cảm thấy chính mình có chút ngượng ngùng, ít nhất đến tới nói cái gì đó, xin lỗi, vừa rồi ở trên xe, vẫn luôn không có lo lắng ngươi. Không quan hệ tống giản lắc lắc đầu, người đều sẽ tưởng cùng người mình thích ở bên nhau, này thực bình thường. Nàng cười cười nói, hơn nữa, ta vừa lúc có thời gian đi tĩnh tâm tự hỏi. Tự hỏi cái gì? Tự hỏi. Tương lai? Suy xét thế nào? Nô, no, hơi chút có một chút manh mối. Hai mở gì hồ dù mà gật gật đầu, cũng không hảo lại tiếp tục thâm nhập dò hỏi. Hắn nhấp nhấp môi nói, tóm lại, hôm nay xin lỗi, làm ngươi chê cười. Không quan hệ. Vốn dĩ cũng là ta thỉnh hái mờ dĩ cun tới hỗ trợ, hại mờ dĩ cun vốn dĩ cũng không có một hai phải giúp ta nghĩa vụ, nguyện ý hỗ trợ, ta đã thực cảm tạ. Tống giản trần chờ nói, hơn nữa, ta giống như cũng làm sai rồi sự tình. Cái gì? Nô, no, ta cũng không phải rất rõ ràng nàng có chút không lớn xác định nói, nhưng là ổ bị dạ tiểu thư có phải hay không có chút không cao hứng. Nàng hại mờ dĩ hổ rủ mà đang muốn nói tiếp, phía sau lại truyền đến ổ mỉ giả mì nọ gì thanh âm. Nàng cười nói, hổ rủ mà. Ngươi ở cùng mị rủ nổ tiểu thư trộm nói cái gì đó đâu. Hãy mở gì hồ rủ mạ theo bản năng quay đầu lại nhìn nàng một cái, lại thấy ố mì giả mì nọ gì đã hướng tới hắn đã đi tới, nàng đứng yên ở hắn bên người, nhìn tống giảng cười nói, ly thị chấn cài rủ mì còn có một đoạn ngắn khoảng cách, mị rủ nổ tiểu thư muốn hay không đến chính trên xe đi nha. Bởi vì mị rủ nổ tiểu thư giống như cùng chính càng quen thuộc một ít. Tống giảng ngẩn người, nàng vốn dĩ không sao cả tưởng nói có thể a, nhưng đang muốn mở miệng. Lại đột nhiên nhớ tới hai mạ xả sỉ chiếc xe kia thượng, xả cả kỳ bạ dạ tô rồ cùng cổ gạ quạt kỳ chi gian, vốn dĩ cũng đã là cái tu la chẳng, nàng cái này hai mạ xả sỉ vị hôn thê gia nhập trong đó, kia thế cục cũng quá hỗn loạn, liền nàng đều không thể tưởng tượng cốt truyện sẽ như thế nào phát triển. So sánh với dưới, đại ở hái mở gì hổ rú mạ bên người, tuy rằng bên người chính là một đôi khác phái luyến, nhưng vừa rồi nàng đã có kinh nghiệm, chỉ cần an tĩnh ngồi ở một bên, hoàn toàn có thể nghĩ chính mình sự tình. Ngược lại càng nhẹ nhàng tự tại một ít. Hơn nữa, Tống Giản Linh quang chợt lóe, nghĩ tới một cái ý kiến hay, ta có thể cho xả cả kỷ bà dạ cun lại đây sao? Xả cả kỷ bà dạ tổ rô lại đây nói, cổ gạ qua kỷ cùng hai mã xả sĩ không phải có thể đơn độc ở chung sao? 114, chương 114. Không. Nhưng mà Hải Mở gì hổ rủ mã cổ quái nhìn nàng một cái, ngươi hẳn là đơn độc cùng chính ở bên nhau. Hại mợ gì hồ rủ mà biết xả cả kỳ bạ dạ tổ rổ từng ở hai mạ xả xỉ trước mặt, đưa ra quá muốn theo đuổi mị dùnổ hẳn sự tình, hắn sao có thể ở chính mình mí mắt phía dưới, nhìn mị dùnổ hẳn cùng xả cả kỳ bạ dạ tổ rổ ghé vào cùng nhau. Nhưng tống giản tưởng chính là nàng nếu cùng hai mạ xả xỉ ở bên nhau, kia xả cả kỳ bạ dạ tổ rổ cùng cổ gạ quả kỳ không phải muốn thấu cùng nhau. Không, nàng không thể thoái nhượng nói, kia ố mị dạ mị nỏ gì nghĩ nghĩ, cười nói, ta đi chính bên kia đi. Nghe vậy, hãy mờ gì hồ dù mà tức khắc sửng sốt. Mỹ nọ gì tỷ, Ồ mỉ giả mỉ nọ gì đương nhiên nói, ta trở về lâu như vậy còn không có cùng chính bọn họ gặp qua đâu, vừa lúc lần này gặp phải, dù sao cũng phải đi ôn chuyện A. Hãy mờ gì hồ dù mà dừng một chút, đối với loại này quen thuộc như gần như xa, mặc dù biết được nguyên nhân, lại vẫn cứ vô pháp khống chế phiền muộn lên. hắn tưởng làm bộ không thèm để ý, nhưng mà trên mặt tức giận thần sắc lại như thế nào cũng che giấu không được. Vậy ngươi đi thôi nay nhìn nàng hướng tới hai mạ xả xỉ phương hướng đi đến, nghĩ hai mạ xả xỉ nguyên bản có thể cùng cổ gạ quái kí đơn độc ở chung rất tốt cơ hội không có thể thành công, tống giản không khỏi có chút buồn khổ nói, không quan hệ sao? hại mờ gì cun? Cool. ngươi không phải muốn thấy nàng sao? hại mờ gì hồ rủ mà quay đầu liền về tới trên xe, hờ hững nói, nàng cũng không có như vậy muốn gặp ta, ta có nghĩ, lại có cái gì ý nghĩa? hào đi, tống giản không có cách nào, đành phải cũng chuẩn bị lên xe, xoay người phía trước. Nàng cùng cổ gã quả kỳ nhìn nhau liếc mắt một cái, hắn vẫn luôn nhìn bên này, mà xạ cả kỳ bạ giả tổ rồ ở hắn bên người, thấy tống giản sau, đột nhiên hừ một tiếng, quay đầu đem cổ gã quả kỳ tốn đi rồi. Hai mạ xạ xỉ thở dài, nhìn bọn họ hai cái, có chút bất đắc dĩ cười cùng ổ mì giả mì nọ gì cùng nhau lên xe. Hãy mở gì ra trên xe, lại khôi phục can tĩnh. Bất quá, so với ngay từ đầu thời điểm, này phiến yên tĩnh đối tống giản tới nói, đã không có như vậy xấu hổ. Nàng đã tìm được rồi ứng đối biện pháp, dùng để tống cổ thời gian. Nàng tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, lại là hái mở gì hổ dù mà chủ động tìm nàng nói chuyện, mị dù nổ san. Là, ta có thể hay không hỏi ngươi một ít vấn đề. Ta có thể trước hết nghe nghe là cái gì vấn đề sao. Vì cái gì ngươi cùng chính đã co hôn ước, lại còn muốn đi treo chọc quả kỳ cùng phong. Treo chọc? Tống giản mê hoặc nói, treo chọc là có ý tứ gì? Quả kỳ thực để ý ngươi. Bởi vì ta là đối thủ của hắn đi. Hơn nữa vẫn là hắn thích hai mạ xạ xỉ vị hôn thề. Phong cũng luôn là giúp đỡ người. Tống giản nói, xạ cả kỳ bạ giả cun để ý không phải ta, là cổ gạ cun. Hắn là cố ý cùng hắn đối nghịch, mới tìm thượng ta. Hãy mở gì hồ dù mà ngẩn người, Phong vì cái gì muốn cố ý cùng quá kỳ đối nghịch. Tống giản nhìn hắn một cái, nghĩ thầm, vì cái gì? Đương nhiên là vì khiến cho cổ gạ quá kỳ lực chú ý như vậy rõ ràng sự tình đều phát hiện không được. Quả nhiên là khác phái luyến tư duy A. Loại này lo diệt ở thuần ái văn, chính là không thể thực hiện được. Như vậy ngươi hái mở gì hổ dù mà phát hiện, sự tình tựa hổ cùng chính mình tưởng tượng không lớn giống nhau, vì cái gì phải hướng qua kỳ khiêu chiến. Tống giản nói, rất đơn giản A, bởi vì ta không tán thành hắn hành vi. Chính là chẳng lẽ ngươi đều không có suy xét quá, ngươi là chính vị hôn thê cái này lập trường. Ta đầu tiên có ta lập trường, ta lập trường là quan trọng nhất. Ngươi có tính toán cùng chính thật sự kết hôn sao Có. Là đã từng từng có, vẫn là hiện tại vẫn như cũ có. Đàm luận tới rồi công tác, tống giản có chuyện nhưng nói, liền không như vậy không được tự nhiên. Nàng nói, chỉ cần chính không giải trừ hôn ước, ta cũng sẽ không giải trừ. Phải không? Hai mợ gì hồ dù mà cổ quái nói, ngươi hiện tại hành vi, thoạt nhìn đảo như là hoàn toàn buôn giải trừ hôn ước đi. Hôn ước là hôn ước, nếu có thể nói, ta tưởng tiếp tục gắn bó đi xuống. Nhưng là này không đại biểu. Ta nhất định phải vô điều kiện nhận đồng chính làm mỗi một việc, mỗi một cái ý tưởng. Ngươi tưởng thay đổi chính ý tưởng. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngươi ý tưởng đều sẽ biến, không thử xem xem như thế nào biết không khả năng đâu. Hãy mở gì hồ rủ mạ nhìn chầm chầm nàng nhìn trong chốc lát, cười. Ngươi cùng chính nói không sai biệt lắm giống nhau nói. Gì? Nào một câu. Ngươi ý tưởng đều là sẽ thay đổi. Nói đến những lời này, hãy mở gì hồ rủ mạ trên mặt ý cười phai nhạt. Mỗi người đều tưởng thay đổi đối phương, nhưng cuối cùng trở nên sẽ chỉ là ai càng sâu kia một phương đi. Có ý tưởng có thể ngay lập tức mà biến, vì cái gì có ý tưởng, nhưng vẫn đều không thể thay đổi. Ta không hiểu lắm vừa nghe hắn lời nói lại đề cập tới rồi khát phái luyến tình cảm gúc mắt, Tống Giản trần trờ nói, về cảm tình phương diện này sự tình. Hãy mở gì hồ rủ mà nhìn ngoài cửa sổ nhìn trong chốc lát, sau đó nói, ngươi thích chính sao? Tống Giản lắc lắc đầu. Quài kỳ đâu? Nàng tiếp tục lắc lắc đầu. Phong đâu, tống giản nhịn không được cười. Hải mờ gì cun muốn đem toàn giáo nam sinh tên báo một lần sao? Ta không có thích người, phải không? Thật tốt ta. Hải mờ gì cun cảm thấy thích một người không hảo sao? Hải mờ gì hồ dù mạ dứt khoát nói, có lẽ là ta không có đụng tới đối người kia đi. Nhiều năm như vậy, xà cả kỳ bạ giả tô rồ, hai mạ xà si, thậm chí cổ gã quả kỳ đều từng khuyên quá hán. Đạo lý lăn qua lộn lại nói như vậy nhiều năm, hắn nên hiểu đã sớm đều đã hiểu. Thậm chí rót tới nước, chính hắn đều có thể thừa thải một chén lớn tình cảm canh gà, nhưng chỉ cần ô mì ra mì nọ gì vừa xuất hiện, hắn liền vô pháp khống chế chính mình. Tống giản hỏi, đối người kia? Cái gì xem như đối người? Giống như là linh hồn bạn lữ. Bên ngoài đang đối, tính tình tương hợp, ra thất tương xứng, phù hợp giống như là trò chơi ghép hình giống nhau, nhất kiến như cố, an nhiệm với nhau người. Thấy hắn tựa hồ chuẩn bị cùng chính mình thâm nhập đàm luận tình cảm đề tài, Tống giản trần chờ một chút, quyết định rút ra cảm tình. Sử dụng góc nhìn của thượng đế hồi phục hắn, như vậy có thể làm nàng tự tại rất nhiều. Chính là nàng hồi ức một chút chính mình chấp hành quá nhiệm vụ thế giới, như vậy ghép đôi là không có biện pháp trở thành vai chính, bởi vì sẽ thực không thú vị. Có đôi khi, càng là không có khả năng người, mới càng có thể va chạm ra càng xuất sắc chuyện xưa. Hãy mờ gì hồ dù ma hỏi, ai là vai chính? Các ngươi A. Tống giản dựa vào cửa xe thượng, nhìn hắn nói, các ngươi ngữ tứ ra bốn cái, ở ta chuyện xưa, đều là quan trọng nhân vật. Đây là lời nói thật, nhưng mà nghe người, ai cũng sẽ không thật sự. Hãy mở gì hồ rủ mà không tự giác ngồi thẳng thân mình, nhìn về phía nàng, hiếu kỳ nói, vậy còn ngươi. Ta chỉ là cái vai phụ mà thôi, dùng để thúc đẩy mạ xả xỉ côn vị này vai chính chi nhất phát sinh thay đổi, mà ô mị dạ tiểu thư theo lý mà nói, cùng ta không sai biệt lắm, cũng chỉ là phụ trách bổ sung hoàn thiện hái mở gì côn nhân thiết bối cảnh nữ xứng mà thôi, bất quá nàng so với ta quan trọng một chút. Vì cái gì quan trọng một chút? Tống giảng đương nhiên nói. Bởi vì hải mở gì côn thích nàng, phi thường thích nàng. Bất quá không có gì nàng nói, chờ đến công thành lui thân, chúng ta giống nhau đều sẽ bị người quên đi. Hải mở gì hồ rủ mà cảm thấy góc độ này thực mới lạ, hắn nghĩ nghĩ nói, người đem mỗi người cả đời, đều cho rằng một cái chuyện xưa. Mỗi người vốn dĩ chính là một cái chuyện xưa. Như vậy tưởng nói, ta như vậy không tiền đồ thích mì nọ gì tỉ, có lẽ chỉ là bởi vì có người, ở chỗ nào đó, viết xuống một hàng tự. Hải mở gì hồ rủ mà vẫn luôn thích ổ mỉ giả mỉ nọ gì, chẳng sợ ổ mỉ giả mỉ nọ gì chưa từng có nói qua thích hắn, mà mỉ nọ gì tỷ không thích ta, nói không chừng cũng không phải thật sự không thích ta, mà là có người an bài nói ổ mỉ giả mỉ nọ gì không thể cùng Hải mở gì hồ rủ mà ở bên nhau, nói như vậy chuyện xưa liền không có ý tứ, tới điểm khúc chết đi cầu mà không được càng có ý tứ một ít, tống giản nở nụ cười nói không chừng là cái dạng này, như vậy tưởng tượng nói. Thống khổ giống như cũng không phải như vậy thống khổ. Hãy mở gì hồ rủ mà ngơ ngẩn bưng kính ngực, nhưng chợt rồi lại hoán hận nói, nhưng như vậy viết người kia, tuyệt đối là cái tam lưu tay bút, căn bản không viết ra được tốt tác phẩm, mới chỉ có thể làm như vậy cấp thấp giả thiết. À à tống giản nhắc nhở nói, không thể nói như vậy Nga, nói cách khác, liền càng không có hảo kết cục. Như vậy, nếu ta nói như vậy viết người phi thường đồng, hắn liền sẽ đem ta cùng mì nọ gì tỉ viết ở bên nhau sao? Nếu người kia hạ quyết tâm không cho ta trôi chảy nói, mặc kệ ta nói cái gì đối phương cũng sẽ không thay đổi. Chính là, tuy rằng hiện tại xem ra cũng không trôi chảy, nhưng ổ mị dạ tiểu thư nói không chừng cũng chỉ là một cái làm ngươi trưởng thành quá trình. Trong tương lai, hãy mở dị cun nói không chừng sẽ gặp được một người khác, một cái, có lẽ ngay từ đầu thoạt nhìn không như vậy chính xác, nhưng là ở bên nhau sẽ sáng tạo ra một cái phi thường thú vị chuyện xưa người. Có lẽ ngươi chỉ có trải qua quá ổ mị dạ tiểu thư. Ở trên người nàng học được thứ gì, mới có thể ứng đối kế tiếp nan đề. Tựa như trò chơi giống nhau, muốn ở lúc ban đầu luyện hảo cấp bậc, đánh hảo trang bị, mới có thể đi đối mặt bọn. Đúng vậy. Tống giản biết Hải Mở gì hổ rủ mạ sở trường đặc biệt là dương cầm, hội họa, nhiếp ảnh, trang phục thiết kế, mà yêu thích còn lại là chơi game. Mỹ nọ gì tỉ Hải Mở gì hổ rủ mạ về phía sau tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn chân nhà, mảnh dài lông mi chậm rãi chớp chớp, đại khái là ta cái thứ nhất phó bản một đi. Tống giản thấy thế, vội vàng đi theo thả lỏng thân thể, vì bảo trì dáng vẻ, vẫn luôn thẳng thắn eo lưng thật sự mệt mỏi quá. Nếu hải mở gì hổ rủ mạ trước lơi lòng nói, nàng đi theo lơi lòng hẳn là liền sẽ không bị người chỉ trích. Người, tổng phải học được ở thích hợp khi hầu trộm điểm lười, không cần như vậy khó xử chính mình. Nàng cũng dựa vào sofa lưng ghế thượng, nhìn chân nhà, thoải mái nhẹ nhàng thư khẩu khí, thoát nhìn, tựa hồ là cái rất mạnh lực bột ta. Đúng vậy hải mở gì hổ rủ mạ thấp giọng nói. Mà ta đã không có trang bị, cũng không có kinh nghiệm. Khai hoang sao? Hảo gian năn A. Nhưng nghe thấy tống giản cư nhiên như vậy thông thuận dùng trò chơi thuật ngữ tiếp đi xuống. Hải mở gì hồ rủ mạ đông nhiên cảm thấy thực buồn cười nở nụ cười. ngươi thật lợi hại A. A. Hải mở gì hồ rủ mạ quay đầu tới nhìn nàng nói. ngươi cư nhiên nói, ngươi đối cảm tình không hiểu gì sao. Tống giản trần trơ nói, đối với nam nữ việc, ta đích xác. Tiếp xúc không nhiều lắm. Hải mở gì hồ rủ mạ cười nói. Lần đầu tiên có người đối ta nói, mì nọ gì tỉ sở dĩ quan trọng, là bởi vì nàng bị ta thích. Không đúng sao. Mọi người trong thế giới, đều là chính mình quan trọng nhất. Những cái đó bị ngươi cho rằng quan trọng người, cũng là vì bị ngươi để ý, mới có thể quan trọng. Ta trước kia chưa từng nghĩ tới điểm này, ta luôn là cảm thấy chính mình thực hèn mọi. Ta toàn bộ thế giới đều ở nàng một ánh mắt hạ ảm đạm tất sắc. Tống giản không tự giác cảm thán nói, thật ghê gớm. Này có gì đặc biệt hơn người? Bởi vì... Cảm thấy thế giới của chính mình đều ở đối phương trước mặt tảm đạm thất sắc người, nhất định là thiệt tình trả giá rất nhiều, không hề giữ lại à có gan trả giá thiệt tình người, đều thực ghê gớm đi. Ngươi không khuyên ta không đáng. Phong vẫn luôn đều như vậy khuyên ta. Trong bất chi bất giác, bọn họ đã như vậy lẫn nhau đối diện, giao lưu một hồi lâu. Tống giả nghĩ nghĩ nói, sinh hoạt phát sinh sở hữu hết thảy đều đáng giá. Nàng nói, chúng nó đều tạo thành hiện tại ngươi. Ta không thích ta bị tạo thành bộ dáng này. Tống giản hiếu kỳ nói, vì cái gì? Hải mở gì hồ rủ mà nhìn phía mặt khác phương hướng, nghĩ nghĩ, mới lại ngưng chú nàng nói, mị rủ nổ san vì cái gì muốn giữ gìn bình dân. Bởi vì bọn họ không nên bị như thế đối đãi. Tống giản nói, bằng xuất thân tới bình phán một người, là nhất nông cạn sự tình đi. Hải mở gì hồ rủ mà rũ xuống đôi mắt nói, mị rủ nổ san biết ăn thịt giả bỉ những lời này sao? Tống giản hơi hơi sửng sốt, biết. Đây là háng ngữ, ý tứ là... Chiếm cứ địa vị cao giả thô bị ngu xuẩn. Mặc kệ là nhà nước, vẫn là võ gia, sinh ra lúc sau, tương lai có thể đi đến nơi nào, kỳ thật đều đã xác định hảo. Ngươi giỏi giỏi ở nơi nào, ngươi vị trí liền ở nơi nào, có lẽ sẽ đi xuống ngã, nhưng khả năng không lớn lại hướng về phía trước bò. Đúng vậy. Ta biết ăn thịt giả bỉ những lời này thời điểm, không phục lắm, ta cảm thấy, thân cư địa vị cao giả, nhất định so bình dân càng thêm ưu nhã thông tuệ. Ít nhất, ta nhất định phải trở thành được xứng này vị người. Ta muốn cho người cảm thấy, sĩ tộc là theo lý thường hẳn là áp đảo bình dân phía trên. Ấn. Nhưng là, tình huống cũng không phải như vậy. Dạy ta Dương Cầm Lão Sư là bình dân xuất thân, bởi vì phi thường nổi danh, cha mẹ ta vốn định kêu hắn tới cửa dạy ta, nhưng bị cự tuyệt, nói ta nếu là tưởng đi theo hắn học tập, nhất định phải chính mình đi hắn tổ chức phòng học nhạc. Cho nên ta tiếp xúc quá rất nhiều bình dân, so chính, so quài kỳ, so phòng tiếp xúc quá càng nhiều. Ta đã thấy dòng dõi cao quý sĩ tộc lúc sau giống như cường đạo tội phạm, vụn về như lợn, lại vênh váo tự đắc, không biết hắn đến tuột cùng ở kiêu ngạo cái gì, cũng gặp qua tài hoa hơn người nghèo khó người. Hãy mở gì hồ rủ mà như là mở ra máy hát, thấp giọng nói hết nói, ta học dương cầm đại khái một năm lúc sau, sư phụ lại thu một cái sư đệ. Đó là cái làn da ngam đen, nhỏ gầy, quần áo cũ nát, nhưng cởi rộ lên thực sán lạn nam hải tử. Hắn thực rộng rãi, thực hòa bác, ta thực thích hắn. Ta lần đầu tiên cùng một người, nhanh như vậy kết giao bằng hữu. Hơn nữa hắn cũng phi thường lợi hại, mới thượng mấy tháng khóa, cũng đã so với ta học một năm còn muốn đạn đến hảo. Ta lần đầu tiên cảm giác được cái loại này hoàn toàn vô pháp đuổi theo thượng tuyệt vọng, nhưng là, chúng ta lần đầu tiên tham gia thi đấu khi, hắn rõ ràng so với ta đạn đến càng xuất sắc, cuối cùng đoạt giải quán quân lại là ta. Nghe nói, là bởi vì tổ hủy hội người, phần lớn là sĩ tộc xuất thân. Bọn họ không thể cho phép một cái xuất thân thấp hèn bình dân đệ ở đông đảo sĩ tộc phía trên. Không bao lâu, hắn đã không thấy tâm hơi. Ta hỏi lão sư, hắn đi nơi nào? Lão sư thở dài nói, nhà hắn không đủ sức học phí, cho nên sẽ không lại đến. Tống giản hơi hơi hé miệng, không biết nên nói chút cái gì, đành phải lại nhắm lại. Tất cả mọi người nói ta là lão sư xuất sắc nhất đồ đệ, nhưng ta biết ta không phải. Ta thậm chí cảm thấy chính mình biến thành một cái ăn trộm. Ta đột nhiên cảm thấy thế giới này thực không chân thật. Những cái đó khen, những cái đó khẳng định, đến tụt cùng khẳng định chính là ta, là cái này gọi là hái mở gì hổ du mà người, vẫn là hái mở gì ra người thừa kế thân phận. Tự kia về sau, ta ngồi ở dương cầm trước, liền sẽ cảm thấy chính mình thực dơ bẩn, ta mỗi tham gia một lần thi đấu, liền sẽ tưởng, ta có phải hay không lại cướp đi người khác ưng có thứ tự. Ta có phải hay không lại chiếm cứ vốn không nên là ta vị trí. Tống giản nhẹ giọng nói, cho nên đây mới là ngươi chán ghét dương cầm nguyên nhân sao. Nhưng là cha mẹ lấy ta vì ngạo, gia tộc của ta yêu cầu ta bắt lấy càng nhiều, đủ để khởi động trường hợp vinh dự, Mị Nọ Dĩ tỷ cũng yêu cầu ta cùng nàng cộng sự. Cho nên ta căng ra đầu bắn đi xuống, chẳng sợ mỗi lần ta đều cảm thấy chính mình sắp nôn mửa, cho nên ta chỉ có thể nhìn Mị Nọ Dĩ tỷ, chỉ có nhìn nàng, ta mới có thể căng đi xuống. Từ thật lâu phía trước, ta liền sợ không tới thế giới này, ta không biết ta nơi thế giới, chân thật biên giới ở nơi nào. Ta thậm chí thực sợ hãi Ta sợ hãi kỳ thật ta không đúng tí nào, chính là tất cả mọi người gặp ta, nói ta thực ưu tú, ta liền thật sự tin, như là những cái đó ở ta trong mắt vụng về như lợn sĩ tộc lúc sau giống nhau, bị người chơi xoay quanh, còn hoàn toàn không biết gì cả. Ta không biết ta cầm luyện đến tột cùng được không, không biết ta họa họa đến tột cùng được không, không biết ta chụp ảnh chụp đến tột cùng được không, bởi vì chưa từng có người nào phê bình ta. Ta sợ hãi ta trừ bỏ hải mở gì ra người thừa kế cái này thân phận ngoại, cái gì đều không phải có lẽ hài mở gì hổ dù mà nói, đây là ta thích mì nọ gì tỉ lý do. Ở nàng trước mặt, hài mở gì ra người thừa kế thân phận không hề ý nghĩa, nàng chỉ là đem ta coi như ta, coi như hài mở gì hổ dù mà, nàng sẽ cự tuyệt ta, nhất định là nghiêm túc đánh giá quá ta, cái kia chân thật ta, mới đến ra cùng nàng không thích hợp kết luận, đúng không? Nếu nói vậy, đã nói lên, nàng nhất định là thấy chân chính ta. Nhưng là, mì nọ gì tỉ nếu là ta gương hắn tự rêu nói, nàng không ngừng cự tuyệt cái kia chân chính ta, đại khái thật sự không đúng tí nào đi. 115, chứ 115. Hãy mở dĩ hồ dù mà nhìn tống giảng, hơi mang hâm mộ nói, các ngươi đều sẽ không mê mang, thật tốt ta. Chính thoạt nhìn, luôn là phi thường rõ ràng chính mình đang ở làm cái gì, ta liền cảm thấy, nếu ta thấy không rõ thế giới nói, đi theo hắn hẳn là liền sẽ không sai đi nơi nào. ngươi cũng là, ngươi thoạt nhìn giống như cũng rất rõ ràng chính mình là ai, cùng với muốn làm cái gì. Các ngươi đều, Thực tự tin biết chính mình năng lực có bao nhiêu, lại có thể như thế nào vận dụng. Tống giả nghĩ nghĩ nói, có thể hay không là ngươi đối chính mình yêu cầu quá cao. Yêu cầu quá cao. Ta cảm giác, ngươi hình như là vô pháp tiếp thu chính mình, không có ưu tú đến làm người cảm thấy ngươi áp đảo người khác phía trên là đương nhiên, cho nên mới sẽ như vậy khó chịu. Ngươi khó nhất tiếp thu, có phải hay không người khác trong mắt chính mình, cùng trong tưởng tượng chính mình không giống nhau. Hãy mở gì hổ dù mạng ở người. Không có người sẽ không đúng tí nào tống giản nghiêm túc nói, tuy rằng cùng chính mình giải hòa những lời này thật sự sắp bị người ta nói lạ, bất quá, so với ta cần thiết muốn trở thành một cái hoàn mỹ người, nói cho chính mình ta biết ta không hoàn mỹ, nhưng ta là trên thế giới độc nhất vô nhị chính mình, có lẽ sẽ vui vẻ rất nhiều. Hãy mờ gì cũng muốn hay không thử xem xem. Thấy hắn vẫn luôn không nói chuyện, tống giản vội vàng nói, à, này chỉ là ta ý nghĩ của chính mình, có lẽ cũng không thích hợp người. Nếu hải mở gì cun cảm thấy ta nói không đúng, coi như làm không nghe thấy cũng có thể. Không hải mở gì hổ rủ mà xoay người, nhìn về phía chính phía trước, thấp giọng nói. Ta sẽ hảo hảo suy xét. Từ nay về sau một đường không nói chuyện, nhưng người với người kết giao chi gian, luôn có một loại rất kỳ quái định luật ở có tác dụng, tỉ như nói, nếu ngươi cùng một người hơi chút rộng mở một tia nội tâm nói, như vậy liền tính phía trước các ngươi không thân, song việc cũng phảng phất sẽ bồi thường thân mật rất nhiều. Có điểm như là trước lên xe sau mua vé bổ sung ý tứ. Vì thế xe đình lúc sau, chờ đợi tài xế tiến đến mở cửa khi, hãy mở gì hồ dù mạ trần chờ một chút, về sau, ta cũng xưng hô ngươi vì tình, có thể chứ. Tốt. Tống giảng tuy rằng biết ở Doanh Châu, xưng hô dòng họ vẫn là tên tựa hồ có rất lớn bất đồng, nhưng nàng biết vậy biết, lại trước sau không có cái loại này đại nhược cảm. Nàng không như thế nào để ý đáp ứng rồi về sau, hãy mở gì hồ dù mạ hướng tới nàng khẽ cười cười. Đại tiểu thư. Khi bọn hắn xuống xe, đi hướng mỹ dù nổ ra nhà cũ thời điểm, xa xa liền nhìn thấy đã có một đôi trung niên vợ chồng chờ ở cửa. Kia trung niên nữ tử sinh mặt mày nhu hòa, tươi cười ôn nhu, ăn mặc một thân một mặc kimono, bàn viên búi tóc, trang điểm thập phần truyền thống. Trung niên nam tử tác một bộ bình thường ở nông thôn nông gia nam nhân trang điểm, thoạt nhìn thập phần ôn hòa hiền hậu. Tống giản cùng Hải mở gì hổ du mã đi qua đi khi, kia đôi vợ chồng cùng nhau hướng về nàng khom lưng hành lễ. Đại tiểu thư ước chừng đã không nhớ rõ chúng ta, ta là Ện Tạ Dỗ, đây là thế tử của ta, gọi là Hân. Tên kia vị Ện Tạ Dỗ nam nhân cười nói, lão gia nói, "Hôm nay đại tiểu thư sẽ cùng hai thiếu gia cùng nhau trở về, chúng ta đã đem đại tiểu thư yêu cầu đồ vật tìm ra tới, thu thập sửa sang lại hảo." Hắn nhìn về phía Tống Giản bên cạnh Hải Mở Gi Hồ Du Mạ, vui mừng nói, "Vị này chính là hai thiếu gia đi." Thoạt nhìn thật là đang đối nha. Hải Mở Gi Hồ Du Mạ tức khắc sửng sốt. Tống giản vội vàng giải thích nói, không phải, hắn là mạ xả xỉ côn bằng hữu, là hài mở gì ra thiếu gia, hài mở gì hồ dù mạ. Gì? Em ta rộ thập phần lung tung nói, a, là hài mở gì thiếu gia sao? Thật là phi thường xin lỗi, là ta nói lỡ. Làm sao vậy? Lúc này, hai mạ xả xỉ bọn họ mới chậm rãi đã đi tới. Không biết vì cái gì, xa cả kỳ bạ giả tô Dụ thoạt nhìn thực không cao hứng, nhìn lên thấy tống giản ánh mắt nhìn lại, liền hư lệnh một tiếng, phiết qua mặt đi. Không có gì. Tống giản giải thích một câu. Hai mờ gì hồ rủ mạ kỳ quái nói, Phong làm sao vậy? Hai mạ xạ xì bình tĩnh nói, không cần phải xen vào hắn. Hắn đi ra phía trước, nhìn ẹn tạ rổ lễ phép nói, ta là hai mạ xạ xì, không có tự mình bồi ở tình bên người cùng nhau, thật sự là thất lễ. a ẹn tạ rổ phát ra một tiếng nguyên lai like đây mới là hai thiếu da âm tiết, sau đó vội vàng không lưng đáp lễ lại. Nơi nào nơi nào, mới vừa rồi ta không cẩn thận đem hái mở gì thiếu gia nhận sai thành hai thiếu gia là ta thất lễ mới đúng gì ô bị ra mỉn nọ gì nở nụ cười hồ dù mạ cùng chính đích xác có chút tương tự đâu xạ cả kỳ bạ dạ tổ do hỏi nơi nào tương tự ư Thoạt nhìn đều rất lãnh đạo không phải sao mị du nụ tiểu thư tống giản nhìn nhìn hái mở gì hồ dù mạ lại nhìn nhìn hai mạ xà si chần chừ trả lời nói không quen thuộc người khả năng sẽ cảm thấy có chút giống đi Bất quá quen thuộc lúc sau, cảm giác liền hoàn toàn bất động Tuy rằng đều cho người ta rất mạnh khoảng cách cảm, nhưng hãy mở gì hổ rủ mạ là nhìn như lãnh đạo kỳ thật tự bế. Hai mạ xả xỉ còn lại là toàn thân trên dưới đều viết, ta rất cao quý, ngươi cũng không xứng. Ai, hảo đi ô mì ra mì nọ gì ngẩn người, chợt cười khổ nói, xem ra là ta xuất ngoại lâu lắm, hiện tại đều không quen thuộc bọn họ. Tống giản ngẩn người, lại không biết như thế nào nói tiếp. Nàng dứt khoát không nói lời nào cười cười nhìn về phía Än Tạ Dồ nói chúng ta đi vào trước đi tốt Än Tạ Dồ không lưng tránh ra thân mình cùng Thê Tử Hân cùng nhau vì nàng dẫn đường nói xin theo ta tới đại tiểu thư nàng nghe thấy phía sau xả cả kỳ bà Dạ Tổ Dồ nói chúng ta tuổi này đúng là thanh xuân phát dục kỳ sao mấy ngày liền sẽ biến cái bộ dáng mị nọ gì tỷ đã lâu đều không có cùng chúng ta tiếp xúc qua cảm giác không quen thuộc cũng thực bình thường phong ôm mị Dạ mị nọ gì giả vờ tức giận nói Ngươi là nói ta không đủ quan tâm các ngươi. Không có không có xả cả kỳ bạ giả tổ dồ cười, lại không thế nào đi thầm nghĩ, như thế nào sẽ, mị nọ gì tỷ tốt như vậy. Hai mạ xả xì đi tới tống giản bên người, hắn hơi hơi loan hạ lưng đến, ở nàng bên thai thấp giọng nói, mị nọ gì tỷ ở trên xe hỏi ta, chúng ta là cái gì quan hệ. Tống giản nhìn về phía hắn, hiếu kỳ nói, ngươi như thế nào trả lời. Hai mạ xả xì cười cười nói, ta nói, tương đối đặc thù đồng học. Như vậy trả lời có thể chứ. Hắn giải thích nói, chúng ta hôn ước còn không có chính thức xác định, không cần thiết để cho người khác biết quá nhiều. Tống giản nói, ô mị dạ tiểu thư tin. Hai mạ xạ xì làm hái mở gì hổ dù mà hỗ trợ, đưa nàng đi ở nông thôn, sau lại lại chính mình theo đi lên, như vậy hành động, ô mị dạ mị nọ gì không hiếu kỳ mới kỳ quái. Hơn nữa hai mạ xạ xì trả lời lại như vậy ái mội không rõ, nàng hiển nhiên cảm thấy. Hai mạ xạ xì trả lời nói, nàng cho rằng chúng ta là ở giận dỗi tình lữ. Ngươi không có giải thích rõ ràng sao? Hai mạ xạ xì có chút bất đắc dĩ nói, ta muốn như thế nào giải thích rõ ràng? Muốn cùng nàng nói, so bằng hữu bình thường thân mật một chút, nhưng so người yêu muốn xa cách rất nhiều sao? Nàng sẽ càng mê hoặc đi. Tống giản nghĩ nghĩ, tức khắc cười, giống như cũng là. Cho nên cứ như vậy. Hai mạ xạ xì phảng phất nhắc nhở nàng không cần ở ô mì giả mì nọ gì trước mặt lòi giống nhau, tương đối đặc thù đồng học, không thành vấn đề đi. Nàng phối hợp nói, không thành vấn đề lúc này bọn họ đã đi qua trên mặt đất phô liền đá phiến đường mòn, xuyên qua tiền viện, đi tới cửa chính trước, chỉ thấy Mỹ rủ nổ ra nhà cũ tỏa khắp một cổ cổ xưa hơi thở. Tuy rằng đình viện đan sen có hưng thú trồng chọn vài quạng tống giản không biết tên cây cối, nhưng những cái đó cây cối chán lá xanh, cành lá lại không tươi tốt, tầng tầng thốc thốc gian để lộ ra như khô bút viết liền phi bạch, trên mặt đất điểm xuyết một chút núi đá, bụi cây, cùng cực có thời đại hơi thở nhà cũ giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, có chút lịch sự tao nhã, lại có chút thương thịnh. Duyên Châu nổi tiếng nhất Mỹ học văn hóa tựa hồ bị xưng là xá tịch, khả năng đây là cái loại này phong cách thể hiện đi. Nàng cùng hai mạ xạ xỉ trước hết bước vào huyền quan, khởi dây phóng hảo, đạp lên bị trà lau cơ hồ một tầng không nhiễm sàn nhà gỗ thượng, tiến vào nội sảnh. Chỉ thấy ba cái phòng bị gỡ xuống giấy môn, thoạt nhìn liền như là liên thông ở cùng nhau, có vẻ phá lệ rộng lớn, trên mặt đất phô đằng tịch, trên tường treo cổ họa, hoàn toàn có thể tưởng tượng Mỹ dù nổ ra toàn thịnh thời kỳ tại đây cuộc sống hàng ngày phô trương. Chủ nhân ra ngồi ngay ngắn ở tận cùng bên trong phòng, mà thân phận so này thấp giả dọc theo phòng tả hưu, túi đầu sắp hàng về phía sau, đưa mắt nhìn lại, toàn vi thần thuộc, thân cư địa vị cao giả khí thế, nên là kiểu gì ngạo nghẽ, dũng cảm. Tuy rằng mọi người đều chán ghét bị người khinh thường, chính là, mỗi người đều thực nguyện ý trở thành nhân thượng chi nhân. Ai không muốn chính mình gia tộc trường thịnh không suy, ai lại cam nguyện khuất cư nhân hạ, đặc biệt là những cái đó từng đứng ở đỉnh núi người. Như thế nào có thể chịu đựng chính mình lưu lạc suy bại? Tống giản không khỏi nhìn hiện giờ đã bỏ không đã lâu chủ vị, rất là cảm khái, mặc dù là nàng cái này người ngoài, nhìn năm đó một lần chỉ ở sổ gồn đại tướng quân dưới đồng văn võ gia, hiện giờ có vẻ như thế khó khăn, đều trong lòng cảm thấy có chút thê lương, Huống chi là từ nhỏ ở mỹ dù nồ ra trưởng đại người. Suy bụng ta ra bụng người, mặt khác những cái đó sĩ tộc tâm tình, liền cũng có thể tưởng mà biết. Bất quá, nghĩ đến liền lớn nhất sổ gồn đại tướng quân hiện tại đều không có. Mị dù nô rao ít nhất còn tồn tại. Như vậy tưởng tượng, tựa hồ tình huống cũng không có như vậy khó có thể tiếp nhận rồi. Húng chi, đứng ở sĩ tộc lập trường thượng, đương nhiên sẽ cảm thấy vinh quang đã qua đời, cảm giác được cảnh còn người mất thế lương, nhưng nếu là đứng ở bình dân góc độ tới xem, bất quá là đè ở trên người núi lớn rốt cuộc bị lật đổ, vui vẻ cao hứng đều còn không kịp. Làm sao vậy? Thấy nàng vẫn luôn nhìn chăm chú chủ vị nơi phương hướng, hai mạ xa xì hỏi. Người lúc còn rất nhỏ Mị dù nổ tiên sinh tựa hồ mang ngươi ở chỗ này sinh hoạt quá một đoạn thời gian, ngươi còn nhớ rõ cái gì sao? Tống giản lắc lắc đầu, chỉ là cảm thấy. Đặt mình trong với như vậy không gian, luôn có một loại lịch sử cùng hiện thực sai vị hư ảo cảm, như là một cái quá mức rất thật cảnh trong mơ, hơi không chú ý, liền sẽ đem người hiểm ở qua đi cùng hiện tại trên lệnh quá lớn không cam lòng bên trong. Sẽ làm người cho rằng, những cái đó đã qua đi quyền thế, là chính mình lý nên hiện tại vẫn như cũ luôn nắm trong tay đồ vật. Sẽ làm người thân thể cùng tư tưởng, đều dừng lại ở qua đi, cái kia cao cao tại thượng quá khứ, mà khó có thể tiếp thu hiện giờ hiện thực. Lịch sử bánh xe tuy rằng cuồn cuộn mà qua, nhưng hiển nhiên còn có rất nhiều đồ vật không có hoàn toàn nghiền nát. Những cái đó truyền thống trung bã không có thể kịp thời từ mọi người trong lòng nổ, ở hiện đại ngược lại sinh ra nhiều sóng. Nàng dưng một chút nói, đều là đồng văn võ gia, cổ gạ côn gia, không biết là bộ rắn gì. Hai mạ xạ xì nói, người muốn đi xem sao. Cái gì? lúc này rơi xuống mặt sau cùng sạ cả kỳ bà dạ tổ rồ cổ gạ quái kỳ ốp mỉ dạ mỉ nọ gì ở bên nhau hái mở gì hổ rù mà bọn họ mới đi đến sạ cả kỳ bà dạ tổ rồ nói muốn đi xem cái gì hai mạ sạ xì nói tình nói muốn đi quái kỳ ra nhìn xem đi ở cuối cùng cổ gạ quái kỳ ngẩn người nhìn về phía tống giản chần chớ nói vì cái gì muốn đi chính là cảm giác có chút tò mò tống giản có chút ngượng ngùng nói không chỉ có là cổ gạ cung Sạ cả kỳ bạ dạ côn gia nếu là cũng có thể đi gặp thì tốt rồi. Sạ cả kỳ bạ dạ côn gia là thần xã đúng không? Sạ cả kỳ bạ dạ tô dồ há mồm đang muốn trả lời, nhưng nhớ tới nàng chính là không trở về chính mình tin tức sự tình, tức khắc lại nhìn xuống. Hắn hừ lạnh một tiếng, phiết qua đầu đi, biểu tình đông cứng ngồi ở hai mạ xả xì bên người. Hai mạ xả xì ngồi ở tống giản bên người, Sạ cả kỳ bạ dạ tô dồ cùng nàng trung gian cách hai mạ xả xì, lẫn nhau liền nhìn không thấy đối phương mặt. Ô mị giả mị nọ gì ngồi ở hai mạ xả xì đối diện, hai mờ gì hồ dù mạ chần chờ một chút, ngồi ở bên người nàng, ở tống giản đối diện. Vì thế cổ gạ quái kỳ ngồi ở ô mị giả mị nọ gì bên kia, cùng xạ cả kỳ bạ giả tổ dồ tương đối, ở tống giản nghiêng góc đối. Tống giản lúc này mới xác định, xạ cả kỳ bạ giả tổ dồ bất mãn tựa hồ là hướng về phía chính mình tới, nàng nghi hoặc nhìn về phía hai mạ xả xì nói, xạ cả kỳ bạ giả cun làm sao vậy? Lúc này, huân bưng khay đi rồi đi lên. Ở mỗi người trước mặt phóng thượng một ly trà thủy, hướng về tống giản nói, đại tiểu thư giáp trụ đã bày biện ở cách vách, ngài yêu cầu mặc một chút thử xem sao. 116, chương 116. Hai mạ xạ xì vẫn là câu nói kia, đừng để ý đến hắn. Xạ cả kỳ ba dạ tồ dồ cười nhạo một tiếng. thấy thế, tống giản do dự một chút, vẫn là trước đứng lên, hướng tới mọi người hơi hơi khom lưng nói, như vậy, ta tạm thời xin lỗi không tiếp được một chút. Ô mỉ giả mỉ nọ gì hướng về tống giản đứng dậy. Có vẻ thập phần hướng tới vô tay hương phân nói, hảo chờ mong a Ta cư nhiên có thể tận mắt nhìn thấy một vị cơ võ sĩ. Cô gạ qua kỷ cũng nhìn Tống Giảng, không biết có phải hay không cũng thực chờ mong thấy Mỹ Dù nổ ra ra truyền giáp trụ, mà ánh mắt sáng quắc Tống Giảng nghĩ thầm, tuy rằng giáp trụ đích xác đối võ gia có quan trọng ý nghĩa, nhưng là đi, nàng càng quan tâm ăn mặc thoải mái hay không. Mỹ Dù nổ ra giáp trụ nhiều thế hệ trên cơ bản đều là từ nam tính ra chủ mặc, nếu đặc biệt không hợp thân, hoặc là đặc biệt trọng nói Hành động không tiện, nói không chừng ngược lại sẽ trở thành Tống Giản cưỡi ngựa khi liên lụy. Mỹ Juno hạt dở trong nguyên tác, hiển nhiên vô dụng đến quá này for áo giáp, bởi vậy nhân thiết tư liệu không có miêu tả phương diện này tình báo. Tống Giản đành phải thử Hân cảm khai nói, khối này áo giáp, thật không nghĩ tới còn có lại dùng thượng một ngày. Hân ôn nhu hoài niệm nói, sơ đại gia chủ đại nhân, chính là ăn mặc khối này áo giáp, hộ vệ ở phía sau tới tướng quân đại nhân bên người, trở thành tướng quân đại nhân tín nhiệm nhất thần tử. Nhị đại gia chủ đại nhân cũng là chịu khối này áo giáp phù hộ, là Mị Dù Nổ Ra trở thành cao quý đồng văn võ gia. Từ nay về sau vô số lần, nó đều từng bảo hộ Mị Dù Nổ Ra gặp dự hóa lành, hiện giờ nhất định cũng sẽ phù hộ đại tiểu thư võ vận dương thịnh. Lời này nói, cái loại này bắt nguồn xa, dòng chảy dài trải qua mưa gió dày nặng cảm, tức khắc cập vào trước mặt. Truyền thưa, đặc biệt là loại này sứ mệnh cảm, là dễ dàng nhất làm một người cảm thấy chính mình trách nhiệm trọng đại, gánh vác cường địa muốn sứ mệnh. Tống giản lần đầu nghe nói đều có chút tâm tình kích động, cổ gạ quài kỳ, hai mạ xa si, hai mờ gì hồ du mạ, có lẽ còn có xả cả kỳ bạ dạ tổ rổ. Bọn họ từ nhỏ đến lớn, liền gánh vác này phân trách nhiệm, nhận định chính mình cần thiết muốn duy trì gia tộc kiêu ngạo, tuyệt không có thể làm ra môn hổ thẹn. Bọn họ tư tưởng lại há là dễ dàng có thể giao động. Nhưng là, đã có cổ gạ quài kỳ cùng hai mạ xa si loại này không chút nghi ngờ kiên định đi trước người thừa kế cũng có hải mở gì hổ dữ mà như vậy tràn ngập mê mang, cảm giác gáp lực người thừa kế. Tuy rằng truyền thừa một từ thoạt nhìn nghiêm nghị mà không thể xâm phạm, nhưng từ sinh ra khởi, liền chú định không có lựa chọn khác, có chút thời điểm, không khỏi cung có chút thật đáng buồn. Tống giản nhẹ nhàng thở dài, ở hơn dưới sự trợ giúp, bắt đầu một cái bộ vị một cái bộ vị mặc vào giáp trụ. Chỉ thấy khối này giáp trụ bộ kiện không chỉ có nhiều mà phức tạp, đối Tống giản tới nói còn đặc biệt xa lạ. Hệ thống tuy rằng cho nhắc nhở Nhưng những cái đó danh từ riêng, nếu không dựa vân từng cái cầm lấy tới, tống giản hoàn toàn không biết là chỉ nào một bộ phận. Đầu hình mũ giáp bộ vị còn hảo thuyết, xem tên đoán nghĩa, là mang ở trên đầu, trên trán bộ vị có một vòng hai đoan hướng về phía trước nết lên trang dằm hình trang trí, được xưng là chi trước lở. Mà mũ giáp và áo, thẳng rũ đến bả vai bộ phận, gọi là mục căn giã hộ cổ. Sau đó là miếng lót vai, được xưng là đương thời tay áo. Ở hộ cổ dưới, miếng lót vai phía trên, bùa khuyết ở giữa khe hở tiểu khối bong tàu gọi là tiểu vây cá bao phủ thân thể chủ thể gáo giáp bộ phận bởi vì lân giáp giống như vảy cá cho nên được xương là vảy cá chất đống mảnh che tay bị xương là lưng tay vây quanh ở bên hông có chút giống là váy giống nhau váy giáp bị xương là hạ tán ở váy giáp dưới kéo dài mà xuống như là bánh kem váy giống nhau tầng thứ 2 hộ giáp bị xương là bội thuận tác dụng là bảo hộ đùi đùi dưới cẳng chân bản, tác cùng ban đầu mũ giáp giống nhau đầu đôi đều thực xác định, chỉ là trung gian các loại tên hoa hoẹ loẹt loẹt, gọi người choáng váng đầu. Mà mị dùnổ ra giáp trụ, tuy rằng họ vì thủy, giáp trụ nhan sắc lại lấy hồng màu cam là chủ sắc điệu, thỉnh thoảng trộn lẫn điểm điểm màu trắng. ở bao trùm trụ lỗ thay hai bên bản giáp thượng, có phức tạp đồ văn, bị sưng là vẽ vi. mị dùnổ ra giáp trụ vẽ vi, miêu tả hồng đế hoa văn màu đen bất động minh vương, mà hệ trên vai, liên tiếp mảnh che tay thô thẳng cũng là màu đỏ là chủ, chỉ khắp nơi trung gian cùng hai đoan, có một đường màu trắng. Nhìn kỹ đi, màu đỏ cũng là hồng cam giao nhau. Loại này hình thức liên tiếp thẳng bị xưng là hồng đoan câu uy, cực có trình tự cảm, thập phần hoa lệ trắng lệ. Cuối cùng, còn có một trương phúc ở gương mặt thượng tráo mặt, nó có hình người ngũ quan hình dáng, có vẻ tục tàng lại uy nghiêm. Tống giản ở trước gương nhìn chính mình, cảm giác chính mình thoạt nhìn như là áo giáp thành tình, hoàn toàn nhìn không ra bên trong người rốt cuộc là ai, chỉ cần không mở miệng nói chuyện, thậm chí liền là nam hay nữ đều không thể nhận ra tới. mặc hào áo giáp sau Huyên lại lấy ra một mặt hình chữ nhật cờ xí, mặt trên vẽ mỉ dù nổ ra đồng văn gia huy, đợi cho chính thức lên sân khấu khi, nó cột cờ sẽ bị cố định ở tống giản phía sau lưng chỗ, ở giáp trụ phía sau lưng, có cố ý cố định cờ xí trang bị. Bất quá hiện tại, kia mặt cờ xí tạm thời bị đặt ở một bên. Sau đó, Huyên lại lấy ra một phên kỳ, tinh tế giải thích nói, đây là ca mạ cụ giả thời đại kỳ, mẫu đơn đường thảo văn Trạm dông sư tử văn đột kỳ. Ước chừng là đời thứ tư. Đời thứ năm gia chủ chẳng chọc được đến sau, liền vẫn luôn làm mị dù nổ ra gia chủ bội đao. Sau đó là một phen eo đao. Nàng nói, đây là cúc tạo eo đao, là thứ bảy đại gia chủ phu nhân của hồi môn chi vật. Sau lại truyền lưu xuống dưới, trở thành mị dù nổ ra nữ tính bên người mang theo, phòng thân sử dụng đoàn đao. Bất quá thứ bảy đại gia chủ phu nhân xuất thân nhà nước, cho nên lưỡi kiếm là quỳ ngạc, quỳ ngạc đường viền hoa phập phồng, trên dưới có tiêm rác, tuy rằng đẹp lịch sự tao nhã. Nhưng đại tiểu thư rút đao khi phải cẩn thận chút, thực dễ dàng câu đến nơi nào. Tống giản theo bản năng muốn hỏi, như vậy phía trước Mỹ dù nổ ra nữ tính hộ thân đoàn đao đi nơi nào. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, rất có thể cùng thứ bảy đại gia chủ phu nhân giống nhau, coi như của hồi môn chi vật, mang đi nhà chồng đi. Như vậy toàn bộ võ trang lúc sau, hân che lại ngực, một bộ đại chịu cảm động bộ dáng, nhìn Tống giản hơi mang nước nở nói. Không nghĩ tới, còn có thể thấy này phúc giáp trụ lại thấy ánh mặt trời nghe nói đại tiểu thư chỉ ở nhà đốc chi vị, huân tin tưởng, mị rủ nổ ra nhất định có thể ở đại tiểu thư trên tay trọng trấn ra huy tống giản ân cái gì cái gì ra đốc chi vị mà huân đã cúi đầu cung cung kính kính vì nàng kéo ra giấy môn không biết có phải hay không tống giản ảo giác, đương nàng mặc vào như vậy một bộ uy vũ áo giáp sau, huân thân thể tựa hồ so vừa rồi còn muốn phục đến càng thấp kỳ thật tống giản cảm thấy chính mình có điểm không thở nổi, nàng chưa từng xuyên qua cùng loại trang bị. Giờ phút này cực không thích đứng. Nhưng xuyên thành dáng vẻ này, nếu là còn muốn người khác nâng cũng thật sự kỳ cục, vì thế nàng lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi, chậm rãi đi ra ngoài. Lại nói tiếp, này phò áo giáp, nếu là từ sơ đại gia chủ khi đó truyền xuống tới nói, chính là thời chiến quốc văn vật A. Còn có bên hông trôi này kỳ, cạm mạ củ dạ thời đại. Thiên, tính tính toán, khả năng có hơn 800 năm lịch sử. Này nếu là mang theo đi cưới ngựa, vạn nhất bị va chạm nơi nào. Ngàn năm văn vật A. Tống Dạng tức khắc có điểm kinh hồn táng đảm, đi đường nện bước cũng không khỏi càng thêm thông thả thận trọng lên. Nhưng người ở bên ngoài xem ra lại có vẻ càng thêm uy nghiêm bổn trọng. Nàng rốt cuộc đi tới cửa, huân ở cửa vui mừng nói, đại tiểu thư tới rồi. Sau đó lặng yên không một tiếng động kéo ra giấy môn, đi theo Tống Dạng phía sau. Chỉ thấy ẹn tạ dồ cũng ngồi ở nội sảnh, ước chừng là ở thay thế chủ nhân chiêu đái khách cửa. Hắn nguyên bản trên mặt đều là lễ phép mỉm cười, dương mắt nhìn thấy Tống Dạng cất bước mà nhập sau đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức thấp thấp cong lưng đi, bỉ giảm trên đất. cô gã quái kỳ đột nhiên đứng lên, tay đều theo bản năng đặt ở bên hông cơ hồ cũng không rời khỏi người đồ gì gỉ gì giả suốt su nà thượng, thoạt nhìn chiến ý rạt rào. hắn muốn gì chính là ở đạo tràng luyện kiếm khi bị xả cả kỳ bạ giả tổ dồ bắt ra tới, bởi vậy một thân bạch dị hắc hố, hoàn mỹ dung nhập song xuôi trước bối cảnh, không chuẩn còn trực tiếp đại nhập võ sĩ đấu tranh cảm xúc. Tống giản lập tức nói, bình tĩnh một chút, cô gã cun. Trước không nói nàng luyện tập chính là nạ tì nạ tạ, sẽ không đao thuật, liền tính sẽ, nàng cũng không dám tùy tiện động bên hông này đem hơn 800 tuổi kỳ gia gia Cô gạ qua kỳ dùng đồ gì ghi gì giả suốt su xu nạ tuy rằng cũng quý báu, nhưng là là đem phòng phẩm, nhiều nhất cũng liền mười mấy tuổi, dám đánh dám đua, nàng này đem cả mạ cụ giả tự kỳ không thể được. Này không phải thực chiến đao, chỉ là ra chủ bội đao mà thôi, tượng trưng ý nghĩa lớn hơn nữa, lấy ra tới triển lãm một chút trang phục lúc sau chờ hạ liền phải chạy nhanh thu hồi tiếp tục cung phụng mới được. mà nghe thấy được nàng thanh âm, cứ việc ở hao giáp hạ truyền đến có chút trầm thấp khó chịu, nhưng cổ gã quỷ kỳ vẫn là hơi chút khôi phục một chút bình tĩnh. chậm rãi, chậm rãi, lung ra nắm lấy trôi đào tay. nhưng hắn vẫn là ánh mắt cực nóng nhìn chăm chú tống giản bên hung kỳ, hỏi, nghe nói mị dù nổ ra có một phen nhiều thế hệ tương truyền cả mạ cụ dạ thời kỳ danh ao, chính là này một phen sao? mị dù nổ ra hẳn là liền này một phen cạ mạ cụ dạ thời kỳ đau đi. Tống Giản chân chơ một chút, phía sau Hân đã mỉm cười trả lời nói, "Đúng vậy. Đúng là này Đem Mị dù nổ ra gia chủ bội kiếm." "Ta nghe vậy," cô gạ qua kỳ hướng về Tống Giản cầm lòng không động đi rồi vài bước, thoạt nhìn tâm ngứa khó nhịn, "Ta có thể sờ sờ nó sao?" Thấy hắn thật sự đối đao kiếm chi vật như thế của Nhật, Tống Giản cười cười, đang muốn đáp ứng, phía sau cho tới nay đều có vẻ ôn nhu hiền lành Vân, lại đột nhiên biểu tình biến đổi, lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt nói, "Đây là Mị dù ra lịch đại gia chủ bộ đao." Sao có thể dễ dàng cởi xuống, giống như bình thường ngoạn vật giống nhau cùng người tùy ý thưởng thức. Cô gạ quá kỳ như vậy tiêu ngạo một người, giờ phút này bị tôi tớ như thế răng dậy, cư nhiên cũng không có sinh khí, hiện nhiên cũng biết chính mình yêu cầu với lý không hợp, lại không cách nào kiềm chế. hắn phá lệ thất vọng nói, xin lỗi, là ta để ra vô lễ việc. Mì du nộ tiểu thư. Ngay sau đó ổ mì giả mì nọ gì hưng phấn đứng lên nói, ta có thể cho ngươi chụp mấy trương ảnh chụp sao. Nàng chạy chậm đi vào tống giản trước mặt. Đôi tay phủng di động, trong ánh mắt phảng phất toát ra ngôi sao, hảo xoáy khi a, ta cảm giác không chuẩn trở về lúc sau, ta sẽ có tân linh cảm. Lấy cơ võ sĩ là chủ đề nói, nói không chừng ta có thể họa ra tân tác phẩm tới đâu. Ô bí dạ tiểu thư đợi chút có thể chia ta sao? Tống giảng nghĩ nghĩ, hỏi, ta tưởng cấp chia phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân nhìn xem. Đương nhiên có thể. Chúng ta đợi chút vài người cùng nhau kiến một cái nói chuyện phím tổ, ta đem ảnh chụp đều phát ở tổ đi. Ô Mỹ dạ Mỹ nọ gì điểm Mỹ cười nói, đúng rồi, Mỹ dù nổ tiểu thư có thể đem trên mặt mặt nạ hái xuống nhìn xem sao. Tổng cảm thấy, trên mặt cái này mặt nạ giống như thiên cầu A, xem lâu rồi cảm giác có điểm sợ hay đâu. Cô gạ qua kỳ lãnh mạnh nói, kia vốn chính là dùng để uy hiếp địch nhân. Chính là chúng ta lại không phải địch nhân. Nói nữa, Mỹ dù nổ tiểu thư lớn lên như vậy đáng yêu, lộ ra mặt tới nói, Mỹ lệ mảnh khảnh thiếu nữ cùng y vũ hán túc giáp trụ, cái loại này đối lập, Cảm giác sẽ rất có lực đánh vào đâu. Tống giản chính mình trích không xuống dưới, nàng hướng về Huân xoay người qua, nhưng lúc này, cổ gạ qua kỳ lại nói, xin cho ta tới. Ô mì ra mì nọ gì cùng Huân đều sửng sốt một chút. Ở võ gia, vì gia chủ đeo áo giáp, trừ bỏ thân cận thần tử gần phó ngoại, liền chỉ có thế tử. Cổ gạ qua kỳ đi đến tống giản trước mặt, mà thấy nàng không có phản đối, Huân do dự một chút, cũng không có ra tiếng. Chỉ thấy thiếu niên nghiêm túc nâng lên tay tới, gỡ xuống tống giản phúc ở trước mặt mặt nạ bảo hộ. kia tư thái thận trọng cơ hội như là bóc tân nương khăn quan, vì thế biểu tình đáng sợ mặt nạ bảo hộ sau lộ ra một trường tuyết nguyệt xuân hoa tươi đẹp điệt lệ khuôn mặt. hắn bình tĩnh nhìn chăm chú nàng, chăm chú nhìn hồi lâu, thấy thế, ố mỉ ra mỉ nọ gì có chút bất đắc dĩ cười nói, quái kỳ vẫn là như vậy thích giáp chủ à? Nàng đẩy đẩy hắn nói, đừng nhìn chằm chằm vào xem lạ. tuy rằng mỉ dù nổ tiểu thư thực đáng yêu, bất quá ngươi như vậy sẽ bị nàng chán ghét nga. xa cả kỳ bạ giả lúc này bỗng nhiên nói. Ta nhớ tới Quai Kỳ khi còn nhỏ ngẫm tưởng. Mọi người đều nhìn về phía hắn, chỉ thấy xạ cả Kỳ bạ dạ tổ rồ một bàn tay chống cằm, nhìn Tống Giản nói, "Ta nhớ rõ khi còn nhỏ, Quai Kỳ mặc kệ đi đâu đều ăn mặc đặc biệt chế tác nhi đồng giáp trụ, có một lần đi chính gia chơi thời điểm, Dạ Sủ Cổ tỷ cười hỏi hắn, "Quai Kỳ, ngươi thường nào thì đều ăn mặc giáp trụ sao?" Quai Kỳ nghiêm trang nói, "Đúng vậy." Dạ Sủ Cổ tỷ liền hỏi, kia hôn lễ thời điểm cũng muốn mặc sao?" Ta còn nhớ rõ Quai Kỳ nói, Hắn muốn nên thú một cái có thể ở hôn lễ thượng Cùng hắn cùng nhau xuyên giáp trụ tân nương Phúc Ô mì già mì nọ gì nở nụ cười Quả kỳ sẽ không hiện tại cũng như vậy tưởng đi Cô gạ quả kỳ không nói chuyện Hai mà xạ si lại nói Rất có quả kỳ phong cách đâu Hắn cười nói Bất quá ta nói Vẫn là chuẩn bị vì ta tân nương đặt mua trên thế giới Mỹ lệ nhất váy cưới Ô mỹ dạ mì nọ gì nói Nô no. Ta đầu váy cưới một phiếu Nghe vậy Tống giản nhìn nhìn xạ cả kỳ bạ dạ tổ rồ Lại nhìn nhìn hai mạ xạ si, lại nhìn nhìn cổ gạ quạch kỳ, cảm giác chính mình đang ở thấy một lần đại hình tu la chẳng. Đầu tiên là xạ cả kỳ bạ dạ tổ dồ nhắc tới khi còn nhỏ sự tình, tỏ vẻ chính mình đối với cổ gạ quạch kỳ để ý cùng quen thuộc. Theo sau hai mạ xạ si tiến hành phản kích, biểu thị công khai chủ quyền, mà cổ gạ quạch kỳ không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Từ từ, huynh đệ, tuy rằng ngươi không tốt lời nói, nhưng loại này thời điểm ngươi không thể trầm mặc a. Ngươi đến lấy ra thái độ, đứng ở hai mạ xa xì bên này a. Vì tác hợp hắn cùng hai mạ xa xì, tống giản lập tức nói, ta cũng đầu váy cưới một phiếu. Cô gạ qua kỳ lúc này mới nhìn nàng nói, ơn. Hắn ru xuống đôi mắt nói, chỉ cần là người kia nói, mặc kệ là váy cưới vẫn là giáp trụ, đều không sao cả, chỉ cần nàng có thể đi vào bên cạnh ta liền hảo. Hai mạ xa xì ngay sau đó liền mỉm cười nói, tình, vẫn luôn ăn mặc giáp trụ rất mệt đi. Muốn hay không đem quần áo trước đổi về tới. A, đối. Mà ổ mì giả mì nỏ gì như là bị nhắc nhở cái gì, vội vàng lôi kéo tống giản đi ra ngoài, chúng ta đây chạy nhanh đi chụp mấy chương ảnh chụp đi. Hai mợ gì hổ rủ mà nhìn nhìn hai mạ xà xi, si. lại nhìn nhìn xà cả kỳ bạ giả tổ rổ cùng cổ gả quài kỳ, cuối cùng thấy tống giản cùng ổ mì giả mì nỏ gì ở hân dẫn dắt hạ đi ra ngoài, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, yên lặng mà nhấp một miệng trà. 117, chương 117. Thời gian đã gần đến giữa trưa. Huân đem tống giản cùng ổ mì giả mì nọ gì đưa tới đỉnh viện sau, liền đi phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Thức mau, cô gã kỳ di động liền hơi hơi chấn động. Hắn lấy ra tới vừa thấy, tức khắc sửng sốt. Chỉ thấy ổ mì giả mì nọ gì phát tới một trương ảnh chụp, một bộ nhung trang thiếu nữ ngồi quỳ ở ngoài phòng trên hành lang, gần mặt tới, nhìn màn ảnh, giống như là cách màn hình, nhìn màn hình ngoại thiếu niên. Nàng đem gỡ xuống mặt nạ bảo hộ cầm ở trong tay, che khuất nửa trương gương mặt ánh mặt trời ở kim sắc mặt nạ thượng lóng lánh ra một đường sáng lạn minh quang, lại không có cướp đi kia lộ ra nửa bên mặt ưng có nhăn sắc, ngược lại càng tăng diễm sắc. nàng khuôn mặt chỉ lộ ra một góc, lại cùng giữ tận mặt nạ đối lập phá lệ trắng non tú lệ, đôi mắt như tinh sáng ngời. cực kỳ nhu mỹ cùng cực kỳ dương cương tương phản hỗn hợp ở bên nhau, gọi người rời không ra tầm mắt. ôm mỹ giả mỹ nọ gì phát tới tin tức nói, hư ta chỉ chia ngươi, không cần nói cho người khác nghe. nàng cảm giác đến gia tới. Cô gả quái kỳ thích mỹ dù nổ hả, ô mỹ giả mỹ nọ gì. Tuy rằng còn không có suy xét quá kết hôn, nhưng nàng hiện tại cũng dần dần không nghĩ lại đem thời gian lãng phí ở về sau không có khả năng kết hôn đối tượng thượng. Tuy rằng nàng rất thích cổ gã quái kỳ diện mạo, cũng cảm thấy hắn tính cách trêu đùa lên rất thú vị, bất quá võ gia quy củ nghiêm ngặt, thật muốn cùng hắn yêu đương nàng phỏng trừng đều chịu không nổi, kết hôn gì đó liền càng đừng nói nữa. Mỹ dù nổ hả cũng là võ gia xuất thân, nói không chừng vừa lúc thích hợp. Nàng nếu là có thể đem bọn họ tác hợp ở bên nhau, cô gạ qua kỳ liền thiếu nàng nhân tình, nàng còn có thể thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Như vậy nghĩ, ô mì ra mì nọ gì hướng về Tống Giản nói, mì dù tiểu thư, Ta bỗng nhiên có một cái ý tưởng, ngươi ở chỗ này chờ ta trong chốc lát hảo sao. Tống Giản gật gật đầu, nhìn nàng trở lại nội sảnh, kéo ra giấy môn, từ ngoài cửa dò ra nửa cái đầu tới, cười tủm tỉm nhìn phòng trong các thiếu niên nói, qua kỳ, ngươi ra tới giúp một chút được không? Cô gã quạch kỳ ngơ ngác đứng lên. Chuyện gì? Muốn ngươi hỗ trợ phối hợp một chút, đương cái chụp ảnh đạo cụ, có thể chứ? Nói tới đây, nàng nhìn về phía hai mạ xạ xì, ngượng ngùng thẻ lươi nói, đừng để ý Nga, chính. Bởi vì cô gã cun vừa lúc ăn mặc kimono, cùng mì dù nổ tiểu thư phong cách nhất xứng đôi lạc. Hai mạ xạ xì nghĩ nghĩ nói, ta nhưng thật ra có chút tò mò, mì nọ gì tỉ chuẩn bị chụp cái gì? Ta có thể nhìn xem sao? Ô mì dạ mì nọ gì cười nói? bởi vì mị dù nổ tiểu thư không phải ăn mặc giáp trụ sao? hai cái võ sĩ đối chiến cảnh tượng ta cảm giác sẽ rất thú vị. xà cả kỳ bạ giả tổ dỗ lập tức nói, ta cũng phải nhìn. hại mở gì hổ dù mà nói, như vậy ta cũng đi thôi. ôm mị giả mị nọ gì thở dài, bưng kín mặt, bất đắc dĩ nói, ai nha, các ngươi đều cùng lại đây nói, ta nhưng thật ra không sao cả lắm, nhưng là mị dù nổ tiểu thư sẽ ngượng ngùng đi. hai mả xà xỉ không cần nghĩ ngợi nói, cho nên phong cùng hổ dù mà lưu lại ta cùng quậy kỳ qua đi liền hảo, xạ cả kỳ ba dạ tổ dồ, nô. No. tuy rằng thực không cam lòng, bất quá hắn vẫn là bị hai mạ xạ xỉ khí thế sở chấn áp ở. hắn hướng tới cổ gã quậy kỳ so cái ánh mắt, không tiếng động vì hắn khuyến khích nói, quậy kỳ, cố lên. vì thế ốm mỹ dạ mỹ nọ gì mang theo cổ gã quậy kỳ cùng hai mạ xạ xỉ đi ra thời điểm, thấy đó là thân xuyên giáp trụ thiếu nữ ngồi quỳ ở trên hành lang, chính nhìn đình viện phát nốc. nàng tấy bạch ngón tay giao điểm ở bên nhau, đặt ở đầu gối trong lòng bàn tay phủng mặt nạ bảo hộ, thác thức ổn. Nghe được tiếng bước chân, Tống Giản quay đầu trông lại, Ô mỹ dạ mi nọ gì cười giải thích nói, "Ta tìm Quả Kỳ tới phối hợp một chút, chính nói muốn đến xem." Tống Giản nghiêng nghiêng đầu, không tỏ ý kiến nói, còn muốn như thế nào chụp đầu? Là cái dạng này. Mị Du nô tiểu thư ăn mặc giáp trụ, thoạt nhìn địa vị không phải tương đối cao sao? Cho nên ta liền tưởng nói, Quả Kỳ hướng về ngươi rút dao nói, "Có thể hay không có một loại hạ khắc thượng cảm giác?" Tống Giản nhìn nhìn cổ gã Quả Kỳ, ngươi nói, ta nhưng thật ra không sao cả. bất quá, cô gả cun khả năng không muốn trở thành dĩ hạ phạm thượng hạ đi. ai, ố mỹ giả mỹ nọ gì tức khắc phát ra một trận thất vọng đến cực điểm đoán trách thanh. nàng quay đầu đi tới, nhìn cô gả quại kỳ nói, quại kỳ, không thể sao? cô gả quại kỳ thấp giọng nói, có thể. tống giản có chút kinh ngạc nhìn hắn, chính là, cô gả cun ngươi không phải ghét nhất hạ khắc thượng sao? phật ố mỹ giả mỹ nọ gì cho rằng hắn là bởi vì chính mình làm lũng mới gật đầu đồng ý vì thế nói giỡn đối tống giản nói, xem ra mỹ dùnổ tiểu thư đối quại kỳ còn chưa đủ quen thuộc nga, không đợi tống giản lại nói chút cái gì, nàng liền vỗ tay nói, hảo, vậy nói như vậy định rồi, tới, quả kỳ, ngươi đến nơi đây tới, nàng tự nhiên mà vậy kéo lại hắn ống tay háo, đem hắn rất là thân mật dắt tới rồi tống giản trước mặt, mỹ dùnổ tiểu thư cứ như vậy, tiếp tục ngồi quỳ ở trên hành lang, Quả kỳ đem bên hông kiếm rút ra, đối với mỹ dùnổ tiểu thư thử xem, tống giản an tĩnh nâng lên tầm mắt nhìn hắn cười cười, cô gạ quay kỳ do dự một chút, mới chần chờ rút ra bên hông đổ gì ghi gì giả suôn suôn nạ, lại không biết muốn như thế nào bày biện mới hảo. Ân ô mị giả mị nọ gì đứng ở một bên, nâng má nghĩ nghĩ, đao chỉ hướng nơi nào tương đối hảo, là đặt tại trên cổ, vẫn là chỉ ở hết hầu, lại hoặc là để ở ngực tương đối hảo. Nàng buồn rầu nghiêng nghiêng đầu, lấy không chuẩn chủ ý, vì thế nói, quay kỳ, ngươi mỗi cái bộ vị đều thử xem xem, ta tìm xem cảm giác. Cô gạ quay nhỏ giọng nói, thật lễ. Hắn kia nghiêm trang bộ dáng, làm Tống Giản nhịn không được cười nói, không quan hệ. Nữ hài tử đều thích chụp đẹp ảnh chụp, nhưng Tống Giản thực lười, tưởng tượng đến muốn tìm góc độ, bại tư thế, đánh ra tới còn không nhất định đẹp, nàng liền lười đến chụp ảnh. Cho nên nếu có người khác nguyện ý giúp nàng chụp ảnh, còn tận tâm tận lực chỉ đạo nàng động tác, giúp nàng tìm ánh sáng điều chỉnh góc độ nói, Tống Giản cũng rất vui lòng đưa người mẫu, ít nhất vừa rồi ổ mì giả mỉ nọ gì cho nàng xem kia trương nửa mặt chiếu đủ để chứng minh nàng chụp ảnh trình độ cùng thẩm mỹ đều thập phần tại tuyến này muội tử đáng tin cậy vì thế cổ gã quả kỳ đem trong tay thân đao sáng như tuyết kỳ đặt tại tống giản trên cổ Ô mỹ giả mị nọ gì nói chính là mụ dù nổ tiểu thư mang theo mũ giáp cổ có hộ cổ kỳ đặt ở mặt trên cảm giác không có cái loại này nguy hiểm khẩn trương không khí đâu hoặc là mụ dù nổ tiểu thư thử xem đem mũ giáp hạ xuống vẫn luôn đứng ở một bên nhìn hai mạ xạ si lúc này nói ta đến đây đi Hắn đi ra phía trước, đứng ở Tống Giản bên người, quỳ một gối, đôi tay nhẹ nhàng gỡ xuống nàng mũ giáp. Nhưng hắn động tác cứ việc đã phi thường mềm nhẹ, vẫn là có chút toái phát hỗn độn hạ xuống. Hai mả xạ xì như là theo bản năng giơ tay giúp nàng sửa sửa tóc, sau đó tự nhiên mà vậy thu hồi tay nói, "Nếu gỡ xuống mũ giáp, muốn đột hiện yếu ớt cảm giác nói, tình đem thúc lên đầu tóc rối tung xuống dưới sẽ càng tốt một ít." Tống Giản hôm nay tới thời điểm 4 giờ chính là rối tung tóc, bất quá mặc giáp trụ khi vì phương tiện mang lên mũ giáp hơn giúp nàng chát nổi lên tóc giờ phút này thấy hai mả xả xì như vậy vừa nói nàng nhìn về phía ổ mỉ giả mỉ nọ gì hỏi ổ mỉ giả tiểu thư ta muốn đem đầu tóc khoát xuống dưới sao ổ mỉ giả mỉ nọ gì cũng đích xác đối mỉ học có chính mình theo đuổi cơ võ sĩ cái này để tài cũng đích xác khơi dậy nàng linh cảm bởi vậy nàng nghiêm túc nghĩ nghĩ nói khoát xuống dưới thử xem đi sau đó đem đầu tóc bắt đến bên kia đi lộ ra bên này cổ sau đó làm quả kỳ đao đặt ở mặt trên thử xem xem Tống giản phối hợp làm theo, đương nàng hơi hơi sừng nghiêng đầu, đem tóc dài toàn bộ bắt đến bên phải trước ngực khi, hai mạ xạ xì bỗng nhiên nói, cứ như vậy. gì? Tống giản hơi hơi sừng sốt, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Lại thấy hai mạ xạ xì duỗi tay dùng ngón tay mu bàn tay, nhẹ nhàng nâng nổi lên nàng cằm, hơi hơi nghiêng đầu, nâng cằm lên, nhìn quài kỳ. Tống giản ngần người, thử thăm dò theo lời mà đi, theo hắn điều chỉnh tốt góc độ, dương mắt nhìn về phía cổ gã quài kỳ, lại thấy đình viện bên trong giáp trụ trong người, Lý Nên trang trọng uy nghiêm tướng quân, gỡ xuống mũ giáp, lộ ra lại là một trường tuổi trẻ tú mỹ thiếu nữ dung nhan. Nàng làn da trắng nõn, tinh tế như ngọc, dung mạo kiều mị, tỳ phát áo choàng, nhu nhược phảng phất bất kham một kích. Nhưng mà nàng thần thái lãnh đạm hơi hơi nghiêng đầu, cứ việc mảnh khảnh cổ lỏa lộ ở hắn lưỡi dao dưới, lại nâng cầm lên, có vẻ tư thái cao khiết nghiêm nghị, tựa hồ cứ việc đao kiếm tương bức, nàng cũng chưa bao giờ buông chính mình kiêu ngạo, vẫn như cũ trên cao nhìn xuống xem ký trước mắt thiếu niên. Bình tĩnh phảng phất vẫn như cũ không hề có đem hắn để vào mắt. Như thế kiêu ngạo. Rõ ràng mặt ngoài là hạ khất thượng, nhưng mà càng sâu trình tự trong quyết đấu, hắn chưa bao giờ đánh bại nàng. Ô Mị Dạ mi nọ gì vội vàng chụp được một màn này, kinh ngạc cảm thán nói, "Không lẽ là ngươi a?" "Chính." Hai mạ sạ xì đương nhiên cười cười, sau đó nói, "Nếu qua kỳ đau để ở tình lực nói, chính là một loại khác cảm giác." Ô Mị Dạ mi nọ gì nói, "Cái gì cảm giác?" Không thể tin tưởng phản bội, loại cảm giác này đi. Hai mạ xạ xì nhìn về phía cổ gạ quải kỳ nói, quải kỳ, di động một chút lưỡi dao. cô gạ quải kỳ sừng sốt một chút, đem lưỡi dao từ tống giản cổ hạ di, hư điểm ở nàng ngực. Nói như vậy, tình hơi chút túi xuống thân mình, một bàn tay chống đỡ mặt đất, một cái tay khác nắm lấy quải kỳ lưỡi dao thử xem xem. Di, tống giản không lớn xác định thử về phía trước, nhưng mà giáp trụ trong người, lại rất khó duy trì được cân bằng, nàng thân hình hơi hơi nhóng lên. Hai mạ xạ xì cùng cổ gạ quạch kỳ liền cơ hồ đồng thời vươn tay đi, bất quá hai mạ xạ xì khoảng cách càng gần, hắn mau thượng một bước, đỡ tống giản. Cổ gạ quạch kỳ dừng một chút, cuộn lên ngón tay, thu hồi tay. Hai mạ xạ xì tựa hồ không có thấy hắn động tác, lại hoặc là coi như không có thấy nhìn tống giản do hỏi, không có việc gì đi. Tình! Không có việc gì! Tống giản lắc lắc đầu, đi phía trước túi xuống thân, dùng một bàn tay chống được trước mặt mặt đất. Một cái tay khác phối hợp bắt được cổ gã quái kỳ rơi dao, trần trờ nhìn về phía hai mạ xạ si nói, như vậy sao? Ấn! Làm được thực hảo! Hai mạ xạ si điểm điểm chính mình giữa mày, mỉm cười nói, tình lại cho mày đầu liền hảo. Nhữ mày! Tốt! Sẽ không làm biểu tình tống giản vừa nghe chỉ cần mặt vô biểu tình cùng nhữ mày đơn giản như vậy liền hảo, lập tức ngoan ngoãn phối hợp nói. Mà ố mì giả mì nọ gì chụp xong lúc sau, nghĩ nghĩ, cảm thắn nói. Vừa rồi là cao khiết bất khuất tướng quân cùng dĩ hạ phạm thượng phản thần, hiện tại lại như là gia đạo xa suốt, đau khổ chống đỡ gia tộc nữ tính gia đốc, không thể tin tưởng phát hiện chính mình cho tới nay nhất tín nhiệm thần tử thế nhưng phản bội chính mình đâu. Tống giản tức khắc hiếu kỳ nói, ta có thể nhìn xem sao. Chờ một lát ta đều phát đang nói chuyện thiên tổ Nga. Ồ mỉ dạ mỉ nọ gì nói như vậy xong lúc sau, lại nhìn hai mạ xả xỉ hưng phấn nói, như vậy cái thứ ba động tác là cái gì cảm giác? Chính. Nô, no, tiết hầu sao. Hai mạ xạ xì nhìn tống giản cổ, trầm ngâm một chút, tiết hầu nói, ta đảo cảm thấy, không cần đao sẽ càng tốt một ít. Ô mì ra mì nọ gì nghi hoặc nói, không cần đao sao. Hai mạ xạ xì nói, quạch kỳ, đồng tử thiết có thể mượn ta một chút sao. Cô gạ quạch kỳ do dự một chút, bất quá vẫn là đem chính mình kỳ đưa qua. Phi thường cảm tạ. Hai mạ xạ xì cười cười. Sau đó, hắn đi tới tống giản trước mặt, nhìn chăm chú nàng, nhẹ giọng nói, xin thứ cho ta thất lễ. tống giản nói không quan hệ. hai mạ xạ xì liền vươn tay tới, nhẹ nhàng bóp lấy nàng cổ. ta cảm thấy, tiếc hầu nói hai mạ xạ xì loan hạ lưng đến, để sát vào tống giảng, nàng cơ hồ có thể ở hắn đen nhánh đôi mắt, thấy chính mình ảnh ngược, dùng tay sẽ càng tốt một ít. hắn dùng tay trái bóp chặt tống giảng cổ, tay phải nắm kỳ trôi đao, lại chỉ là uy hiếp trụ ở nàng phía sau. như vậy nửa vây quanh đem thiếu nữ tướng quân hợp lại ở chính mình thân ảnh dưới, rõ ràng vũ khí nơi tay, lại muốn lấy tay thi bảo. Ngược lại làm người cảm thấy, tựa hồ ẩn hàm một tia ái muội không đành lòng. Ồ mì giả mì nọ gì không khỏi đều ngừng lại rồi một cái chớp mắt hô hấp, thậm chí cảm thấy, hai mạ xạ xỉ khả năng dây tiếp theo liền phải hôn lên đi, nhưng mà tống giản chớp chớp mắt, nhìn gần trong gang tấp thiếu niên, rất là bình tĩnh dò hỏi, kia, ta là mặt vô biểu tình liền hảo, vẫn là tiếp tục như mày. Hai mạ mà xạ xỉ về phía sau thối lui, đứng dậy, cười nói, cái này sao, ta cảm thấy, rũ mắt sẽ tốt một chút. Ô mỉ Dạ mỉ nọ gì suy nghĩ một chút cái kia cảnh tượng, kinh ngạc cảm than nói, nếu rũ mắt nói, tuy rằng mặt ngoài nhìn như là hạ khắc thượng, lại ngược lại sẽ cho người một loại, có phải hay không tướng quân trước phản bội thần tử cảm giác đâu. Hai mạ xạ si nói, bất quá, tư thế này có chút quá kích một chút, cho nên vẫn là không chụp cho thỏa đáng. Ô mỉ Dạ mỉ nọ gì tức khắc thập phần thất vọng nói, gì, vì cái gì? Rõ ràng là như vậy bổng cấu tứ, ta cảm giác ta có thể họa ra thật nhiều đồ vật. Cái này sao? mị nọ gì tỉ hai mạ xạ si nói dỡn nhìn về phía nàng, ánh mắt lại rất lãnh đạm. nếu ngươi kiên trì nói, khả năng liền phải mất đi ta hữu nghị. a, chờ một chút. Ô mị giả mị nọ gì lập tức rời đi đề tài, chính, ngươi liền bảo trì tư thế này đừng cử động Nga. Hai mạ xạ si không có động. Ô mị giả mị nọ gì chụp xong lúc sau, hướng tới hắn đi qua, cười nói, ngươi xem. Ta phát hiện, ngươi vừa rồi dáng vẻ kia, cùng mị dù nổ tiểu thư đứng chung một chỗ, cũng rất có cảm giác đâu. Chỉ thấy trên ảnh trụ, thiếu nữ thân xuyên giáp trụ, ngồi quỳ ở trên hành lang, tóc dài rối tung, thần sắc vô tội nhìn bên này, mà hai mạ xả xỉ đứng ở nàng trước người, mặc dù là nghỉ ngơi ngày, cũng là quy quy củ củ màu trắng hưu nhàn áo sơ mi, màu đen quần dài. Rõ ràng là như thế hiện đại trang điểm, nhưng mà hắn dẫn theo kỳ, thần sắc lãnh đạm trông lại, lại mạc danh có một loại kỳ dị hài hòa. Thiếu nữ ăn mặc cổ đại nhất tốt sắt dũng manh phục sức, thần sắc lại mềm mại làm người hoài nghi. Nàng hay không thật sự có thể thương tổn người khác, thiếu niên ăn mặc hiện đại nhẹ nhàng giản tiện hưu nhàn phúc sức, thần sắc lại lãnh lệ như là không hề cảm tình chiến sĩ. Mà ở màn ảnh, hắn đứng ở nàng trước người, lại như là ở bảo hộ nàng. Ồ mỉ giả mỉ nọ gì không hiện trật vật chịu thua một cái chớp mắt, lại giống như bọn họ chi gian cảm tình không có chút nào dao động lấy lòng. Hai mạ xạ si liếc liếc mắt một cái ảnh trụ, còn tính vừa lòng, hắn nhướng nhướng chân mày, không lại tiếp tục nói cái gì, vì thế hai người quan hệ, tựa hồ không hề thay đổi. Chỉ là ở rời khỏi phóng đại ảnh chụp khi, hai mạ xạ xì nhìn thấy kia chương nàng chỉ chia cổ gã quá kỳ nửa mặt chiếu, nhẹ nhàng ân. Một tiếng. Ô mì ra mì nọ gì nói, ta đợi chút đều chia ngươi. Hai mạ xạ xì cười cười, thập phần cảm tạ, mì nọ gì tỷ Mà chờ tống giản thu được sở hưu ảnh chụp sau, nàng tức khắc cao hứng cực kỳ. Ô mì ra tiểu thư. Ngươi chụp hảo hảo xem a Nơi nào, là mì dù nổ tiểu thư vốn dĩ liền lớn lên thực đáng yêu nha Hơn nữa chính động tác chỉ đạo cũng thật là lợi hại. Hai mạ xạ xỉ nói, chẳng qua là nhìn tình, đông nhiên có linh cảm mà thôi. Còn có cổ gạ cun. Cổ gạ cun khí thế hảo đủ a Thật sự hoàn toàn chính là một vị võ sĩ đâu. Tình khí thế cũng thực đủ a Hai mạ xạ xỉ vui vừa nói, giống như là một vị chân chính võ sĩ gia tộc gia đốc. Nhưng Tống Giản hoàn toàn không có nghe được hắn thử, nàng nhìn ảnh trụ, chỉ là có chút tiếp nối trụ đẹp như vậy, lại không thể mang ra thế giới này ở trong hiện thực cũng có thể bảo tồn xuống dưới. Ai, phải không? Có thể là bởi vì ta đều không có cái gì biểu tình, cho nên có vẻ giống như rất bình tĩnh. Vừa lúc, lúc này ẹn tạ rổ ra tới thuyết minh hân đã chuẩn bị tốt cơm trưa, trụ cảm thấy mỹ mãn tống giản vội vàng đi trước cách vách, ở hân dưới sự trợ giúp thay cho giáp trụ, lúc này mới thở dài một cái, cảm giác chính mình nhẹ nhàng đến đi đường khi đều mau bay lên về tới nội sảnh. Ồ mỹ giả mỹ nọ gì tựa hồ đã đem ảnh chụp đều phát ở nói chuyện tổ nàng ở hai mạ xả xỉ trên xe liền đề nghị đã lâu không gặp muốn hay không thành lập một cái nói chuyện phím tổ nhưng là bị hắn cự tuyệt thẳng đến vừa rồi hắn mới đồng ý tống giản ở nguyên lai vị trí ngồi xuống dưới một bên hai mạ xả xỉ quay mặt đi tới nhìn nàng nói an mặc giáp trụ phối hợp chụp như vậy nhiều chiếu vất vả tình không có gì tống giản cảm thấy mỹ mãn cười nói ta cũng thực vui vẻ Ô mỹ dạ tiểu thư chụp ảnh kỹ thuật thật sự thật là lợi hại a loại này không chỉ có chính mình chụp ảnh lợi hại còn nguyện ý đem kỹ thuật dùng ở đem người khác cũng chụp rất đẹp người đều là thần tiên a không giống nàng nàng liền tính cầm đơn phản, thập phần phong cảnh đánh ra tới cũng không biết vì cái gì chỉ có 2-3 phần bộ dáng nếu là cùng bằng hữu đi ra ngoài lữ hành đánh ra tới ảnh chụp đều sẽ bị gạch bỏ người cái này chụp ảnh kỹ thuật đều có thể cầm đi tham gia bạn trai chụp ta thi đấu đây là cái gì thẳng nam chụp ảnh trình độ a mà xả cả kỳ bạ giả tổ dồ một bên xem xét ảnh chụp một bên cao mày phát ra buồn rầu nô thanh đáng giận như vậy đáng yêu nữ hài tử rốt cuộc muốn hay không tha thứ nàng tính cô gả kỳ tắt đem mỗi một chương ảnh chụp đều cờ lực mở chăm chú nhìn thật lâu thật lâu trần chờ do dự mà phảng phất ở làm kịch liệt tâm lý đấu tranh thấy bọn họ đều nhìn chằm chằm di động thưởng thức chính mình tác phẩm ồ mỉa mỉa nọ gì vui vẻ nói ta chụp thực không tồi đi xạ gả kỳ ba dạ tổ do thập phần cổ động nói đẹp cô gả kỳ cũng nghiêm túc gật gật đầu mới rốt cuộc điểm hạ bảo tồn hai mả xạ gì không nói chuyện. Hắn bưng lên trước mặt chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Hãy mở gì hồ rủ mà đem những cái đó ảnh chụp lăn qua lộn lại nhìn vài biến, an tĩnh mà đóng lại di động. Kỳ thật có vài bức ảnh, hắn đều cảm thấy ổ mì dạ mì nọ gì kết cấu có chút quá mức cứng nhắc, mà lấy cảnh cũng chỉ là trung quy trung cũ, nhưng hắn chỉ là nhẹ giọng cổ động nói, thực không tồi. 118, chứ 118. Ăn qua cơm trưa, hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát sau, đang tới gần cửa trường trong phòng nghỉ ngơi tài xế nhóm. Liền cung ẹn tạ dồ cùng nhau, đem trang giáp trụ cái dương, tiểu tâm cẩn thận dọn vào cốt xe. Cũng may vườn trường hoạt động, còn chưa đủ tư cách làm kia đem hơn 800 tuổi cả mạ cụ giảt kỳ rời núi, này cũng làm tống giản nhẹ nhàng thở ra, nó vẫn là tiếp tục hảo hảo bị cung ở nhà cũ đi. Tuy nói này thân giáp trụ cũng coi như là văn vật, thời chiến quốc tính khởi nói, ước chừng là 500 nhiều năm, 500 năm. Nếu tôn ngộ không là thời chiến quốc bị đè ở ngũ chỉ sơn hạ nói, hiện tại cũng không sai biệt lắm nên đi lấy kinh nghiệm cái này làm cho tống giản dọc theo đường đi đều đối với cốp xe giáp trụ hay không gửi hoàn hảo mà có chút lo lắng mà bọn họ trở về chỗ ngồi cùng tới thời điểm có chút bất đồng ổ mỉ dã mì nọ gì bởi vì phía trước ở hai mạ xả xỉ kia chạm vào cái cái đinh quyết định tạm thời làm lạnh một chút quan hệ kéo xa một ít khoảng cách vì thế hồi chính khi lại ngồi trở lại hải mờ gì hổ dù mà xe tống giản lại không nghĩ lại đúc kết tiến kia phức tạp khác phái luyến quan hệ nàng nghĩ nghĩ quyết định đi hai mạ xạ xỉ trên xe. Hai mạ xạ xỉ cười nói, hoan nên, tỉnh. Hai mợ gì hồ dù mạ chưa nói cái gì, nhưng Tống giản nghĩ đến hắn kia tự ti lại tự bế tính cách, sợ hắn nghĩ nhiều, cho rằng nàng ghét bỏ hắn gì đó, lên xe lúc sau, vội vàng từ nói chuyện phiếm tổ thêm hắn bạn tốt. Bên kia thực mau liền thông qua. Vì thế Tống giản gửi đi nói, không phải dày ngươi cùng ổ mì dạ tiểu thư đơn độc ở chung, cười. Bên kia phát tới một cái dấu chấm câu. Lúc này. Ô mỹ dạ mỹ nọ gì bỗng nhiên thấu lại đây, thanh âm tiểu mềm nhỏ giọng nói, "Hồ Vũ Mã, ta có chút mệt nhọc, dựa vào ngươi ngủ một chút có thể sao?" Hải Mơ Dĩ Hồ Vũ Mã đem tầm mắt từ di động thượng nâng lên tới, nhìn nàng ngẩn người, qua vài giây mới phản ứng lại đây, "Có thể." "Cảm ơn, Hồ Vũ Mã nhất ôn nhu." Ô mỹ dạ mỹ nọ gì mỉm cười ngọt ngào, sau đó cúi xuống thân đi, gối lên hắn trên đùi. Hải Mơ Dĩ Hồ Vũ Mã nhìn chăm chú nàng nhắm hai mắt lại, mặt bên điềm đạm thần sắc nắm di động do dự trong chốc lát, mới lại bắt được trước mắt, tiếp tục gửi đi một cái tin tức. Tình. Là. mỹ nọ gì tỉ chụp những cái đó ảnh chụp, làm ta cũng có chút tưởng cầm lấy camera. a kia không phải thực hảo sao. Thấy nàng như vậy hồi phục, hãy mở gì hồ dù mã biểu tình tùng hoán một ít nói, nếu có thể nói, ngươi nguyện ý khi ta người mẫu sao. Bên kia đáp ứng thực dứt khoát, hảo a Cơ võ sĩ cái này đề tài, đích xác rất có cảm giác. mỹ nọ gì tỉ sáng tác tác phẩm. Những cái đó không đủ chỗ, làm hắn nhịn không được ngo ngoe dục dịch, muốn đánh ra chính mình cảm nhận chung cơ võ sĩ. Mà nghĩ đến Hải Mở Dĩ hổ dù mã nhân thiết tư liệu thượng viết hắn am hiểu nhất ảnh, lại nghĩ đến hiện thực tưởng ước cái nổi danh tư nhân nhiếp ảnh gia chụp ảnh còn phải trả tiền định đương kỳ, hậu kỳ còn khả năng tu cha mẹ đều nhận không ra, hiện giờ có thể miễn phí được đến hảo ảnh chụp, Tống Giản đương nhiên đồng ý. Nhưng lúc này, Hải Mở Dĩ hổ dù mã lại đống nhiên cảm giác chính mình tay bị người cầm. Hắn hơi hơi sử sốt túi lầu nhìn lại, lại thấy ố mỹ giả mỹ nọ gì vẫn như cũ nhắm mắt lại, nhưng mà tay lại không biết khi nào, đến gần rồi hắn không có cầm di động, đặt ở một bên tay. giờ phút này nàng cầm hai mở gì hổ du mà ngon nuốt, dùng sức nắm chặt, như là ở biểu đạt bất mãn. hai mở gì hổ du mà thấp giọng nói, mỹ nọ gì tỷ, ngươi tỉnh sao? ố mỹ giả mỹ nọ gì mở mắt, lạnh lùng nhìn hắn nói, ngươi ở cùng ai phát tin tức? mỹ du nổ tiểu thư sao? gì? Cho nên xả cả kỳ bạ dạ cun là bởi vì cái này ở sinh khí sao? Bên kia, tống giả ngồi ở trên ghế phụ, hiện tại mới biết được, xả cả kỳ bạ dạ tổ dồ phía trước vẫn luôn ở giận dỗi là bởi vì chính mình không có cho hắn hồi phục tin tức. Nàng buồn cười giải thích nói, bởi vì ta suy nghĩ đã lâu, cũng không biết xả cả kỳ bạ dạ cun rốt cuộc muốn nói cái gì, lại như thế nào hồi phục mới hảo, cho nên liền không biết như thế nào hồi phục. Cô gạ qua kỳ bình tĩnh nói, mặc kệ nghĩ như thế nào đều là phong lời nói quá tùy tiện sai. Quái kỳ, xạ cả kỳ bạ giả tổ rồ tức khắc không thể tin tưởng nhìn hắn, hắn bắt được cổ gạ quái kỳ thủ đoạn, đệ thấp thanh âm để sát vào hắn, cắn răng nói, ngươi cho rằng ta là vì ai? Còn không đều là vì ngươi. Tống giản, nàng công tác gia đa đột nhiên kéo vang lên, nàng nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua ghế sau, lại đối thượng ngồi ở một bên, một bộ một mình mỹ lệ bộ dáng hai mạ xả xỉ tầm mắt. Hắn mở miệng nói, tình, về ngữ sơ kỵ. Ngươi tưởng hảo như thế nào cải biến sao? Lời này vừa ra, bên trong xe tức khắc an tĩnh xuống dưới. Tống giản nghĩ nghĩ, tuy rằng ngay lúc đó sát nháo đến không lớn vui sướng, nhưng hôm nay bọn họ ở chung như vậy hòa hợp, nếu là có thể hảo hảo thương lượng nói, ai lại tưởng cho chính mình nhiều tìm địch nhân. Vì thế nàng hòa hoan thái độ nói, hội trưởng, ngươi xem như vậy được chưa? Hắn lấy học sinh hội chủ tịch thân phận quản lý chuyện này, Tống giản liền nghiêm túc xưng hô hắn vì hội trưởng. Ta cùng cổ gã cun phân biệt chỉnh hai phân hoạt động xin biểu, sau đó hoạt động nơi sân cắt chiếm một bên trại nuôi ngựa, chẳng qua vừa lúc ở cùng một ngày cử hành, có thể chứ. Hai mạ xạ si nhẹ nhàng thở dài, lý luận đi lên nói, có thể. Chẳng qua, ngươi thật sự cảm thấy, đem chính mình mạnh mẽ kéo thấp, liền thật sự cùng những cái đó bình dân tương đồng sao. Ngươi hôm nay mặc giáp trụ, bên hông đeo bội đao, còn có vẽ ra huy cờ sĩ. mặc dù ngươi cùng những cái đó bình dân ở bên nhau, bọn họ nhìn ngươi. Cũng bình viên cảm thấy ngươi là cao cao tại thượng, không hợp nhau. Ta còn không có thiên chân đến cảm thấy bình đẳng chính là mỗi người có tương đồng độ đồ vật. Tống giản nói, nhưng là, mỗi người ít nhất đều hẳn là có đứng chung một chỗ tư cách nha. Hai mạ xạ xì trong giọng nói mang theo chút hài hước nói, đứng chung một chỗ tư cách. Thình, ngươi về sau tính toán làm chính trị sao. Tống giản nghĩ nghĩ, thẳng thắn nói, sắc thực tới nói, ta trước mắt chỉ nghĩ đánh bại ngươi. Hai mạ xạ xì hơi hơi sừng sốt, đánh bại ta. Ân, ta suy nghĩ, như thế nào cạnh tranh học sinh hội chủ tịch? Tống giản cười nói, có thể nói cho ta hẳn là như thế nào làm sao? Đương nhiệm hội trưởng đại nhân. Nàng không quen thuộc tranh cử lưu trình, liền tính nén không nói, cũng không có bao lớn phần thắng, còn không bằng rõ ràng biểu lộ ra tới, không chuẩn còn có thể quang minh chính đại trực tiếp tìm kiếm hai mạ xả xỉ dạy dỗ. Có chút thời điểm, chính diện xuất kích cũng là không tồi biện pháp. Xả cả kỳ bạ giả tổ dồ tên một tiếng, lo lắng nói, tình. Rất tốt thanh xuân đúng là yêu đương rất tốt thời cơ à, vì cái gì phải nghĩ không ra đi làm học sinh hội chủ tịch đâu. Ngươi biết chính mỗi ngày muốn xử lý nhiều ít sự tình, muốn xem nhiều ít văn kiện, muốn cùng nhiều ít bộ môn cái cỏ mở học sao. Tống giản mi mắt cong cong nói, cho nên, ta nếu là đương học sinh hội chủ tịch, ta khiến cho mạ xạ sĩ cun đương phó chủ tịch, sau đó đem sự tình tiếp tục tất cả đều giao cho hắn làm. Xạ cả kỳ bạ giả tổ dầu nghĩ nghĩ, cũng cười, hắn vỗ tay rất khoát nói, ta đây duy trì ngươi. Hai mạ xạ si lạnh lạnh nhìn hắn một cái, lúc này mới nhìn về phía tống giảng, mỉm cười nói, như vậy, ta chờ mong. Cái gì à, như vậy một bộ tự tin tràn đầy bộ dáng xạ cả kỳ bạ giả tổ rô lại nổi lên trò đùa dai tâm tư, muốn xem hắn thật sự bị cướp đi học sinh hội chủ tịch vị trí sẽ là bộ dáng gì, quả kỳ. Mau, ngươi cũng cùng ta cùng nhau duy trì tình. Cô gạ quả kỷ gắt gao như mày, lộ ra trần trờ thần sắc. thấy thế, tống giảng nghĩ thầm, chính mình nếu đã đem tính toán công bằng. Như vậy lại cất dấu cũng không có gì tất yếu, nàng nửa nói dỡn nửa là nghiêm túc nói, không cần cổ gạ côn hiện tại tỏ thái độ, chờ đến thi đấu kết thúc, hắn chính là ta thần tử, chỉ có thể đi theo ta. Cổ gạ quạ kỳ nhìn nàng một cái, kia nói như vậy xả cả kỳ bạ dạ tổ rộ lập tức đi theo tống giản ý nghĩ đi rồi, hoàn toàn không nghĩ tới ngự sơ kỳ nếu là mì dù nổ hạt thua làm sao bây giờ nói, chúng ta bốn người, ta cùng quạ kỳ đều là người bên này, chỉ còn lại có chính cùng hồ dù mạ, à. Hồ dù mà cùng chính quan hệ tốt nhất, muốn khuyên hắn lại đây có chút khó khăn đâu. Bất quá ta sẽ nỗ lực đi dù thuyết hắn. Chờ một chút. Phong hai mạ xà xì si nhìn không được, hiện tại hội trưởng hội học sinh vẫn là Tang A. Cổ gã quả kỳ phun tào nói, quân sư quả mo. Xà cả kỳ bạ dạ tổ rồ hướng tới cổ gã quả kỳ làm cái mặt quỷ, sau đó hướng về tống giản nói, đúng rồi, bởi vì học sinh hội sự tình, trên cơ bản chính một người đều xử lý xong rồi. Cho nên chúng ta đều chỉ là quả cái này danh hiệu, trên cơ bản không có công tác, ta đều có chút đã quên chúng ta là cái gì chức vị. Cô gạ qua kỳ nhàn nhạt nói, ta là tắc phong ủy viên. Thấy hắn một bộ ta liền nhớ rõ thần khí bộ dáng, xạ gạ kỳ bạ dạ tổ rô lập tức phản kích nói, tắc phong ủy viên phù hiệu tay háo ta cũng không gặp ngươi mang quá vài lần. Án mặc kiếm đạo phục là được. Là là là, Hoàng Tuyền Chi chủ sao, cái này danh hiệu có thể so tắc phong ủy viên phù hiệu tay háo lợi hại nhiều. Nghĩ đến phía trước bởi vì cái này tên hiệu, Mị Dù Nô Hà Dì nói hắn không xứng sử dụng đồ gì ghi gì giả suột su nạ, cô gạ qua kỳ biểu tình tức khắc cứng đờ một chút. Bất quá xạ cả kỳ bạ giả tổ dồ không có chú ý tới, hắn nghĩ nghĩ nói, ta có phải hay không chấp hành ủy viên tới. Hai mạ xạ si ân một tiếng, tỏ vẻ xác định. Tống giả nghĩ nghĩ, như vậy hái mở gì cùn là phó hội trưởng. Xạ cả kỳ bạ giả tổ dồ cười nói, không phải, chính nói hắn không cần phó hội trưởng, hộ dù mạ là thư ký không cần phó hội trưởng. Tống giản một chút cũng không ngoại ý muốn nói, cái này lên tiếng, rất có mạ xạ xỉ cun phong cách đâu. Xạ cả kỳ bạ dạ tổ rồ chờ mong nói, nếu tình đương hội trưởng hội học sinh, ta đảm đương thư ký có thể chứ. Hai mạ xạ xì hướng về tống giản bình tĩnh nói, ta kiến nghị không cần. Phong không thích hợp đương thư ký. Xạ cả kỳ bạ dạ tổ rồ tức khắc kháng nghị nói, lúc ấy, chính ngươi nói liền không tính. Lúc ấy, ta là phó hội trưởng. Hai si mạ mỉm cười nói Ngươi vẫn là muốn nghe ta? Đáng giận. Thấy hắn chỉ là tính trẻ con ở chơi đùa, hai mạ xả xì khai xong vui đùa, lại nghiêm túc nhàn nhạt nói, đừng chỉ nghĩ một cái chức vị quyền lợi, cũng phải nhìn xem chính mình có thể hay không gánh vác đến khởi kia phân nghĩa vụ. Xả cả kỳ bạ dạ tổ dổ vẻ mặt đau khổ nói, đã biết, chính lại bắt đầu thuyết giáo. Cô gạ qua kỳ liếc mắt nhìn hắn nói, bởi vì ngươi tổng cũng trưởng không lớn, nhìn bọn họ như vậy lẫn nhau phun tảo cùng nói giỡn, tống giản phía trước còn nghĩ. Muốn nỗ lực làm cổ gã quạ kỳ cùng hai mạ xạ si đơn độc ở chung, nhưng mà như vậy một chuyến lữ trình xuống dưới, nàng phát hiện bọn họ ba người ở bên nhau, không khí cũng không sẽ xấu hổ cứng đờ, ngược lại rất là sinh động nhẹ nhàng, thoạt nhìn đó là quan hệ thực tốt bằng hữu. Tưởng tượng đến lúc sau, nếu là lẫn nhau chi gian tình yêu trồi non càng ngày càng khỏe mạnh trưởng thành, như vậy dậm đạp hữu nghị đại thụ liền sẽ dần dần khô héo, Tống giản không khỏi liền cảm thấy có chút tiếc nuối. Ai, thành tai ba, luôn là nhất đả thương người. Chính là, nàng cũng chỉ có thể chậm đợi phát triển Mà bởi vì Tống Giản hiện tại cư trú khách sạn không thích hợp an trí giáp trụ Hai mạ xạ xì hỏi nàng, tình chuẩn bị trực tiếp đem giáp trụ đưa đi trường học Gửi ở học sinh hội trong văn phòng Vẫn là đem giáp trụ tạm thời gửi ở hai gia Chờ thứ hai đi học khi, từ ta mang đi trường học Tống Giản nghĩ nghĩ, cảm thấy tuy rằng đặt ở hai gia thực cấp hai mạ xạ xì thêm phiền toái Nhưng đặt ở trong trường học, Tống Giản lại thật sự có chút không yên tâm Kia chính là 500 năm văn vật đầu 500 năm A. Nàng đành phải ngượng ngùng nói, làm ơn mạ xạ xì cun mang về, giúp ta trông giữ mấy ngày, phi thường xin lỗi. Cho ngươi thêm phiền toái. Phi thường cảm tạ. Hai mạ xạ xì cười như không cười nhìn nàng nói, cứ việc như thế, ngươi vẫn là muốn đánh bại ta đương hội trưởng hội học sinh. Tống giản khó xử nói, cái này sao, đúng vậy. Hai mạ xạ xì liền mỉm cười gật gật đầu, tốt, ta hiểu được. Nhưng không đợi tống giản lộ ra an tâm biểu tình, hắn lại nói, bất quá, nếu tính thượng hôm nay, như vậy. Ta tổng cộng muốn giúp ngươi bảo quản một ngày hai đêm. Ngươi không cảm thấy, dù sao cũng phải cho ta một chút thực tế bồi thường sao. Tống giản sừng sốt nói, tỷ như nói. Tỷ như nói, hai mạ xạ xì nghiêng nghiêng đầu, tự hỏi trong chốc lát, ngươi thật lâu đều không có kêu lên ta mạ xạ xì đại nhân. Có việc cầu người, không thể không túi đầu tống giản dứt khoát nói. Mạ xạ xì đại nhân. Hai mạ xạ xì vừa lòng nói, như vậy, đây là đêm nay thủ lao. Tống giản trong lòng không để nói, kia yeah còn có một ngày một đêm đâu. Còn có một ngày một đêm à, hắn hơi hơi kéo dài quá thanh âm, mang theo chút trêu đùa ý vị, ta hy vọng thứ hai đi học thời điểm, có thể ăn đến tình thân thủ vì ta làm tiện lợi, sau đó tặng cho ta thời điểm, nói, mạ xà xì đại nhân, chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm chưa sao? 119, chương 119. Tống giản, nàng không có đáp ứng, bởi vì nàng tổng cảm thấy, giống như địa phương nào có chút mơ hồ không đúng. Thế thế, hai mạ xà xì cười nói, Thực công bằng đi. Một ngày, hai đêm. Một việc, hai câu lời nói. Tống giản lại vẫn là cảm thấy không ổn. Rốt cuộc, nàng miễn cưỡng ở các loại vụn vặt ý tưởng chung, tìm được rồi một chút manh mối, hai mạ xạ si người này. Nàng nghĩ thầm, thật là khủng bố như vậy. Biết nàng tưởng tranh cử học sinh hội chủ tịch lúc sau, liền dùng loại này biện pháp tới đả kích nàng sĩ khí. Mạ xạ si đại nhân xem như rất cao cấp bậc tôn sưng, nếu ở trong trường học bị người khác nghe thấy hoặc là bị người thấy nàng đưa tiện lợi nói, nàng nhắc lại ra muốn tranh cử học sinh hội chủ tịch chuyện này, liền quá không có thuyết phục lực. Tống giản có chút cảnh giác nói, ta không thể ở trong trường học làm như vậy. Hai mạ xạ si ngẩn người, thực mau liền minh bạch nàng ở cố kỵ cái gì. Thiếu niên nở nụ cười, đối với nàng có thể nghĩ đến này nông nỗi, không có gì không hài lòng ý tứ. hảo đi, ta không nghĩ miễn cưỡng ngươi hắn cười nói, như vậy, ngày mai cùng ta thấy mặt đâu. Theo lý mà nói, Nếu đối phương đưa ra một cái yêu cầu bị cự tuyệt sau, như vậy cái thứ hai nhượng bộ yêu cầu, liền rất khó làm người cự tuyệt. Nhưng Tống Giản lại vẫn cứ có chút chần chừ, xin lỗi. Hai mạ xạ si lúc này mới có vẻ có chút ngoài ý muốn, cũng không thể sao. Tống Giản có chút ngượng ngùng nói, bởi vì phía trước đã cùng bằng hữu đức hảo. nghe vậy, hai mạ xạ si sắc mặt tức khắc lạnh xuống dưới, ải kẻ đại ạ kỳ ra. Tống Giản vốn dĩ tưởng nói, còn có ẹ xạ cả dù cổ, chính là nghĩ lại tưởng tượng. Ngự tứ gia đối bọn họ hai người đều thực không hữu hảo, tuy rằng là ước hảo ba người cùng nhau ra ngoài, nhưng hà tất lại nói thêm một lần ẹ xả cả rủ cổ tên, làm ngự tứ gia đối nàng ấn tượng càng tao. Nàng con cảm thấy, rõ ràng ẹ xả cả rủ cổ, ải kẻ đạ ạ kỳ dạ cùng nàng, là ba người như hình với bóng, hai mạ xả si lại giống như chỉ nhớ do kẻ đạ ạ kỳ dạ dường như, chẳng lẽ đây là vai chính công thụ chi gian lực hấp dẫn sao? Thấy nàng không nói gì, hai mạ xả si nhìn chầm chầm nàng nói. Các ngươi ở hẹn họ sao? Tống giản theo bản năng liền phủi sạch quan hệ nói, đương nhiên không phải. Các ngươi gặp mặt chuẩn bị đi làm cái gì? Tống giản nghĩ nghĩ phía trước ẻ e xạ cả rủ cổ an bài, trần chờ nói, liền. Nhìn xem điện ảnh. Sau đó lại đi dạo phố đi. Xạ cả kỳ bạ giả tổ rồ cùng cổ gạ quạt kỷ phía trước vẫn luôn không nói gì. Cứ việc vừa rồi hai mạ xả xì là ở trêu đùa mì dù nổ hạt, nhưng bọn hắn phân rõ khi nào chính có thể nói giỡn, khi nào không thể. Làm bằng hữu. Bọn họ cũng không tưởng thật sự chọc hắn không mau, vừa rồi liền thuộc về tốt nhất không cần mở miệng đánh gây thời điểm. Lúc này, xạ cả kỳ bạ dạ tổ dô mới thấp giọng nói, tình, ngươi một hai phải đi sao? Tống giản nghĩ không ra chính mình không đi lý do, cho nên trả lời nói, đúng vậy. Hai mà xạ xì tựa hồ có chút thất vọng, ta còn tưởng rằng, trải qua ngày này ở chung, ngươi có thể càng minh bạch chúng ta mới là một loại người. Xạ cả kỳ bạ dạ tổ dô cũng hỏi, bọn họ so với chúng ta càng quan trọng sao? Tình. Thấy bọn họ hai người như thế hướng nàng gây áp lực, Tống Giản há mồm muốn nói, lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, không cấm mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía hai mạ xạ xì nói, mạ xạ xì cun. ân Người thật đáng sợ. Hai mạ xạ xì mê hoặc nói. ân Tống Giản lại cảm thấy chính mình lập tức hoàn toàn nghĩ kỹ, vừa rồi mạ xạ xì cun muốn ta làm tiện lợi thời điểm, ta liền mơ hồ cảm giác nơi nào có chút kỳ quái, chính là lại nói không nên lời cụ thể không đúng chỗ nào. Cho tới bây giờ, ta mới suy nghĩ cẩn thận. Ta vì cái gì muốn cùng cổ gạ cun thi đấu? Bởi vì ta không tán thành các ngươi hạ đạt chế tài lệnh hành vi, nhưng bởi vì trận thi đấu này, ta yêu cầu dùng đến giáp trụ. Nếu bởi vì giáp trụ đẩy rất cùng ta đứng chung một chỗ đồng bọn mời, mà hướng mạ xạ xỉ cun thỏa hiệp nói, như vậy trận thi đấu này ý nghĩa ở nơi nào? Ta lập trường lại ở nơi nào? Mạ xạ xỉ cun thật đáng sợ tưởng tượng đến chính mình chỉ cần hơi chút có một chút không suy nghĩ cẩn thận, liền sẽ bước vào dập. Tống giản liền lòng còn sợ hãi nhìn về phía hắn, giết người còn muốn tru tâm. Kỳ thật chỉ là đơn thuần muốn nghe nàng kêu chính mình mạ xà si đại nhân, muốn cho nàng cho chính mình làm tiện lợi hai mạ xà si. Hắn trong khoảng thời gian ngắn có chút giở khóc giở cười nói, phải không? Bị ngươi phát hiện A ta nguyên lai like như vậy đáng sợ sao? Xà cả kỳ bạ giả tổ dồ tức khắc khiếp sợ nói, chính, ngươi cư nhiên thật sự tính toán đối tình như vậy đáng yêu nữ hài tử, dùng loại này đối phó địch nhân thủ đoạn sao? Nghe ra tới hắn trong giọng nói nửa thật nửa giả cùng nói dỡn thành phần. Hai mạ xạ xỉ bình tĩnh nói, ngươi vẫn là đừng nói chuyện. Phong, cô gạ quay kỳ nhưng thật ra không có đối tống giản phỏng đoán hai mạ xạ xỉ tâm lý hoạt động đánh giá cái gì đối hắn mà nói hai quân đối chọi khi, nếu kế cũng là tất yếu chiến thuật. Hắn chỉ là đối tống giản nói, nếu ngươi nguyện ý nói, giáp trụ có thể gửi ở nhà ta. Hai mạ xạ xỉ nói, gửi ở đối thủ cạnh tranh trong nhà. Tình, ngươi xác định sao? Nếu bị người thấy nói sẽ cho rằng các ngươi ngầm đạt thành cái gì giao dịch đi. Đích xác, gửi ở cổ gã qua kỷ trong nhà cũng không thỏa đáng, nhưng đặt ở không người trông coi trong trường học cũng thực không yên tâm, chỉ có đặt ở hai mạ xạ xì ra nhất bảo hiểm không nói, liền tính bị trường học người thấy, cũng có thể nói là học sinh hội chủ tịch thay kiểm tra quản lý, danh chính ngôn thuận. Nhưng, hai mạ xạ xì lại dụng tâm kín đáo, gọi người đau đầu. Tống giản đành phải thở dài nói, tính, vẫn là dọn đến khách sạn đi, ta tự mình bảo quản hảo. Nghe vậy, hai mạ xạ xì cũng thật dài thở dài. Hắn bất đắc dĩ nói, ta nhưng thật ra rất muốn biết, ta ở tình ngươi trong lòng, rốt cuộc là cái cái dạng gì hình tượng. Xạ cả kỳ bạ dạ tổ rồ liếc mắt nhìn hắn, trả lời nói, thâm cơ thâm trầm. Cổ gạ quạ kỳ cũng nghĩ nghĩ, nắm lấy không ra. Tống giản cười cười, cơ bản như thế. Hai mạ xạ xì hướng tới xạ cả kỳ bạ dạ tổ rồ cùng cổ gạ quạ kỳ nhướng nhướng mày, sau đó hướng tống giản nói, hảo, không đùa ngươi, đặt ở nhà ta đi. Phụ thân đại nhân vốn dĩ liền cho rằng ta là đi ra cửa bồi ngươi, đồ vật không mang theo trở về, hắn ngược lại muốn trách cứ ta. Cho nên tống giảng kinh ngạc nói, ngươi vốn dĩ liền sẽ giúp ta bảo quản đồ vật, còn gạt ta muốn thù lao. Hai mạ xạ si nợ nụ cười, lại không hề hối cải chi ý nói, xin lỗi, bởi vì tình treo đùa lên, thật sự là rất thú vị. Xạ cạ kỳ bạ dạ tổ dỗ lập tức sen mù nói, thế nào? Ta liền nói hắn tâm cơ thâm trầm đi, đem người bán, nhân gia còn muốn thay hắn đếm tiền cho nên vẫn là ta loại này nam nhân tương đối hảo nga tình nghe vậy tống giản nhịn không được nhìn cổ gạ quái kỳ liếc mắt một cái tổng cảm thấy xả cả kỳ bạ dạ tổ rồ tuy rằng là đang hỏi nàng lại là dùng tên nàng coi như ngụy trang ở cùng cổ gạ quái kỳ nói chuyện ta so hai mạ xả xỉ khá hơn nhiều cho nên tuyển ta tương đối hảo nga quái kỳ mà thấy nàng tầm mắt cổ gạ quái kỳ hơi hơi ngẩn người sau đó bay nhanh rũ xuống đôi mắt đỏ lên nhĩ tiêm cứ như vậy tống giản xuống xe thời điểm. Một thân nhẹ nhàng, giáp trụ tìm được rồi đáng tin cậy gửi địa điểm, ngày mai cũng có thể yên tâm cùng bằng hữu cùng nhau ra ngoài du ngoạn. Bất quá nàng đi đến phía trước hái mở dì hổ dù mạ cửa sổ xe bên, chuẩn bị cùng hắn cáo biệt khi, lại cảm giác hắn bên trong xe không khí phá lệ ngưng trọng. Thấy hắn cùng ổ mì giả mì nọ gì một người ngồi ở ghế sau một mặt, cách đến tựa như bọn họ lần đầu gặp mặt khi như vậy xa, tống giản trực giác cảm giác nhất định là ra chuyện gì. Nhưng làm cho ổ mì giả mì nọ gì mặt nàng cũng không tiện hỏi nhiều cái gì, vì thế chỉ là mỉm cười hướng tới bọn họ phất phất tay. ôm mỉ giả mỉ nọ gì, nhưng thật ra rất nhiệt tình đáp lại nàng. tái kiến, mỉ dùn thổ tiểu thư, mà hải mở gì hổ rủ mà chỉ là an tĩnh nhìn nàng, thân xác tựa hổ có chút mệt mỏi. tiến vào khách sạn sau, tống giảng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là có chút không yên tâm lấy ra di động, cấp hải mở gì hổ rủ mà đã phát một cái tin tức, không có việc gì đi. bên kia một lát sau, mới hồi phục nói. Tống Giản cho rằng hắn là nói như vậy buôn ba nửa ngày, cảm giác mệt mỏi, vì thế vội vàng hồi phục nói, "Hôm nay vất vả, thật sự phi thường cảm tạ." Cấp Hải mở gì cùn thêm phiền toái, "Không phải chuyện của ngươi." "Là?" "Ô bị dạ tiểu thư sao?" "Nàng làm sao vậy?" "Không có việc gì." Hải Mở Dị hổ rủ mạ dừng một chút, lại bổ sung nói, "Thói quen, hắn đều nói như vậy, Tống Giản cũng không thật nhiều lo chuyện bao đồng." Ngày hôm sau, nàng cùng hạ xả cả rủ cô Ải kệ đại ạ kỳ dạ vui vui vẻ vẻ nhìn điện ảnh sau, lại đi hiện tại thực lưu hành tiệm bánh ngọt nhấm nháp tân phẩm. Cuối cùng sôi nổi bởi vì sợ hai béo phi loại này nguyên nhân, nếm hơn một nửa khối sau, liền đem dư lại đều giao cho kẻ đại ạ kỳ dạ giả giải quyết. Thức mau, thứ hai liền đến. Tất cả mọi người biết, buổi chiều tan học lúc sau xã đoàn hoạt động thời gian, mị dù nổ ra đại tiểu thư, mị dù nổ hạ cùng cổ gạ gia đại thiếu gia cổ gạ quậy kỳ, ước định hảo cuối cùng một hồi thi đấu, sắp cử hành. Bọn họ đánh cuộc có thể nói là lấp kín lẫn nhau toàn bộ tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, nếu là Mị Du Nổ Hà thua, liền phải quỳ xuống nhận sai, nếu là Cổ gạ Quải Kỳ thua, liền phải túi đầu xưng thần. Hiện giờ tam trận thi đấu, Mị Du Nổ Hà 1 thắng, Cổ gạ Quải Kỳ 1 bại, hai bên một bình, kết quả cuối cùng như thế nào, liền toàn xem này cuối cùng một hồi. Nếu Cổ gạ Quải Kỳ thắng lợi, hai bên liền điểm số san bằng, nói không chừng còn muốn so lần thứ tư. Nhưng nếu Cổ gạ Quải Kỳ thua, hoặc là lại là ngang tay, Tắc Mỹ Juno hạt trực tiếp thắng lợi. Như thế trọng đại tiền đặt cược cũng làm trận thi đấu này càng hiện trang trọng. Cho nên cả ngày, toàn giáo học sinh đều sao động không thôi, thất thần, chỉ còn chờ buổi chiều đã đến. Thật vất vả, trường học rốt cuộc gõ vang lên trung tan học, vô số học sinh liền không hẹn mà cùng chạy ra khỏi phòng học, hướng về khu dạy học sau thuật cưỡi ngựa khóa nơi sân chạy đến. Nghe nói, ở thuật cưỡi ngựa thi đấu chính thức bắt đầu trước, hai bên đều sẽ lấy ngựa sơ kỳ hình thức vào bàn. Cô gả có ký bên này không thể nghi ngờ đều là võ gia xuất thân học sinh, an mặc toàn bộ giáp trụ, sau lưng còn treo nhà mình ra huy chiến kỳ, ngồi trên lưng ngựa, thoạt nhìn liền có vẻ uy vũ bất phẳng. Mà Mị Dùnô hạt bên kia, nghe nói có bình dân tham gia, không ít sĩ tộc con cháu đều khịt mũi coi thường, tâm sinh khinh miệt, cảm thấy nàng đội ngũ thoạt nhìn nhất định lung tung rối loạn, liếc mắt một cái liền thông báo là một đám bất nhập lưu đám hỗ hợp, nhưng tới rồi hiện trường mới phát hiện đều không phải là như thế. Bởi vì đại bộ phận võ gia hậu duyệt đều đã sơ với luyện tập võ nghệ, thuật cưỡi ngựa giống nhau, vô pháp lại thích hứng mặc giáp trụ, tống giản dứt khoát liền làm cho bọn họ toàn bộ thay kimono. Chỉ thấy 10 tên võ gia xuất thân thiếu nữ cùng 10 tên võ gia xuất thân thiếu niên từng người năm người một liệt, xếp thành hai liệt, hợp thành một cái tổng cộng 4 liệt phương trận, mỗi người dáng người thẳng. Nữ tính thống nhất người mặc màu trắng kimono, quấn lên tóc dài, nam tính thống nhất người mặc ô sắc kimono, eo bội kỳ. Màu trắng cùng màu đen. Cùng mỹ dù nổ ra hồng cam chủ sắc rắc trụ, lấy hồng bạch cao khiết thái độ cùng hắc hồng túc sát chi khí lẫn nhau phản chiếu, rõ ràng rõ ràng, đoạt người trong mắt. Bởi vì bọn họ vô pháp mang theo cơ sĩ, vì thế mã trên người khoác theo từng người chủ nhân da huy ti bảo màu sắc rực rỡ an thẳng bị thiếu nữ các thiếu niên hoặc tinh tế, hoặc ngón tay thon dài nắm trong tay, đi theo tống giảng phía sau. Mà ở giống như phiến phiến lạc tuyết cùng điểm điểm nùng mặc thiếu nữ thiếu niên bên ngoài, bên trái là thống nhất bạch đi, đi hắc khố tay cầm nạ tì nạ tạ nữ tử nạ tì nạ tạ bộ thành viên bên phải là cũng là bạch lý y hố tay cầm cung eo bội mũi tên cung nói bộ bộ viên này hai cái xã đoàn trung có không ít bình dân học sinh giờ phút này biểu tình đều là vẻ mặt trang nghiêm mà ở phía trước nhất tự nhiên chính là cười ở con ngựa trắng tạ mạ cổ trên người mị dù nổ hà dị. nàng một thân uy nghiêm giáp trụ trên mặt bao trù mặt nạ sau lưng con cung tiễn cùng đối diện cũng là một thân giáp trụ mặt phúc mặt nạ cổ gã quạt kỳ xa, xa nhìn nhau giờ khắc này, bọn họ vị trí nơi đã vì chiến trường. 120 chương 120, trại nuôi ngựa tại đây một khắc phẳng phất một mảnh rộng lớn bình nguyên, mà bọn họ là hoàn ra ngõ hẹp hai chi quân đội. Tống Dạng Nguyên tưởng rằng chính mình đã đủ hiểu biết cổ gã quái kỳ đối với võ sĩ, cùng với võ sự nhiệt tình, nhưng cho tới bây giờ hai bên binh nhung gặp nhau, nàng mới biết được chính mình vẫn như cũ không đủ hiểu biết. ở Nang Thiết tường trung, nay bất quá chính là một cái đi một chút đi ngang qua sân khấu bình thường nghi thức, thân xuyên giáp trụ. Cũng bất quá chính là có vẻ càng thêm chính thức một ít, giống như ở đại hội thể thao thượng, rất nhiều lớp vào bàn nghi thức đều sẽ đặt hàng ban phủ, hoặc là xuyên cực có ca tính. Nhưng mà cổ gạ quá kỳ khí thế như thế kinh người, hắn ngồi trên lưng ngựa, mặc dù nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, cũng có thể cảm giác được đến, cái loại này lệnh người phía sau lưng ra mồ hôi, trái tim hốt hoảng cực nóng cùng chiến ý, chính chặt chẽ mà tập trung vào tống giản. Hắn thực nghiêm túc, so tống giản trong tưởng tượng, còn muốn nghiêm túc nhiều. Nàng thậm chí cảm giác, hắn đều đã nhập diễn. Nhân thiết tư liệu thường nói, cổ gạ qua kỳ là một vị giống như sống ở hiện đại võ sĩ, mà giờ khắc này, hắn giống như là một vị từ cổ đại xuyên qua mà đến, chân chính tướng quân. Hắn phía sau người theo đuổi, cũng không hề chỉ là một đám bình thường học sinh, bọn họ là hắn thần thuộc, cũng là quyết tâm cùng hắn sóng vai mà chiến chiến sĩ. Cái loại này hơi thở nguy hiểm ập vào trước mặt, phảng phất dây tiếp theo, bọn họ liền sẽ phát động xung phong, rụng ngựa mà đến, rút ra bên hướng kỳ đem tống giản bên này đầu toàn bộ chém xuống. Thường xuyên có người cảm thấy, mấy chục người, mấy ngàn người chiến đấu không đáng giá nhắc tới, chân chính có thể xưng là chiến tranh, thậm chí liền mấy vạn người đều tính thiếu, mấy chục vạn đại quân, trăm vạn đại quân, nghe tới mới trận thế cũng đủ. Nhưng mà ở trong đời sống hiện thực, mười mấy người thậm chí đều không cần toàn bộ võ trang, chỉ là đứng chung một chỗ, đều sẽ làm người cảm giác khẩn trương sợ hãi. Húng chi hiện tại, cô gạ qua kỳ liệt trận nghiêm chỉnh, phương trận kỷ luật nghiêm minh. Nếu không phải Tống Giản từng bị vị kia đại tướng quân huynh trưởng mang theo gặp qua hắn thiên quân văn mã, từng có cùng loại trực diện kinh nghiệm, hiện tại chỉ sợ đều sẽ cảm thấy toàn thân cứng đờ nói không ra lời. Nghĩ đến đây, Tống Giản lập tức nghĩ đến, nàng là có kinh nghiệm, cho nên có thể bảo trì chấn định, như vậy những người khác đâu. Hơn nữa nàng cùng cổ gạ qua kỳ chi gian tiền đặt cược như thế chi trọng, trọng đến bên người người, nói không chừng đều sẽ cảm thấy thêm vào áp lực. Ít nhất hôm nay nàng lâm lên sân khấu trước ệ sả cả rủ cổ gắt gao lôi kéo tay nàng biểu tình khẩn trương cùng lo lắng cơ hồ sắp khóc ra tới nhưng lại sợ ảnh hưởng đến nàng cảm xúc mà gắt gao mà cắn môi nhẫn lại thoạt nhìn giống như thua liền phải quỳ xuống nhận thua không phải mi du no hà mà là nàng giống nhau ai kẻ đại hạ kỳ dạ cũng nhíu chặt mày nhìn nàng giống như nàng thật là muốn bước lên chiến trường giống nhau tống giản cười lôi ra trên người mang theo đùa hộ mệnh an ủi bọn họ nói đừng lo lắng ta mang theo đùa hộ mệnh sẽ phù hộ ta đó là nàng thi đấu cung tiễn khi liền mang theo trên người bùa hộ mệnh mặt trên treo một cái đạm tự đó là vị kia giáo thụ nàng tài bắn cung cùng thuật cưới ngựa huynh trưởng tên hắn cho nàng giờ phút này có thể như thế tự tin đứng ở chỗ này tự tin cao đạo nàng không cấm nâng lên tay tới ấn ở bùa hộ mệnh nơi ngực sau đó nhìn nhìn tả hữu cùng với phía sau đồng bạn lo lắng địa thế chống trải, bọn họ nghe không thấy nàng đặt câu hỏi mà đề cao thanh âm hỏi đại gia khẩn trương sao tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Không có người ta nói lời nói, rốt cuộc, một vị ly nàng gần nhất cung nói bộ bộ viên mở miệng. Tuy rằng vị này cung nói bộ thành viên nỗ lực duy trì biểu tình bình tĩnh, muốn có vẻ trấn định tự nhiên, chính là bên người nàng các đồng bạn lại vẫn là nhìn ra được, thân thể của nàng cứng đờ run rẩy, thanh âm cũng không đủ có năm chắc. Nàng giọng nói bởi vì khẩn trương mà có chút khàn khàn. tuy rằng nói, không khẩn trương, chính là ai đều biết, nàng thực khẩn trương. Không có người cười nhạo nàng, bởi vì bọn họ chính mình cũng là giống nhau bất an tống giảng tức khắc cười, nàng nhìn quanh bốn phía, ngữ khí bình tĩnh mà ôn nhu nói, đường khẩn trương, có ta ở đây. nàng thanh âm xuyên thấu qua mặt nạ truyền ra tới, trầm thấp khó chịu, lại ẩn ẩn mang theo lệnh người thả lỏng ý cười. nàng ngữ khí vẫn chưa cố tình ra vẻ cường ngạnh hoa quý nghiêm, tự nhiên chung lại có một loại lệnh người an tâm kiên định, còn có một loại chắc chắn thành thạo. mọi người nhìn lên cưới ở con người trắng phía trên vị này cơ võ sĩ, đống nhiên liền cảm thấy, chỉ cần có nàng tại bên người, giống như đích sắc không có gì đáng sợ địa phương. Nàng sẽ bảo hộ bọn họ. Tin tưởng nàng. Chỉ cần tin tưởng nàng liền hảo. Mọi người phía trước còn lực cảm hoảng loạn tim đập chậm rãi vững vàng xuống dưới, cứng đờ thân thể cũng dần dần thả lỏng. Rốt cuộc, trên đài cao truyền đến tiếng trống. Xuất phát đi Tống Giản nghĩ tới một câu lời kịch, nàng ôn nhu nói, đi trước cái kia không có súng kiếp đại pháo, chúng ta chiến trường. Phía trước cái kia mở miệng đáp lại Tống Giản cung nói bộ thành viên không biết vì sao, dỗng nhiên tự sâu trong nội tâm dâng lên một cổ chua xót ấm áp. Làm tâm tình của nàng mạc danh kích động, hốc mắt cũng mạc danh nóng lên Hai cái phương trận tương hướng mà đi, chậm rãi tới gần Vì bảo trì đội hình, hai bên đều đi rất chậm, ngay từ đầu Bên sân còn có nghị luận ồn ào thảo luận thanh Nhưng mà chờ đến hai đội chính diện tương đối Lại tiếp tục đi tới liền sẽ đón đầu đụng phải khi Bốn phía đông dưng an tĩnh đi xuống Người ở bên ngoài xem ra đều cảm thấy nguy hiểm đến cực điểm khoảng cách Giữa sân người xem ra đương nhiên liền càng cụ lực đánh vào Đối phương giáp trụ hoa văn đều đã rõ ràng có thể thấy được, trên mặt mặt nạ gần xem càng hiện dữ tợn. Nếu nói hai bên đều là vọ ra chiến tranh, nổi tiếng nhất, có lẽ chính là mở ra lúc ban đầu mạc phủ thể chế, đem nhà nước thế lực nhất cử áp chế đi xuống nguyên bình hợp chiến. Người thắng đem vì nguyên thị, bại giả hoặc vì bình thị. Chỉ là không biết lúc này đây, đến tổt cùng nào một phương sẽ là nguyên thị, nào một phương lại là bình thị. Trạm vào là nổ ngay. Cô gạ qua kỳ bỗng nhiên dừng đi tới nền bước, lạnh lùng nói, biến trận. Hắn phía sau kỵ binh nhóm tức khắc sôi nổi hét lớn một tiếng, lập tức hướng về hai bên tản ra, đem tống giản một phương bao quanh vây quanh. Thính phòng thượng thấy một màn này, nguyên bản vẫn luôn đôi tay nắm chặt thành quyền, nằm chính mình và táo ẹt sạ cả dù cổ tức khắc kinh nhịn không được kêu lên, hắn muốn làm gì? Dương cổ gã quỷ quân đội đã đem mì dù nổ hạt dù hoàn toàn vây quanh sau, chỉ dựa vào ở chính mình trên người dùng sức, hiện nhiên đã vô pháp áp lực nàng trong lòng sao động cảm xúc. Nàng một phen kéo lại bên người kẻ đại ả kỳ giả ống tay áo dùng sức túm túm, lại gắt gao mà ôm lấy chính mình, cơ hồ nói năng lộn xộn nhìn chằm chằm giữa sân kia cười ở con ngựa trắng thượng thân ảnh, cô gạ qua kỳ muốn làm gì hắn muốn làm cái gì? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tình làm sao bây giờ? A a a a a ta hảo Khẩn Trương. Ai kẻ đã cun ta hảo lo lắng. Ta rất sợ hãi. Ai kẻ đã ạ ký ra biểu tình còn tính chấn định, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, chấn định một chút. Không có việc gì, tin tưởng tình đi, nàng như vậy có tự tin nhất định không thành vấn đề. Ô ô ô ô ô ta biết, ta biết ẻ xả cả dù cổ che lại chính mình mặt, cảm thấy chính mình thật sự sắc khóc, chính là ta. Chính là ta. Mà bên kia, xả cả kỳ Bạ Dạ Tổ Rồ cũng kinh ngạc nói, Quả Kỳ muốn làm cái gì? Hắn thật sự đem tình trở thành địch nhân sao? Hai mạ xạ xì tựa hồ có chút bất đắc dĩ thở dài, Quả Kỳ nghiêm túc ca. Hai mờ gì hồ dù mà nói, ước chừng là bởi vì tình trên mặt mang mặt nạ, cho nên Quả Kỳ nhìn không thấy nàng mặt, liền sẽ không đá chịu quá nhiều cái gì? thiên kia, tức chết ta, như vậy chính là tuyệt đối tìm không thấy bạn gái. xà cạ kỳ bà giả tổ dội hận sát không thành thép nói như vậy xong, lại đột nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên nhìn về phía hải mở dị hồ du mà nói, từ từ, hồ du mà, ngươi là khi nào bắt đầu cũng kêu tỉnh. hải mở dị hồ du mà, bị kỵ binh vây quanh tống giản cũng không sợ hãi, cũng không hoảng loạn. cao đạm đã từng cùng nàng nói qua, kỵ binh ở khởi sướng xung phong khi uy lực lớn nhất. Bình nguyên thượng vây quanh ở trong thực chiến, đối bộ binh cũng không có như vậy đại ưu thế. Nhưng nói đến cùng, tống giản tổng không có khả năng thật sự thương đến bọn họ. Vạn nhất thật sự triển khai công kích, chỉ cần có một cái té xuống ngựa, đều tuyệt đối sẽ gặp phải một hồi đại phiền toái. Nhưng nếu là cố kỵ cái này, mà ở tại chỗ vẫn không núp ních, mặc kệ là người ngoài nhìn, vẫn là người một nhà cảm giác, sĩ khí đều tuyệt đối sẽ xuống dốc không thành. Tống giản nghĩ thầm, cô gạ quá kỳ nhưng không có cùng nàng trước tiên nói qua. Hắn còn có loại này biến trận an bài. Hắn tưởng thắng, cũng tưởng chứng minh chính mình là đúng, võ gia vinh dự, bình dân vọng mà không kịp. Nhưng giống nhau, này nói đến cùng cũng chỉ là một hồi biểu diễn, cổ gã qua ký lại như thế nào như là một vị tướng quân, cũng tuyệt đối không thể thật sự hướng bọn họ khởi xướng công kích. Một khi đã như vậy, hắn giành trước lên sân khấu, ngược lại cấp tống giản lưu đủ biểu diễn thời gian. Bọn họ vây quanh nàng, nhưng cũng chỉ có thể như vậy vây quanh nàng, sau đó đảm đương người xem xem xét nàng biểu diễn, tống giản ở giới giải trí trong thế giới đương minh tinh thời điểm, sớm đã thấy nhiều loại chuyện này, nói đến cùng, kỳ thật cùng đoạt diện giống nhau, đối thủ lấy ngoài ý liệu hành động, y đổ cướp đi người xem tầm mắt, phá giải phương pháp cũng rất đơn giản, ngươi nếu tật như gió, ta liền từ như lâm, ngươi nếu xâm lược như hỏa, ta liền bất động như núi, đừng hoang hốt, tống giản lớn tiếng ngăn lại hơi có chút hỗn loạn sao động lên phương trận, nàng đâu vào đấy hạ đạt mệnh lệnh nói, cùng tiên thủ đáp cung. Mũi tên chỉ bên phải địch nhân. Phòng vệ hữu quân. Nạ ti nạ tạ bộ khởi thế. Phòng vệ cánh tả. Sau cánh biến trận. Hắc y ghi bộ phòng vệ sau cánh, rút đao hướng ra phía ngoài. Mọi người. Đem bạch y ghi bộ hộ vệ đến trung tâm, các nàng chỉ có tay háo đao. Đừng sợ. Tống giản không lớn thích hứng vẫn luôn như vậy cao giọng nói chuyện, nàng dừng một chút, lại hơi hơi trầm lại thanh âm nói, từ từ tới. Vì thế. Ở mỹ dù nổ hạ phía sau cao cao tung bay ở giữa không trung mỹ dù nổ ra, cờ xí hạ, nàng phía sau phương trận chậm rãi cũng tùy theo biến động lên. Phu tuyến đồng văn dưới, bọn họ động tác không nhanh không chậm, thận trọng, thông thả, tinh tế, nghiêm cẩn, thậm chí có vẻ rất có phong độ. Tiêu trên khán đài một ít không thỉnh tự đến học sinh các gia trường, nhịn không được liên tiếp gật đầu. Chỉ thấy cung nói bộ sôi nổi chuyển hướng phía bên phải, dơ lên trong tay trường cung, thận trọng cùng kiên định đáp thượng Vũ Tiễn, nhắm ngay địch nhân nhất hầu biểu tình so di vãng bất luận cái gì thời điểm đều càng thêm nghiêm nghị nạ tí nạ tạ bộ hướng tả thon dài thân đao dơ lên uy hiếp góc độ dưới ánh mặt trời mũi đao lập loè quan mang giống như rắn độc phun tin giống nhau chờ đợi nhằm phía kỵ binh nhóm sơ hở gọi người lưng như kim trích người mặc bạch y các thiếu nữ tuy rằng trong lòng bất an nhưng mà các đồng bạn bảo hộ yêu các nàng còn không đến mức quá mức hoảng loạn tốt xấu cũng là võ gia trí nữ không thể đoạt ra tòa quí danh dựa vào như vậy tín nhiệm các nàng chấn định tâm thần Hướng về trung tâm bộ vị co rút lại, đi tới tống giản phía sau, cầm bên người hộ vệ chính mình đoàn đao, lấy đại bất cứ tình huống nào. hắc y H.I. các thiếu niên tác nhiệt huyết sôi trào rút đao chuyển hướng phía sau, hộ ở các nàng phía sau. Mà phía trước, chính là Mỹ dù nổ hạt phía sau lưng, chỉ là nhìn nàng ngồi trên lưng ngựa, kia bổn ứng nhỏ yếu thân ảnh, lại có vẻ như vậy lệnh nhân tâm an. Nàng cầm chính mình mang ở trên ngựa nạ ti nạ tạ, chỉ hướng đối diện chủ tướng, cổ gạ quài kỳ nhưng hắn tựa hồ không chuẩn bị như vậy dễ dàng từ bỏ như là vì cùng nàng dơ lên nạ tỳ nạ tạ hành vi tranh phong tương đối cổ gã quay kỳ chậm rãi rút ra bên hông đổ dỉ ghi dỉ giả suốt su, -su nà cao giọng nói rút dao vây quanh Mỹ dù nổ phương trận kỵ binh nhóm lập tức vâng theo mệnh lệnh khen một tiếng sôi nổi rút dao mà ra dơ lên cao nơi tay sáng như tuyết thân đao tức khắc phản xạ ra một mảnh lóa mắt quang mang lệnh người sợ hãi Tống giản có chút bất đắc dĩ với cổ gã quay tranh cường hào thắng nhưng cũng biết chính mình ở khí thế thượng tuyệt không có thể thua. Nàng hơi hoan hoãn, không cùng bọn họ khí thế chính thịnh khi chính diện giao phòng, chờ đến bọn họ buông xuống trong tay đao, quân thế hơi trầm tĩnh một ít, mới trầm ổn hạ lệnh nói, nạ tỷ nạ tạ bộ, cung tiến bộ, kỹ bộ, về phía trước một bước. Vũ khí chỉ hướng mã đôi mắt, bước lui bọn họ. Tống giản cũng không tin, này đó nhiều nhất chính là ở cuối tuần đi trại nuôi ngựa chơi chơi học sinh, có thể làm chính mình tọa kỵ đối chính mình nói gì nghe nấy. Nàng đánh cuộc bọn họ căn bản khống chế không được chính mình ngựa đối đái, uy hiếp khi sở làm ra bản năng phản ứng. Quả nhiên, bị du nổ phương trận hướng về vòng vây đi tới một bước, vòng vây liền bắt đầu tán loạn lên. Có người ngựa bản năng né tránh gần ngay trước mắt mũi đao cùng cung tiễn, chúng nó bắt đầu không chịu khống chế ý đồ quay đầu triệt thoái phía sau cùng tả hữu tránh lui, mặc kệ chủ nhân như thế nào quát lớn thao tác cũng không nghe chỉ huy. Mắt thấy tiếp tục đi xuống, vòng vây khả năng liền sẽ hình dung chật vật tự hành tán loạn, thấy thế. thế. Cô gạ qua ký nhanh chóng quyết định lạnh lùng nói, thu đội. Tống giản đoán, hắn ở mặt nạ lúc sau, nhất định hung hăng mà nhíu như mày. Nàng cười nghĩ thầm, tưởng ở nàng diễn suốt thời điểm đoạt diễn. Tiểu đệ đệ, không tồn tại. 121, chương 121. Nhìn hai bên trận hình đều dần dần thu nạp phục hồi như cũ thành lúc ban đầu bộ dáng. Xả cả kỳ bạ giả tô rồ có chút kinh ngạc chống lại cầm hỏi. Hoài kỳ cùng tình trước đó có tập luyện quá sao? Hai mở gì hồ rủ mạ hỏi ngược lại? Người tác chiến tình hình lúc ấy đem chính mình tác chiến kế hoạch tiết lộ cho địch quân sao? Cư nhiên nói địch quân cùng tác chiến kế hoạch như vậy nghiêm trọng tìm từ, làm sao cả Kỳ bạ Dạ Tổ Rầu không khỏi có chút bất đắc dĩ? Quả kỳ. Liên như vậy thật sự sao? Nay Liên thuyết minh, tình với hắn mà nói, là yêu cầu toàn lực ứng phó đối thủ. Hai mạ Sạ Xi cười cười nói, đây cũng là hắn đáng yêu chỗ đi. Đáng yêu chỗ? Sạ cả Kỳ bạ Dạ Tổ Rầu cảm thấy đó là tức chết người chỗ còn kém không nhiều lắm, hắn tức giận nói. Ta đối võ ra tư duy không lớn hiểu biết, bất quá, hy vọng tình cũng như vậy cảm thấy đi. Hai mạ xạ xì nói, ta tưởng tình sẽ vì này cao hứng. Hai mờ gì hồ dù mà nói, đúng vậy, đặc biệt là, hiện tại rõ ràng là nàng chiếm cứ thượng phong. Hai mạ xạ xì gật gật đầu, quải kỳ xuất kỳ bất ý tập kích bất ngờ, không chỉ có không có thể đạt tới hiệu quả, ngược lại bị tình dẫm lên đại ra một lần nổi bật. Cho nên ta liền rất tò mò. Quải kỷ cùng tình có hay không trước đó tập luyện quá xả cả kỷ bạ dạ tổ dội rồi dám nói nói cách khác tình cái này trường thi ứng biến năng lực chỉ huy không khỏi cũng quá cường đi hại mờ gì hồ dù mà nói nếu là trước đó diễn tập quá tình phương trận mới vừa rồi cũng sẽ không có sở dối loạn hắn nhìn về phía hai mạ xạ xì nói ngươi vị hôn thê nói không chừng so ngươi tưởng tượng lợi hại hơn a chính nô hai mạ xạ xì si trầm ngâm trong chốc lát có chút bất đắc di thở dài đúng vậy chính là có tư cách là một chuyện, thích hợp hay không lại là một chuyện khác. Nếu nói phía trước hắn còn ở quan vọng, làm ra đủ loại ngoài dự đoán mọi người việc mì dù nổ hạt đến tuột cùng có đáng giá hay không hắn duy trì hô nước nói, như vậy hiện tại, hắn đã được đến đáp án, nàng hoàn toàn có tư cách này, cũng có năng lực này trở thành hai gia tương lai nữ chủ nhân. Chính là, nếu nàng mục tiêu là muốn đánh bại hắn, như vậy đánh bại cổ gã quá kỳ thậm chí đều không thể xem như chuyện xưa cao trào bộ phận, mà gần chỉ là một cái bắt đầu năng kế tiếp chuẩn bị như thế nào hành động, lại như thế nào ở kế tiếp thời gian cân bằng thủ hạ sĩ tộc cùng bình dân quan hệ.